trên 1309 hết thể đều có khả năng trên 1309 hết thể đều có khả năng lĩnh hội hỗn độn trùng có gì hữu dụng đâu. Mặc dù không biết, nhưng là Dương Chiến suy đoán, hóa thân của hắn làm như vậy, khẳng định không phải bắn tên không đích. Đáng tiếc, Dương Chiến hiện tại không cách nào cùng mình hóa thân liên thông, đành phải làm nhìn xem. Vị lai thân bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi không đi Thái Hư Vương thành?" Xem trước một chút nơi này lại nói, rất rõ ràng, ta hóa thân hẳn là tìm hiểu ra thứ gì. Ngay tại giờ phút này, hỗn độn trùng bỗng nhiên phát ra kỳ một bóng người từ bên trong đi ra, trong nháy mắt hòa tan vào Thái Hư Vương trong thân thể. Thái Hư Vương mở mắt, Vân U không kịp chờ đợi hỏi, như thế nào? Thái Hư Vương trích trả lời câu, các loại. Vân U sững sờ, chờ cái gì? Để sau hay nói? Vân U sắc mặt trầm xuống, có phải hay không không cách nào làm cho tỷ tỷ của ta bọn hắn trở về? Thái Hư Vương lắc đầu, không phải, còn cần chờ một hồi. Vậy rốt cuộc là chờ cái gì? Vân U không có kiên nhẫn. Bích Liên mở miệng, Dương Chiến, ngươi phát hiện cái gì? Ta cảm thấy nàng có thể tín nhiệm. Thái Hư Vương nhũ mày, không phải có tín nhiệm hay không vấn đề, ta ngay tại giải đề. Giải đề. Bích Liên cũng sửng sốt một chút. Vân Vũ nhìn về phía Ngô Độ Trung, còn không có hiểu thấu đáo. Thái Hư Vương gật đầu, cho nên còn cần các loại. Vân Vũ hồ nghi nhìn chằm chằm Thái Hư Vương, "Vậy sao ngươi đi ra? Thái Hư Vương nhắm mắt lại, đều tại lĩnh hội, không nên quấy rầy ta. "Còn cần bao lâu?" Vân Vũ lại lần nữa hỏi. "Không biết." Người Vân Vũ có chút nổi giận, bất quá Bích Liên đỗng nhiên nằm ngang ở Vân Vũ cùng Thái Hư Vương trung ương. Bích Liên nhìn xem Vân Vũ, lâu như vậy cũng chờ, không quan tâm điểm này thời gian. Vân Ú hay là nghe quên, không nói gì nữa. Dương Chiến trong bóng tối nghe một hồi, bây giờ hiện trường yên tĩnh y mắng. Dương Chiến bay đi lên, sau đó rời đi Hoàng Tuyển Vương thành, hướng Thái Hư Vương thành phương hướng tiến đến. Tại Hoàng Tuyển Vương thành cùng Thái Hư Vương thành ở giữa, Dương Chiến nhìn thấy nhìn không thấy bờ đỏ tươi hoa tươi. Mà những ngày hoa tươi phản phất có thể di động một dạng, không ngừng hướng phía Hoàng Tuyển Vương thành phương hướng lan tràn. Những ngày hoa tươi đều là bị ngạn hoa. Những này bị ngạn hoa dọc theo lộ mạn diên, để Dương Chiến có chút hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì những cái kia người tương lai đi qua, cho nên cái này bị ngạn hoa tại trên đường này mở đứng lên. Vị thần nói, cũng có thể là bởi vì các ngươi xuất hiện, vừa rồi chúng ta cảm giác được biến hóa hẳn là những này bị ngạn hoa mang tới dương chiến thuận bị ngạn hoa nở đầy đường phi hành dương chiến phát hiện những này bị ngạn hoa chỉ lại thái hư vương thành bên ngoài mở ra trong thành không có gặp một đóa tiếp đấy, dương chiến đi tới thái hư vương thành đông thành môn dương chiến lại lần nữa bị cái kia tiên diễm mỹ lệ bị ngạn hoa chiếm cứ ánh mắt những này bị ngạn hoa một mực theo bọn hắn lúc đến đường diễn sinh ra đi mà đông thành môn bên ngoài vậy mà xuất hiện nhìn không thấy bờ bị ngạn hoa biển cái kia sông lớn màu đen không thấy bích liên biến thành thiết toản tiểu cũng có, có mà cái kia một mảnh bị ngạn hoa biển hẳn là cửu u một bộ phận cho nên Cửu U cùng không biết bờ bên kia triệt để tương liên. Điểm này Dương Chiến không ngoài ý muốn, bởi vì hắn hóa thân sau khi đi vào, tin tức lẫn nhau, hắn đã biết. Nhưng là không nghĩ tới, Cửu U bị ngạn hoa vậy mà kéo dài tiến vào không biết bờ bên kia. Dương Chiến nhìn xem cái kia có chút rung động lòng người biển hoa, nhìn không được nói, tương truyền cái này bị ngạn hoa, chính là liền có trên hoàng tuyệt lộ người chỉ dẫn linh hồn chỗ đi. Chẳng lẽ những cái được gọi là người tương lai, nhưng thật ra là tương lai người đã chết. Vị lai thân nói, ngươi phải biết là bọn hắn đi trước, mới có cái này bị ngạn hoa lại qua. Ngươi biết nguyên nhân sao? Không biết ta liền dư thừa hỏi ngươi, dương chiến nhìn xem biển hoa kia một phương khác, có thể đi qua sao? không được, không phải tương liên, mặc dù tương liên, nhưng vẫn là tương đương với hai thế giới, bất quá ngươi đi cửu lũ làm cái gì? Nguyên bản bên kia bờ sông chỉ là một mảnh nhỏ cửu lũ chi địa, nhưng là hiện tại ngươi nhìn, đã một chút không nhìn thấy đâu. nếu như ta không có đoán sai, nhân gian bên kia, cửu lũ cùng nhân gian đã chia liệt, cho nên cửu lũ đang khôi phục. dương chiến nghĩ đến hóa thân lúc đi vào cho hắn tin tức, thông qua huấn độ trung chân linh giới cũng xuất hiện biến cố hỗn độn trung bên trong cái kia thế giới mới, tại hấp thu chân linh giới lực lượng, đồng thời cửu u cũng tại hấp thu, chỉ sợ cửu u có thể đi ra ngoài, hay là bởi vì hấp thu chân linh giới nguyên linh chi lực. Tiếp lấy, dương chiến đếm thử đi cửu u chi địa nhìn xem, đáng tiếc, vị lai thân nói không sai, hắn căn bản làm có dễ, bởi vì thân thể này là vị lai thân, vị lai thân thuộc về không biết mở bên kia, mà hắn hiện tại, bất quá chỉ là một đạo cổ vãi kỳ lạ thông qua chính mình ý thức hải chạy đến ý thức mà thôi. Đột nhiên, dương chiến nhìn thấy cái kia bị ngạn hoa trong biển, có hai bóng người đang theo lấy nơi này chạy tới một cái nữ tử xinh đẹp, còn có một cái nam tử hơi mập. Mập mạp kia ngắm nhìn Thái Hư vương thành, kích động hô to, à à à, ta rốt cục đi vào không biết mở bên kia. Ma đế bệ hạ, ta rốt cục hoàn thành bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ. Ô nói, mập mạp này gào khóc. Bên cạnh nữ tử trắng bàn tử một chút, cần thiết hay không, nhà ngươi ma đế đều đã chết rất lâu. Bàn tử nghe nói như thế, càng khóc dữ dội hơn. Dương Chiến cũng là không nghĩ tới, lại là Tần Âm cùng Trần Cựu hai cái này bị nạn sứ giả. Rất hiển nhiên, hai người này cuối cùng từ được thủy bên trong lục lọi đi tới không biết mở bên kia. Ai? Con bị ngạn sứ giả đâu, bọn hắn đều đi vào không biết bờ bên kia đã lâu như vậy, hai người mới đổi tới. Đáng tiếc, Dương Chiến không cách nào cùng hai người giao lưu, nếu không cũng muốn cùng Tần Âm nói một chút, hắn đã tiến đến rất lâu. Tần Âm cùng Trần Cựu theo bị ngạn hoa chỉ dẫn, tiến nhập Thái Hư Vương Thành. Dương Chiến tiếp tục hướng phía Cựu u một phương bị ngạn hoa biển nhìn lại. Đột nhiên, Dương Chiến nhìn thấy biển hoa kia trên không có một cái lô đen, phản vật có thứ gì muốn đi ra một dạng. Dương Chiến nhìn xem lô đen kia, hấp vụ kia. dưỡng Chiến có chút mình, đó là mệnh lộ. Mệnh lộ cũng sẽ thông hướng nơi này. Vị Lai thân nói, mạch lộ không có tật cùng, có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào. Cái kia mạch lộ có khả năng hay không thông hướng bến bờ vũ trụ? Vị Lai thân lần này ngược lại là không có trả lời không biết, ngược lại tới câu, hết thảy đều có khả năng, bất quá lớn nhất khả năng chính là tại mạch lộ bên trong mê thất. Dương Chiến còn muốn chờ lấy, khi bọn mạch lộ bên trong đi ra một số người đến, lại tại lúc này, dư thư thanh âm không hiểu truyền đến. Nhị gia, nhị gia, mau tỉnh lại. Dương Chiến lập tức mở miệng, trở về, thân thể trả lại người. Nói xong, dưỡng Chiến cùng Vị Lai thân ý thức triệt để tách rời. Tiếp lấy. Dương Chiến ý thức bay lên trời, càng bay càng cao, càng ngày càng cao, cao, ngay cả quan sát không biết mở bên kia cũng không nhìn thấy rõ. Mà lúc này, màu vàng ý thức hải hiện ra tại Dương Chiến trong ý thức. Rất nhanh, Dương Chiến ý thức quý vị đột nhiên mở mắt. Xảy ra chuyện gì? Dư Thư mắt thấy Dương Chiến tỉnh lại, mở ra tay, lộ ra bên trong bảy viên hạt giống. Đây là cái gì? Dư Thư sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đây là bảy đại cấm khu tồn tại hóa thành hạt giống, cũng gọi vãng sinh quả. Dư Thư nhíu mày, thần sắc mười phần nghiêm trọng, nhị ra, vừa rồi ta từ viện hư đại trung tướng, cái này thất lạc chủng tử lấy ra chính bọn chúng muốn bay đi. Bên cạnh Tiểu Bích Liên cũng xem bảo, đối với hay là ta giúp dư thư cùng một chỗ bắt lấy, không phải vậy cũng bay chạy, trong này chỉ sợ sẽ là gian thế. Chương 1310 mạch lộ gặp gỡ chương 1310 mạch lộ gặp gỡ Dương Chiến nhìn xem Bảy Viên Hạt giống, đã từng Cơ Ngọc Trúc nói, cái này Bảy Viên Hạt giống chính là nhân gian thủ hộ thần. Hắn tự nhiên là bán tín bán nghi, dù sao ai biết Cơ Ngọc Trúc trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Mà lần này, ba đạo đều xuất hiện, hóa thân của hắn sau khi đi vào, tin tức lẫn nhau phát hiện, cũng không có nhìn thấy Cơ Ngọc Trúc, không biết xuống chết. Tiểu Bích liên hoài nghi cái này thất lạc chủng tử chủng chính là gia tế, bất quá Dư Thư lại nói, hẳn không phải là, cái này thất lạc chủng tử tại ngươi huyền Hư lại bên trong, hẳn là không cách nào truyền lại tin tức, ngươi về sau lấy ra qua sao? Không có. Vậy thì không phải là. Nói, Dư Thư đem huyền Hư lại đưa tới. Dương Chiến tiện tay đem thất lạc chủng tử đặt đi vào, tiếp lấy, Dư Thư chỉ chỉ trước mặt hai dạng đồ vật, một thanh là Hán Phong đao, một kiện thì là vạn thần đồ. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư ánh mắt, liền minh bạch Dư Thư chỉ. Nàng kiểm tra những thứ khác, duy chỉ có chỉ hai thứ này. Hiện nhiên là đang hoài nghi hai thứ này bên trong, liền có cái gì dám thị thủ đoạn của hắn. Dư thư sau đó chỉ vào phong đao, bên trong linh người rõ ràng sao? Dương Chiến ngược lại là hỏi qua, người bên trong cũng thổ lộ một ít chuyện. Gia hỏa này đối với quỷ đạo hận tấu xương cũng lộ ra, bảy đại cấm khu xuất hiện cũng là bởi vì đem hắn thân thể cho phân mới tạo nên. Từ những tin tức này đến xem, gia hỏa này đã từng tuyệt đối thập phần cường đại, bất quá hắn cụ thể là cái gì, là ai ngược lại là không có lộ ra. Nghĩ nghĩ, Dương Chiến cảm thấy không phải là phong đạo, hẳn không phải là. Dư thư lại chỉ hướng bạn thần đổ lúc này Dương Chiến nhìn không được hỏi vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi bạn thần đồ. Dư Thư nhìn về phía Dương Chiến, bạn thần đồ không cách nào nhận chủ, chỉ có thể thân cận, bảo vật như vậy là cực kỳ không bình thường. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, ngươi đã quên, chủ nhân của nó ngươi vị hoàng hậu kia An Dương cũng là cái thứ nhất thần vương. Dư Thư những mày, đây chính là mấu chốt, lúc đó ta An Dương còn có thể hóa thành một sợi đạo tắc tồn tại, cho nên bạn thần đồ không cách nào nhận chủ nói còn nghe được, nhưng là về sau ta An Dương đã hoàn toàn biến mất, ngươi cùng nó như vậy thân cận, vì sao hay là không thể nhận ngươi làm chủ nhân? Dương Chiến mắt sáng lên cảm thấy dư thư nói rất có đạo lý, tăng thêm, cái này vạn thần đồ đã từng hay là độc cô thượng thiên Năm giữ, về sau đã rơi vào thần tông diệp minh đổ trong tay, lại sau đó mới đã rơi vào trong tay của hắn. càng mấu chốt chính là, vạn thần đồ nguyên bản thuộc về yêu tộc, cái này càng thêm khả nghi. Dương chiến bởi vì muốn cùng tiểu bảo bồi dưỡng tình cảm, cho nên vẫn luôn là thiếp thân thả, cũng không nỡ bỏ vào huyền hư đại bên trong. nếu như vạn thần đồ có vấn đề, vậy liền đưa cho vạn thần đồ chuyển lại tin tức cơ hội. càng có thể nghi chính là, tiểu bảo gia hỏa này nếu là không vui lòng, còn muốn chính mình chạy như bay mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng là không thể không phòng Dương Chiến trực tiếp đem vạn thần đồ cất vào Huyền hư đại bên trong Dương Chiến chỉ vào bảy bức sơn hà xã tác đổ, Ngươi cảm thấy bọn chúng không có vấn đề cũng không có vấn đề thứ này vốn là có thể giúp người che đậy thiên cơ muốn mượn dùng thứ này dám thị ngươi vậy thì phải bám vào một đạo nguyên thần thế nhưng là một khi nguyên thần bám vào ở phía trên căn bản không chỗ che thân ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được Dương Chiến gật đầu bất quá cũng đem bảy bức vạn thần đồ đều ném vào Huyền hư đại cuối cùng chính là làm bạn hắn trinh chiến tứ phương phong đao Dương Chiến nghĩ Dứt khoát đem phong đào cũng ném vào huyền hư đại bên trong. Để hắn bước xuống quy vô chi địa, Dương Chiến cũng bỏ được không. Cuối cùng, Dương Chiến nhìn xem ngọc nha, cái đồ chơi này ngươi cũng cảm thấy rất không có khả năng là dạng thế. Dương Chiến, ngươi chính là không có lương tâm. Ngọc nha bên trong truyền ra một đạo chỉ có Dương Chiến mới có thể nghe được thanh âm. Không nghĩ tới, tiểu Ngọc nghe được. Dương Chiến cười khan một tiếng, sau đó trực tiếp đem ngọc nha cũng ném vào huyền hư đại bên trong. Lần này, Dương Chiến có thể nói là một thân một mình, chứ còn có kiện quần Mặc vào áo bảo đi, áo bảo cùng trên người của ngươi, đều không có vấn đề. Dương Chiến nhìn một chút mình bây giờ duy nhất một kiện, mỗi một cái địa phương đều kiểm tra. Dư Thư trông thấy Dương Chiến ánh mắt, lập tức khuôn mặt có chút ho nhuận, ngang Dương Chiến một chút, nhị ra, xuyên nhanh bên trên, còn có người đâu? Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Bích Liên, càng xem cô nàng này, thế nào càng trướng mắt đâu. Lập tức, Dương Chiến mở miệng nói, các ngươi ngay ở chỗ này, không cần ý đồ đi lên, ta lại thanh tu. Nhị ra, ngươi tại thanh tu cái gì? Dư Thư vẻ mặt nghi hoặc, Tiểu Bích Liên cũng là một mặt kỳ quái. Dương Chiến nghiêm túc nói, tự nhiên là đại sự. Nói xong, Dương Chiến nhắm mắt lại, Hắc vụ kia bay trung quanh bạch cốt lộ bên trong. Thôi hoàng hậu, Thịnh hoành, còn có vô danh tam đại thi đạo cường giả bị trục xuất tại con đường này bên trong, căn bản không có tìm tới đường đi ra ngoài. Thịnh Hành nhìn qua nhìn không thấy cuối bạch cốt lộ, sau đó quay đầu nhìn xem đi qua đường triệt để bị hắc vụ thốn vệ. Con đường này chỉ có thể tiến lên, lại không cách nào lui lại, để bọn hắn ba người chỉ có thể hướng về phía trước. Thế nhưng là con đường phía trước sau đợi, căn bản là không có cách tìm tới rời đi con đường này bị pháp, để bọn hắn ba cái, đã nhanh muốn tuyệt vọng. Lại tại lúc này, con đường phía trước xuất hiện một đầu lối rẽ. Xung phong thôi, hoàng hậu ngừng lại, chúng ta hướng bên kia đi. Vô danh cũng đứng ở chỗ ngã ba, nhìn hai bên một chút hai con đường, không khỏi nhìn về phía Thịnh Hành. Thịnh Hành bất đắc dĩ nói, các ngươi đừng nhìn ta a, ta cũng không biết làm như thế nào đi. Vô danh cao mày nói, tùy tiện truyền đi, dù sao đều là đi loạn. Đúng vào lúc này, cái kia chỗ ngã ba phương hướng, thế mà truyền đến dẫm đạp bạch cốt tiếng răng rắc. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là rơi vào ba người trong hai, lại đơn giản như là thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm. Có người, Vô danh mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, chúng ta đi bên này thôi hoàng hậu cùng thịnh hành cũng không chút do dự lựa chọn có âm thanh truyền đến phương hướng giờ này khắc này đối bọn hắn ba người mà nói mặc kệ phía trước là thứ gì cũng hầu như tốt hơn một chút kỳ vọng không có từ tử vô biên đường ba người bất thiết muốn nhìn cái kia phát ra âm thanh chính là cái gì tốc độ tiến lên rất nhanh mà lại cái kia tiếng răng rắc càng lúc càng lớn lại không giống con là một đôi chân giống đạp rất nhanh ba người ngừng lại bởi vì bọn hắn trông thấy bạch cốt lộ phương xa xuất hiện hai bóng người thịnh hành vui mừng quá đỗi hí người nhất định là nhân tộc chúng ta đi mau không nên gấp bọn hắn đều ngừng lại thôi hoàng hậu đống nhiên mở miệng nghe nói như thế thịnh hành như mày mặc kệ là ai có người dù sao cũng so không người tốt à lại nói nói không chừng còn có thể hỏi ra một vài vấn đề vô danh trận mở miệng các ngươi nhìn phía sau thôi hoàng hậu cùng thịnh hành quay đầu nhìn lúc đến đường lại ngạc nhiên bởi vì bọn hắn sau lưng đường lần này thế mà không có bị hấp vụ thôn vệ trong chốc nhoáng này liền vượt ra khỏi ba người nhận biết tại sao có thể như vậy chẳng lẽ cùng hai người kia có quan hệ có phải hay không người còn không biết đâu nơi xa hai đạo thân ảnh kia cũng qua một hồi lâu cũng không có động tĩnh bầu công khi dần dần biến nghiêm trọng, rốt cục vô danh nhịn không được hô câu cho ăn. Trước mặt hai vị, thế nhưng làm mê thất tại cái này bạch quất lộ bên trên người. giờ khắc này, trước mặt hai bóng người động, hướng phía bọn hắn nhanh chóng chạy tới, cũng truyền đến thanh âm, vô danh ta là dương chiến. nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời, vô danh cùng thịnh hành hai người đều muốn kích động khóc. thôi hoàng hậu hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên, hô câu chiến mã là chúng ta. rất nhanh, thôi hoàng hậu cũng nhìn thấy dương chiến bên người một người, trực tiếp khóc lần nhi mẫu hậu dương lân cũng có chút kích động không nghĩ tới mê thất tại cái này mẠch lộ bên trong, thế mà còn có thể gặp mẫu thân hắn. Lúc này, Thôi Hoàng hậu ba người mới phát hiện Dương Chiến thân thể không thích hợp, là trạng thái trong suốt, giống như phải biến mất một dạng. Dương Chiến, ngươi đây là hóa thân. Dương Chiến nếu mày, không sai, bất quá không quan hệ, hóa thân mà thôi, các ngươi một chút đường ra đều không có tìm tới. Vô danh bất đắc dĩ nói, nếu là tìm được, chúng ta còn có thể nơi này. Dương Chiến nếu mày, nhìn xem ba cái thi đạo cường giả, cũng phát hiện ba người thi đạo trí lộ đã nâng cao một bước. Một khi trở lại nhân gian, chỉ sợ thật có nhân gian vĩnh hằng tự lực. Đáng tiếc. Nhìn xem cái này mạch lộ, Dương Chiến đều không còn gì để nói. Hắn cùng Dương Lân từ quỷ đạo giả chỗ quỷ địa đi theo cái kia nhân gian đoán khí truyền đến phương hướng đi đến, đánh bậy đánh bạ ba vào mạch lộ bên trong. Thế là, ngay tại cái này mạch lộ bên trong mất phương hướng, không nghĩ tới còn đụng phải ba cái con rồi không đầu. 1311 song, chương 1311 đứng gác sở vô xong chương 1311 đứng gác sở vô lúc này, bốn người đều nhìn về Dương Chiến, vô Danh Nhịn không được hỏi, ngươi không có biện pháp nào? Ngươi thế nhưng là nhân hoàng a. Dương Chiến giang tay ra, ta đạo hóa thân này không chỗ phụ thuộc, rất nhiều thủ đoạn cũng không dùng được chớ nói chi là tìm cái gì biện pháp. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Dương Lân. người nhà tốt xấu cũng tại Đại Long thôn chờ đợi lâu như vậy, làm sao lại đối với cái này mạch lộ không có biện pháp nào à? Dương Lân trừng mắt, ta tại Đại Long thôn lại không có mạch lộ cho ta nghiên cứu. Không phải, ngươi liền không có nghe Đại Long thôn người nói lên qua? Không có. Dương Chiến há mồm, lại là không nói ra cái gì. Dương Lân nếu là có biện pháp, cũng không trở thành cùng hắn cùng một chỗ tại cái này mạch lộ chung lưu sóng. mắt thấy chính mình hóa thân muốn hủy diệt Dương Chiến cũng rất nóngội. Một khi hắn hóa thân này biến mất, đạo hóa thân này hiểu biết tin tức cũng liền chuyển không đến hắn bản thể. nghĩ tới đây, Dương Chiến nhìn về phía bốn người, các ngươi nghe, ta đạo hóa thân này tùy thời đều có thể biến mất, các ngươi nhất định sẽ có cơ hội đi ra, chỉ là vấn đề thời gian. các ngươi sau khi ra ngoài, đem một tin tức chuyển cho ta bản thể. ngươi nói, thôi hoàng hậu gật đầu, nói cho ta biết bản thể, cái kia bảy viên hạt giống có thể là bảy đại thánh vương vãng sinh quả, mà lại muốn chính xác sắp đặt tại thất đại vương thành, mới có thể để bảy đại thánh vương trở về. tin tức này vừa ra, trừ Dương Lân không hiểu đấu bên ngoài, ba người khác đều rung động. Dương Lân là một mực tại Đại Long thôn đợi cho nên đối với nhân gian phát sinh sự tình không biết vì sao nhưng là thôi hoàng hậu ba người, nhưng cũng biết biễn cổ bảy đại thánh vương sự tình lúc này vô danh nhịn không được hỏi cái kia thất lạc trùng tử là cái gì các ngươi một mực đem tin tức này nói cho ta biết bản thể là được rồi ta bản thể biết bốn người đều gật đầu tiếp lấy dương chiến nhìn phía sau đường đã biến mất nhưng là thôi hoàng hậu bọn hắn tới phương hướng mạch lộ nhưng không có biến mất dương chiến hơi kinh ngạc các ngươi đi qua đường sẽ không biến mất sẽ biến mất nhưng là nơi này có một cái chỗ ngã ba một đoạn này không có biến mất dương chiến kinh ngạc đây là lần thứ nhất được phải có vẻ giống như cảm giác có một nguồn lực lượng tại đẩy chúng ta hướng một cái phương hướng mà đi nói xong Dương Chiến dẫn đầu đi thôi Thôi Hoàng hậu ba người lai lịch Dương Chiến đi xuống bốn người đi theo tâm tình lại lần nữa có chút nghiêm trọng dù sao mặc dù đụng phải người quen nhưng như cũ không có cách nào rời đi cái này quỷ dị đường quả nhiên chỗ ngã ba một bên đó là Thôi Hoàng hậu bọn hắn tiến vào chỗ ngã ba đằng sau đường đều bị hấp thụ thối phệ nhưng là con đường phía trước vẫn như cũ năm người hướng phía con đường phía trước đi đến mà lúc này chỗ ngã ba biến mất đường lui lại lần nữa bị thối phệ năm người thấy thế đều có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì một đoạn đường này có chút lạ. Dương Chiến nhìn về phía trước, con mắt hơi khép đứng lên, thật chẳng lẽ có một nguồn lực lượng cho chúng ta cố định đường đi. Mặc kệ là đường gì, chỉ cần có thể đi ra cái này Bạch Cốt Lộ liền tốt, ta đều nhanh điên rồi. Vô danh than thở. Đi. Dương Chiến tiếp tục mang theo năm người hướng về phía trước, đi không biết bao lâu, cả đám đều đã cảm giác không có hy vọng. Con đường phía trước giống nhau như lúc Bạch Cốt Lộ, để bọn hắn thậm chí đều có một loại ảo giác, đó chính là tại nguyên chỗ đảo quanh. Dương Chiến nhìn xem chính mình hóa thân chi lực càng ngày càng yếu không khỏi bước nhanh hơn, chúng ta mau mau. đồng nhiên, dương lên ánh mắt du lên phía trước có người, năm người ngừng lại, dương chiến mắt thấy trước mặt đạo thân ảnh kia, dương chiến mở miệng nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. lúc này, nơi xa kia thân ảnh lại trước tiên mở miệng là dương chiến, nghe được cái này có chút mở miệng thanh âm nữ nhân, dương chiến sửng sốt một chút, rất quen thuộc thanh âm, sau đó dương chiến cấp tốc tìm tòi một phen, giật mình, sở vô song, ha ha, thật đúng là ngươi a, mau tới đây, thật là sở vô song thanh âm, thế nhưng là cô nàng này năm đó không phải tại thiên địa lao lung bên trong tiến vào thần giới, sau đó bị những cái kia thần thôn vệ. Dương Chiến, cẩn thận một chút. Tại sao ta cảm giác không thích hợp à? Dương Lân sắc mặt ngưng trọng. Vì cái gì? Chính nàng làm sao không đến, để cho chúng ta đi qua. Chúng ta còn có đường khác sao? Dương Chiến lời nói, để Dương Lân về sau nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, đi thôi. Một nhóm năm người nhanh chóng hướng đạo thân ảnh kia tới gần. Đến gần, Dương Chiến rốt cuộc thấy rõ ràng người này, thật là sợ vô song. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Vu Song từng cái hướng phía năm người nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Chiến trên thân, ngươi đạo hóa thân này giống như không được a, không cần phải để ý đến ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước ngươi ta trước đó tiến vào thần giới, nhưng là về sau không biết thế nào, liền xuất hiện ở cái này mạch lộ bên trong. Vậy ngươi ở chỗ này không tìm được đường ra, Dương Chiến có chút thất vọng. Sở vô Song lắc đầu, ta đứng ở chỗ này cũng bị câu trả lời này để Dương Chiến bọn người mộng. Dương Chiến nhìn trầm trầm Sở Vu cô nàng này vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, không hổ là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đứng cái gì cương vị? Có người để cho ta đứng ở chỗ này, mạch lộ liền sẽ không biến mất, chờ lấy có người đến. Các loại ai đến? Chính là chờ các ngươi. Dương Chiến kinh ngạc, là ai để cho ngươi ở chỗ này chờ chúng ta? Sở Vô Song nhìn xem Dương Chiến, cơ ngọc trúc. Dương Chiến lại lần nữa rung động, người nàng đâu? Đi trước mặt, đừng nói nữa, ta giúp ngươi trước vững chắc một chút người mà thân, còn có thể giúp ta ổn định. Đương nhiên đi, ai, ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt nhiều năm, liền chờ hôm nay à? Sở Vô Song trong mắt lộ ra mấy phần cô độc lập tức sở vô song đưa tay trên ngón tay vậy mà nổi lên một giọt máu giọt máu này bay ra sở vô song ngón tay rơi vào dương chiến trên thân lập tức giọt máu này tan vào dương chiến hóa thân bên trong để dương chiến cái kia sắp tiêu tán hóa thân thế mà thật ổn định đây là cái gì máu ta cũng không biết ta cũng là dựa vào giọt máu này sống sót không phải vậy ta hẳn là đã sớm tan thành mấy khói đúng rồi chính là cơ ngọc trúc cho ta giờ khắc này dương chiến đột nhiên cảm giác được cơ ngọc trúc quá sâu không lường được đi còn có thể mạch lộ bên trong sắp xếp người đứng đác Sở vô song nhìn xem Dương Chiến, hỏi nàng chuyện quan tâm nhất, Thiên Cung ra sao? Thiên Cung rất tốt. Phó A hiểu dẫn đầu xuống, cường giả xuất hiện lấp lớp. Sở vô song nghe xong, vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Dương Chiến, thần giới bị ngươi diệt sao? Diệt. Sở vô song không hiểu nhìn xem Dương Chiến, sau đó lộ ra đủ cười hiền hòa, không hổ là chiến thần, lại thêm cái vô song có phải hay không tốt hơn? Vô song chiến thần, đương nhiên có thể, ta người này, vinh dự càng nhiều càng tốt. Dương Chiến nét miệng nở đủ cười. Sở vô song sững lập tức ngang Dương Chiến một chút, sau đó quay người đi thôi. Ngươi không phải đứng gác. Các ngươi đã tới, ta cũng không cần đứng gác. Vậy ngươi bây giờ là trạng thái gì? Sở vô song chuyển mắt, đưa tay ra, sở sở, có phải thật vậy hay không? Dương chiến sướng sở, sau lưng mấy người kinh ngạc nhìn xem. Sở vô song cười khenh khách, không dám nha. Ta có cái gì không dám. Cầm sở vô song tay, ôn nhuận như ngọc, lại là thật lục thân. Trước 1312 trong hốn độn một hạt giống trương 1312 trong hốn độn một hạt giống mạch lộ bên trong dương chiến hóa thân, bởi vì sở vô song một giọt máu mạo định. Dương Lân vô danh một nhóm người, mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng lại biết có hy vọng. Bất quá Dương Chiến quan tâm lại là chuyện khác, chúng ta đây là tiến về nơi nào? Sở Vô Song nhìn về phía trước, không biết, đi về phía trước chính là con đường này là an bài tốt. Cơ Ngọc Trúc, không sai, nàng để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới, tới lại là ngươi hóa thân, cũng không biết có sai hay không, Cơ Ngọc Trúc cũng không có nói quá kỹ càng. Đây chính là đại thủ bút, Cơ Ngọc Trúc có mạnh như vậy. Lúc này, Dương Chiến biểu thị rất hoài nghi, dù sao hắn nhưng là cùng Cơ Ngọc Trúc giao thủ qua, thấy thế nào? Cơ Ngọc Trúc ngay cả Dương Huyền cũng không sánh nổi. Dương Huyền cùng hắn đều không thể lấy ra mạch lộ cho mình dùng, cái này Cơ Ngọc Trúc dùng dạng thủ là gì? Sở Vô Song trả lời câu, rất mạnh, chỉ ít ta cảm giác nàng sâu không lường được. Nói xong, Sở Vô Song bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chiến, Cơ Ngọc Trúc thế nhưng là có trợ phu. Dương Chiến sững sở, người bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Sở Vô Song rời đi ánh mắt, nhìn về phía trước, chính là chợt nhớ tới, liền đề cập với người một câu. Không hiểu thấu thôi. Dương Chiến bất đắc dĩ nói câu, ta đương nhiên biết, trợ phu nàng ta biết. Đông nhiên, sau lưng vô danh tới câu, Dương Chiến, cái này cơ Ngọc Trúc cao minh như vậy, lại thâm sâu không lường được, còn có Trợ Phu, ngươi cũng không thể bỏ qua. Đại gia, cái gì cùng cái gì a? Dương Chiến trong nháy mắt cũng có chút nổi nóng. Vô danh sững sờ, lập tức nít miệng cười. Ngươi nhìn, ngươi gấp cái gì? Ngươi yêu thích, tất cả mọi người có chỗ nghe thấy. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm niếc. Dương Chiến liền rất im lặng. Cái này cũng bao nhiêu năm sự tình, còn có người bịa là đâu? Bất quá, nghĩ đến dư thư, ách, hắn đời này là rửa không sạch. Sở Vô xong tới hào hứng. Dương Chiến yêu thích là cái gì? Nói đến cùng ta nghe một chút. Vô Danh nói hiệu nói bượng, ngươi hỏi cái gì, đi mau, ta lo lắng nhân gian có biến. Dương Chiến hiểu sạc lập khất thúc dụng. Dương Chiến bởi như vậy, Sở Vô Song càng thêm vào mò. Nhìn Vô Danh một chút, nhưng cũng không hỏi, đi thẳng về phía trước. Đi không biết bao lâu, phía trước lại xuất hiện một người. Dương Chiến bọn người ngừng lại, làm sao phía trước lại có người? Sở Vô Song ngược lại là tiếp tục hướng phía trước, giống như ta, đứng gác, không, có đứng gác, con đường này liền sẽ biến mất. Dương Chiến bọn người nhanh chóng tiến lên, đi theo Sở Vô Song bước chân. Khi nhìn thấy cái kia đứng đắc người, Dương Chiến lần nữa đọc dùng, vậy mà phụ dung sớm nở tối tàn thánh nhân Trình Mạnh. Trình Mạnh trông thấy Dương Chiến, lúc này lộ ra dáng tươi cười, thở dài, đại tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Chiến trong nháy mắt tiến lên, trực tiếp kéo lại Trình Mạnh cánh tay. Khá lắm, có máu có thiện Trình Mạnh. Trình Mạnh có chút kinh ngạc, đại tướng quân đây là nhìn người có phải hay không người sống. Sở bô xong nói câu. Giờ này khác này, Dương Chiến thật sự có chút mà bức. Cơ Ngọc chúc đến cùng Mạnh cỡ bao nhiêu thủ đoạn, có thể đem những này thiên địa lao lung bên trong hẳn là đã sớm tan thành mây khói người đều cho kéo đến nơi này đứng ngất tới máu chút là còn có máu có thịt rõ ràng chính là cái người sống sờ sờ trình mạnh hơi xúc động lão phu năm đó cũng cho là mình phụ dung sớm lỡ tối tàn đằng sau liền cũng liền triệt để mẫn diệt giữa thiên địa không nghĩ tới gặp cao nhân nhìn thấy nàng lão phu mới biết được chính mình năm đó cũng bất quá là hết ngồi đại giếng nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên a cũng là cơ ngọc trúc trình mạnh gật đầu lập tức trình mạnh nói ngươi đã đến chúng ta liền đi đi thôi nói xong trình mạnh quay người miễn nhiên thành rất đường Dương Chiến nhìn xem phía trước kia Tựa Hồ không có quế bạch quốc lộ, trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Không biết phía trước còn có bao nhiêu đứng các người, lại có bao nhiêu là cố nhân. Hoàng Tuyên Vương Thành. Dương Chiến một đạo hóa thân nắm trong tay Thái Hư Vương thân thể, ánh mắt sắc bén nhìn xem Hỗn Độn Trung, Hỗn Độn Trung bên trên, từ trong ra ngoài hiện ra những cái kia không hiểu phù văn. Những phù văn này đều đang phát sáng, lóe lên lóe lên, mang theo một loại nào đó tiết tấu. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến trước mắt hình ảnh thay đổi. Không có Hỗn Độn Trung, không có phù văn, cũng không có chính mình sợ tại phòng xá. Hắn lúc này nhìn thấy, lại là trời sao mênh mông vô ngần. Tinh không này quá lớn, Dương Chiến không biết mình thân ở tinh vực gì, nhưng là hình ảnh này để Dương Chiến quá mức rung động. Đến mức, hồi lâu, Dương Chiến đều không có lấy lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, Dương Chiến phát hiện, chính mình chỉ là một đạo ý thức, vô hình vô thể. Cái này thật là mênh mông trong tinh không vô ngần, có rất nhiều sao dày đặc, khoảng cách rất rất xa. Mà hắn vị trí hoàn cảnh, mười phần hắc ám, phía dưới thì là bóng tối vô tận độ sâu. Nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như hạt bụi, phiêu phủ ở cái này trong vũ trụ vô ngần đồng thời, nhỏ bé như vậy, bản thân trong cảm giác, Dương Chiến cũng cảm thấy mấy phần tựa hồ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dương Chiến quan sát bốn phía, trừ tinh không, cũng không có cái gì khác. chẳng lẽ, hỗn độn trung phía trên phủ văn, chính là hợp lý viết cái này vô cùng vô tận tinh không. đúng vào lúc này, Dương Chiến trông thấy bốn phương tám hướng, có mãnh liệt hắc ám thôn vệ mà đến, những nơi đi qua, tinh quang đột nhiên, nhiên diệt. nhìn xem cái này kinh khủng cảnh tượng, quá mức thị giác rung động, để Dương Chiến đáy lòng cái kia mấy phần sợ hãi càng thêm mãnh liệt. rất nhanh, Dương Chiến phát hiện, đây không phải là hắc ám, mà là hỗn độn vệ trong bên khác, Dương Chiến liền phát hiện, hết thảy trung quanh đều bị huấn độn tối kệ, không có tinh bằng không có tinh không. Một mảnh huấn độn bên trong, Dương Chiến nhìn không thấy bất kỳ vật gì khác. Thậm chí, hắn thậm chí có một loại cảm giác, ý thức của mình đều muốn bị xé nát một dạng. Nhưng vào lúc này, cái kia một mảnh huấn độn bên trong xuất hiện ánh sáng, như là đêm tối một trụ sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ánh sáng quá mạnh, mạnh đến mức Dương Chiến tựa hồ cũng không cách nào thấy rõ ràng ánh sáng nơi phát ra. Đó là một viên hạt giống, ở trong huấn độn cách ra vạn trượng quang nhưng ánh sáng này, xuyên thấu huấn độn, cũng xua tán đi huấn độn tiếp lấy hạt giống này tấn bánh mọc dễ nảy mầm trưởng thành cây nhỏ cây nhỏ càng phát dài cao lớn lên giờ khắc này hình ảnh dương chiến lại phảng phất là nhìn thấy một con mắt ngay tại theo cây này trưởng thành mà mở mắt dương chiến nhìn xem cái kia tựa hồ con mắt mở ra một dạng hình ảnh chẳng lẽ cái này cùng bọn hắn nhìn thấy cặp mắt kia có quan hệ ngay sau đó dương chiến trông thấy cây đại thụ kia tăng cây càng xem càng quen thuộc cái này càng phát ra giống như là một đũa chuông chẳng lẽ đây chính là hôn chung bản thể trong lúc đông nhiên dương chiến nghe được không hiểu âm tiết ở trong thiên địa này bao vong cái kia phảng phất là có người tại niệm chú nữ khuế động tại đại thụ này trống lên thiên địa bên trong những chú ngữ này căn bản nghe không hiểu cũng không biết đang nói cái gì chỉ là dương chiến lại nhìn thấy trên đại thụ kia xuất hiện từng cái từng cái phù văn cái kia phảng phất là sinh mệnh một dạng hoạt động phù văn từng cái từng cái nảy bọn tại đại thụ trên tán cây mỗi một cái phù văn xuất hiện đại thụ này trống lên thế giới liền có thêm thứ gì nhưng vào lúc này dương chiến muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm trước mắt một trận lưu quang dương chiến đột nhiên vừa tỉnh lại bên hai còn nghe thấy bích liên la lên dương chiến ngươi thế nào mau tỉnh lại. Chương 1313 có hy vọng tốt hơn tuyệt vọng, chương 1313 có hy vọng tốt hơn tuyệt vọng, Dương Chiến mở mắt, một mặt mê hoặc nhìn Bích Liên. Bích Liên mang trên mặt mấy phần lo lắng, ngươi vừa rồi làm sao ngủ thiết đi? Còn một chút khí cơ đều không có. Vân U cũng ở một bên theo dõi hắn, mắt thấy Dương Chiến tỉnh lại, nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi đã trải qua cái gì? Dương Chiến nhíu mày, ta mới vừa rồi là thế nào? Trong lúc đống nhiên nga xuống, vô luận là ngươi thân thể này, hay là ngươi hóa thân này bên trong một sợi nguyên thần, chúng ta đều cảm giác không đến. Dương Chiến nhìn về phía Lưu Quang kia tràn ngập các loại màu sắc hỗn độn trùng. Dương Chiến thâm hít một hơi, cái này hỗn độn trùng, không phải ta có thể hiểu tấu đáo. Lời này vừa nói ra, Vân U hơi biến sắc mặt, nói như vậy, ngươi hay là không có cách nào để cho ta tỉ tỉ bọn hắn trở về? Dương Chiến nhìn về phía Vân U, phương hướng của chúng ta liền sai, hỗn độn trùng không có cách nào để cho ngươi tỉ tỉ bọn hắn trở về, cái này hỗn độn trùng, xa không phải chúng ta nhận biết? Vân U sắc mặt dần dần lạnh xuống, ta nói qua, ngươi nếu là không có cách nào cho ta một cái công đạo, cái kia đều phải chết. mắt thấy Vân U báu nổi. Bích Liên trong nháy mắt ngăn tại Dương Chiến trước mặt, nhìn xem Vân Du. Dương Chiến nói muốn độn chung không được, không có nghĩa là những biện pháp khác không được. Hôn độn trung đều không được, vậy còn có gì có thể có thể có thể làm cho tỷ tỷ của ta bọn hắn trở về? Dương Chiến lúc này lại căn bản không có để ý tới Vân Du, mà là rơi vào trầm tư. Hôn độn trung bên trong thế giới mới, đang theo lấy thế giới chân chính tiến hóa, đây chính là hôn độn chung năng lực. Nói cách khác, nhân gian, thậm chí diễn sinh ra tới tâm giới, đều vô cùng có khả năng chính là bởi vì hôn đốn trung dựng ra tới, mà hôn đốn trung lại bởi vì viên hạt giống kia mọc dễ này mà mã thành. Dương Chiến nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc vận chuyển. Bọn hắn nói, thế giới bản nguyên là một viên hạt giống, tên là hạt giống thế giới. Như vậy, hắn nhìn thấy trong hỗn độn viên hạt giống kia, chính là thế giới bản nguyên. Hỗn độn trung cũng là hạt giống thế giới hóa hình mà ra, cho nên, hỗn độn trung mới có thai nghén thế giới mới năng lực. Thậm chí hỗn độn trung mới có kết nối chân linh giới năng lực. Dương Chiến càng nghĩ càng chấn kinh. Dựa theo nghĩ như vậy xuống giới, hỗn độn trung trên thực tế liền có thể nắm giữ hết thảy. Thế nhưng là, hắn cho đến nay đều không có phát hiện hỗn độn trung có nắm giữ thế giới năng lực. Hắn có thể thi triển sức mạnh lớn nhất, cũng chính là cầm hún độn chung khi cục gạch đập người, hoặc là đem người giam ở bên trong. Loại kia sáng tạo thế giới lực lượng, không cách nào nắm giữ. Ngay tại Dương Chiến tư tưởng tung bay thời khắc, rất nhiều tin tức nhanh chóng vọt vào hắn đạo này hóa thân nguyên thần bên trong. Dương Chiến chất kinh, đây là hắn đạo kia bị cuống phiến tiến vào quỷ địa hóa thân trải qua sự tình. Rất nhanh, Dương Chiến liền phát hiện hắn đạo kia hóa thân cũng không dáng lâm không biết mở bên kia. Nhưng là đạo kia hóa thân còn tại mạch lộ bên trong, thế nhưng là đoạn kia mạch lộ đã cùng cái này không biết mở bên kia tương liên bởi vậy hắn có thể cùng một đạo khắc hóa thân tin tức cùng hưởng rất nhiều tin tức giống như thủy triều vào tới, Dương Chiến cấp tốc tiêu hóa đứng lên trong lúc đông nhiên đột nhiên giật mình tỉnh lại bởi vì vô tận túc sát chi khí vào tới. Dương Chiến đột nhiên đứng lên chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Vân Đũ xâm hàn thanh âm nếu Dương Chiến cũng vô pháp cho ta đáp án chỗ kia có kẻ ngoại lai liền theo Vương Thành này hủy diệt đi Vân Đũ, ngươi không nên nóng lòng các ngươi có thể không nóng lòng ta đã trèo trống không được bao lâu cho nên hiện tại các ngươi liền đứng yên ở chỗ này theo giúp ta Vô Anh khí thế khủng bố bạo phát Dương Chiến đột nhiên liền xông ra ngoài, đã nhìn thấy Vương Thành chấn động, Vân U đứng lặng tại trên Vương Thành không, trên thân vô cùng vô tận sát khí hiện ra đến. Giờ khắc này Vân U, chuẩn để bạo phát ra nàng lực lượng chân chính. Bích Liên đứng tại trên lầu tháp tới giang co, sau lưng 12 cây chấn ma liên bay múa. Cho dù ở cái này không biết mở bên kia, tại Vương Thành này bên trong, Bích Liên cũng có được một loại không thể địch nổi khí cơ. Dương Chiến trực tiếp hô to, Vân U, ta biết bọn hắn trở về biên pháp. Vân U nhìn về phía đi ra phòng xá Dương Chiến, hai mắt trở nên đen kịt như lô đen. Ta đã không tin, cũng không có thời gian đi tít tưởng. Dương Chiến trước mắt, người trước xuống tới, nghe ta nói, ngươi tái phát bao tô không được, ngươi cũng đợi lâu như vậy, còn quan tâm nhất thời nữa khắc này. Trang ngập sắc cơ, tựa hồ có thể lật diệt hết thảy Vân Đù, đột nhiên rơi vào Dương Chiến trước mặt. Vậy ta liền nghe ngươi nói một câu, nhưng là ngươi nếu là muốn biên hoang nôn đến lửa ta, ngươi cũng không cần thử. Dương Chiến lúc này mở miệng, ta có thất lạc chủ tử. Hạt giống là có ý gì? Cũng xưng là vãng sinh quả, chính là bị ngạn hoa hấp thu người chết tinh khí thần, nở hoa cái trái, chính là vãng sinh quả, chỉ cần vãng sinh quả mọc dễ nảy mầm nở hoa, chính là tỷ tỷ của ngươi bọn hắn trở về hạt giống đâu, dương chiến sắc mặt trì trệ, thất lạc trùng tử tại hắn bản thể nơi đó, nhưng là bây giờ, hắn bản thể Vân u nồng nhiên trở nên hung ác, dương chiến thầm teo họng bét, nương môn nhi này có thể ở tâm, dương chiến nội vàng mở miệng, cơ ngọc trúc, vân u nóng nảy khí tức, trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, vân u cái kia như lỗ đen con mắt nhìn chằm chằm dương chiến, mà dương chiến phối hợp đem một đạo khắc hóa thân truyền đến tin tức tử trong đầu qua một lần, quả nhiên, vân u đọc được, vân u sát khí trên người hoàn toàn biến mất ở vô hình, xem ra ngươi nói là sự thật, nhưng là bây giờ, cái đĩa thất lạc trùng tử không có chưa hắn không có, bọn hắn theo ngươi bản thể nhảy vào quy vô chỗ, hết thể quy vô. Vân U nghiến răng nghiến lợi, Dương Chiến biết không lừa được Nương Môn như này, để anh phải nói, cũng không nhất định. Vân U trên thân lại lần nữa nổi lên mảnh liệt sắc cơ, toàn bộ vương thành đều đang chấn động đứng lên. Ba đạo cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Dương Chiến gấp, tuy nhiên lại vô kế khả thi. rất rõ ràng, Vân U đây là muốn cá chết lưới rách. ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo hắc ảnh bất thình lình xuất hiện ở Dương Chiến cùng Vân U trước mặt. hai người cấp tốc nhìn về phía cái này không hiểu xuất hiện bóng đen. Vân Đu như lâm đại địch, bởi vì nàng trông thấy cái bóng đen này, cũng cảm giác hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trong không chế. Ngươi là ai? Bóng đen nhàn nhạt nói, cái kia thất lạc trùng tử còn tại. Vân Đu sững sờ, làm sao ngươi biết? Ngươi đến cùng là ai? Bóng đen mở miệng nói, ta không gì không biết, đâu đâu cũng có cái kia thất lạc trùng tử còn tại. Ở nơi nào? Bóng đen trực tiếp vung tay lên, xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là dương cực mắt chi địa, không chung tung bay bảy hạt ánh sáng khác nhau hạt giống. Vân U nhìn, run động, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, lộ ra mười phần kích động. Hiển nhiên nàng nhận ra cái này bảy viên hạt giống chính là từ dương chiến trong lòng đọc được dáng vẻ, đó chính là tỷ tỷ nàng bọn hắn viễn cổ bảy đại thánh vương. vân u tiến lên một bước muốn xem đến rõ ràng một chút. vân u thanh âm có chút run rẩy, ta muốn cái này thất lạc trùng tử, giúp ta cầm về. nói, vân u nhìn về phía bóng đen. bóng đen hai tay mở ra, không nội, có người sẽ đem cái này thất lạc trùng tử trả lại, nhưng là nếu như ngươi bị cái này hoàn tuyến bôn thành, như vậy dù cho tỷ tỷ ngươi hạt giống có tại, cũng không về vân u hốc mắt đỏ lên, ta trèo trống không được bao lâu, ta làm sao biết ngươi có phải hay không là ta? Bóng đen chậm rãi nói, có hy vọng, dù sao cũng tốt hơn tuyệt vọng. Chương 1314 Hoàng tuyển khô, khi di ra chương 1314 Hoàng tuyển khô, khi di ra Vân U nhìn xem bóng đen, chờ mặt hồi lâu. Theo Vân U bình tĩnh, toàn bộ Hoàng tuyển Vương thành cũng yên tĩnh lại. Giờ khắc này, không gọi làm Dương Chiến, thậm chí ba đạo cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bóng đen trên thân, dù sao bóng đen này thủ đoạn quá mức điên tiền, vậy mà có thể tại cái này không biết mở bên kia chỗ đặc tù này, tiền tay liền có thể hiện ra Dương cực mắt hình ảnh. Mà Dương Chiến thì tại ngoài nghi cái bóng đen này là ai? Bởi vì từ hắn trong lúc nói chuyện, Dương Chiến cảm giác người này giống như biết tất cả mọi chuyện. Đồng thời, cũng làm cho Dương Chiến có mấy phần kỳ vọng. Bảy viên hạt giống còn tại, vậy hắn bản thể phải chăng cũng tại. Ngay tại tất cả mọi người coi là trận nguy cơ này đã qua thời điểm. Vân U chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bóng đen, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chờ đợi có ý nghĩa. Nghe đến đó, Vân U động dung, trong mắt tràn ngập ra lên hơi nước. Nếu như ta chờ đợi đợi không được tỷ tỷ của ta trở về, vậy liền không có ý nghĩa nếu như ngay cả ngươi cũng cảm thấy nàng không thể trở về đến, vậy ngươi chờ đợi mới không có ý nghĩa. Vân U đút một cái con mắt, lại lần nữa nhìn về phía bóng đen. Ta muốn biết ngươi là ai, nếu như chính ngươi cũng không dám nói ngươi là ai, dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Nói xong, Vân U chỉ hướng Dương Chiến. Ta hiện tại cực kỳ hoài nghi, ngươi là Dương Chiến an bài đến kéo dài ta. Bóng đen lộ ra giọng nghi ngờ, ta kéo dài ngươi cái gì? Kéo dài để cho ta tự hủy. Ta lại không biết. Vân U lại chỉ hướng Bích Liên. nàng biết. Bích Liên sững sờ, không quan hệ với ta bóng đen tựa hồ cũng có chút nổi nóng, ngươi làm sao như thế cứng đầu? ngươi chỉ cần kiên nhẫn các loại mấy ngày, cái kia thất lạc trùng tử liền có thể trở về, mà thuộc về tỷ tỷ ngươi bên kia sẽ tự động bay vào cái này hoàng tuế vương thành. vân ú nhìn chằm chằm bóng đen, nói cách khác, hiện tại ngươi cái gì đều không bỏ ra nổi đến, biên soạn một chút có lẽ có đồ vật đến để cho ta tin tưởng ngươi. nói, vân ú trên người khủng bố khí cơ, lại lần nữa bạo phát. người bóng đen chỉ nói một chữ, tựa hồ cảm thấy không quẫn nổi, lúc này nhìn về phía dương chiến, nửa tóc thật nhanh dùng không hiểu điệu thế mà hát lên. có một cái đạo lý không cần giảng chiến sĩ liền nên ra chiến trường anh, dương chiến trị cảm thấy chính mình đầu óc rung động, trong lòng càng là rung mạnh. chẳng lẽ gia hỏa này là cùng hắn có đời trước loại kia cộng đồng kinh lịch, lại hoặc là cái bóng đen này cùng hắn bản thể có quan hệ. nhưng vào lúc này, vân ưu bạo phát, hoàng tuyên vương thành chấn động, vô số phòng xá, thậm chí vương cung đều tại đổ sụp. vân ưu lại lần nữa thăng lên không trung, một đôi mắt lại lần nữa biến thành lỗ đen. hôm nay kẻ ngoại lai đều phải chết. bóng đen trong nháy mắt bay lên, vân U mặt hướng bóng đen, đột nhiên giơ tay lên, một thanh thất thải trưởng kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Để đòi tới vương cung sáu tên thần đạo cường giả mặt lộ chân kinh. Nữ tử áo xanh ngữ khí gấp rút, mộng tôn thất thải thần kiếm, mộng tôn chẳng lẽ đã. Lôi tôn ánh mắt nghiêm nghị, chuẩn bị đột thủ. Là, giờ khắc này, chỉ gặp cái kia thất thải thần kiếm, đột nhiên chạm tại bóng đen trên thân. Bóng đen không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Vân Vũ cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi lợi hại nhất, không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy. Lập tức, Vân Vũ quan sát xung quanh, nhìn về hướng gọi tới vương cung ba đạo cường giả, các ngươi không có một cái nào đồ tốt, hôm nay, ta liền dùng các ngươi kính hiến bảo vật chu sát các ngươi nơi này, ông đại điệu gió bắt đầu thổi sóng, từng cái từng cái ba đạo cường giả kính hiến bảo vật lơ lửng tại vân đuôi quay người nhìn xem những này rực rỡ muôn màu, mười phần phi phàm bảo vật tại vân đuôi trên tay lại như là đồ chơi nhỏ mượt dạng, nhưng vào lúc này vân đuôi tìm ba đạo thủ lĩnh lại ngoại ý muốn phát hiện, vì đạo nhị trưởng lão, thần đạo lôi tôn, tiên đạo tiên tôn thiên su, lúc này ba người thế mà đứng chung một chỗ nhị trưởng lão mở miệng nói nàng không lâu dài, bất quá là hủy diệt trước đó huy hoàng lôi tôn gật đầu không cần ngươi nói ta nhìn ra được nhìn hai người một chút. Ánh mắt chớp lên, việc này không nên chậm trễ, "Đạo thủ, cơ hội trong chốc lát, nhị trưởng lão cùng Lôi Tôn, Thiên su, ba người tay nắm ngân quyết." Đột nhiên, cái kia lơ lửng tại vân vũ bên người bảo vật đều dần hiện ra dị dạng quan mang. Một đạo lôi quang màu vàng lập lòe, tiện kia nguyên bản lớn chừng bàn tay lôi giáp màu vàng, đột nhiên biến lớn, ầm vang ở giữa xuyên tại vân vũ trên thân. Một màn này biến hóa quá nhanh, vân vũ tựa hồ cũng hoàn toàn không ngờ rằng. Người mặc kim giáp vân lù, trong lúc nhất thời ánh tứ bừng bừng phân trần, phản phất bập cân quắc không thua đấng mạnh dâu nữa tướng. Chỉ là lúc này, nàng lại nhíu mày, Hiển Hách lôi đi, lôi phạt. Ầm ầm, kim giáp trực tiếp nổ bể ra đến, kinh khủng lôi uy hiển lộ rõ ràng. Ngay sau đó, mà khác những bảo vật kia, từng cái từng cái bạo tạc, phóng xuất ra phạm vật có thể lực lượng bị tiên địa điểm. Trong tiếng ầm ầm, vương cung trực tiếp ủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà trên trời, lấy vân u làm trung tâm địa phương, bị ngũ quang thập sắc bạo tạc quấn mang trôi tràn ngập, không người có thể trông thấy trong đó tình hình. Bích Liên ngăn tại Dương chiến phía trước, gương mặt xinh đẹp đứng trọng, "Dương chiến, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm cơ hội ra ngoài." Vân Đu bất diệt, ra không được. Lúc này Vân Vũ thanh âm, tại trong vầng hào quang băng lánh phát ra tới, "Thiên địa chuyển sát, thôi cương vô tướng, hoàng phiêu cô, khi gì ra?" Theo Vân Vũ thanh âm băng lánh, đại địa kịch liệt rung dậy, vương cung chỗ, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, phía dưới thì là rượu vàng một dạng đất chúng, chỉ là, cái này rượu vàng không ngừng xì xào bốc mặt khí, tựa hồ nóng hổi không gì sánh được. Tất cả mọi người không biết đây là tình huống như thế nào, thẳng đến rượu vàng khô cạn, lộ ra phía dưới một cái không biết sâu đến mức nào được sâu. mà Kiêu biên giới bên trên, lít nha lít nhít leo lên lấy vô số hình người đổ vật những người này tựa hồ rốt cục gặp được ánh sáng nâng lên để mắt thấy những người này tướng mạo người một cái ác hẳn từ phía sau lưng dâng lên đó là lít nha lít nhít không có ngũ quan nói không rõ là cái gì đồ vật mà lúc này dương chiến lại rung động nhiều như vậy tiểu an đồng loại cơ hồ trong chớp mắt dương chiến kéo bít liên mang theo tam tử cùng tứ nhi cấp tốc lui ra phía sau lúc trước hắn từ bản thể bên kia đạt được tin tức loại này tiểu an đồng loại có được lực lượng bị dị có thể để người trong nháy mắt hôn mê lại trừ hắn không người có thể trông thấy nhưng là bây giờ dương chiến phát hiện tình muốn thay đổi từ ba đạo cường giả, thậm chí dương huyền dẫn đầu nhân gian trong mắt cường giả, dương chiến như biết, bọn hắn đều nhìn thấy, đây là đồ vật. dương Kiến nhẹ nào kêu to, trần vân thiên sắc mặt trắng bệ, đây là hi di, người chết thành quỷ, bị chết là tiệm, tiệm chết là hi di, những này là bị tưởng tế luyện. cho tới giờ khắc này, dương chiến mới biết được tiểu an lại là hi di. đáng tiếc, tiểu an không có tại hắn nơi này. đương nhiên, dương chiến mắt sáng lên, đúng a, hắn bản thể nếu là không có, tiểu an tại sao không có tới điểm hắn? cho nên, hắn bản thể có tại. lúc này. Không cho phép ăn muốn, cái kia vô cùng vô tận Hy Di từ vực sâu kia leo ra. Hoàn toàn thuần di một dạng, phóng tới ba đạo cùng nhân gian cường giả. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh dị. Chương 1315 tuyệt địa cầu sinh chương 1315 tuyệt địa cầu sinh không biết là ai hô câu, chạy mau. Trong chốc lát, bao quát ba đạo thủ lĩnh, tất cả đều bối rối lui lại, tuyệt không khiến cái này Hy Di dính vào một chút. Cùng lúc đó, chạy xa lôi tôn hô to, dương chiến, chúng ta còn không liên thủ sẽ chết ở chỗ này, nàng treo trống không được bao lâu, chỉ cần nàng hao hết bản nguyên, chúng ta mới có đi ra hy vọng." Dương Chiến, những vật này thật là đáng sợ, mau lui lại. Minh Liên hô một tiếng, cùng Dương Chiến, Tam Tử nhanh chóng thối lui ra khỏi bờ cung. Cùng. cùng lúc đó, Thanh Vũ, Dương Huyền bọn hắn cũng mang người ở giữa cường giả hội hợp. Bốn đạo cường giả tất cả đều bị cái kia vô số vô tận không có ngũ văn hi di cho kinh sợ. Dương Chiến đưa tay, Hôn độn Chung trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp đem tất cả mọi người che lên tiền đến. Cùng lúc đó, Hôn độn Chung biến thành trong suốt, để Dương Chiến bọn người có thể trông thấy phía ngoài chẳng cảnh. Kết quả, chỉ là trong chớp mắt, hi di đại quân đã đem Hôn Đột bao trùm để Dương Chiến mấy người cũng thấy không do gặp mặt khác hình ảnh Dương Huyền sắc mặt nghiêm trọng Dương Chiến hỗn độn trung có thể chống đỡ sao tạm thời còn có thể Dương Chiến đáp lại một câu sau đó nhìn về phía sau lưng Dương Chiến Dương Võ, Thanh Vũ Phó Á Hiểu Trần Linh Nhi chờ chút người đều tại nhưng là Dương Chiến luôn cảm thấy kém chút cái gì đung nhiên Dương Chiến nhớ tới Thiên Lang đâu đám người nhìn bốn phía một chút Dương Chiến có chút kinh ngạc không biết à trước đó ta còn trông thấy hắn nguy rồi Dương Chiến nhìn xem bên ngoài đem hỗn độn trung bao trùm chặt như tem cối gì trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến tiên lang gặp phải, không khỏi là tiên lang mặc niệm một giây đồng hồ. đương nhiên, thanh vũ hu, sư tôn, dưới mặt đất có động tĩnh. dương chiến bọn người cấp tốc nhìn về phía dưới mặt đất, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt liền thay đổi. cái quái gì, thế mà còn có thể đào hang? dương chiến ánh mắt sắc bén, nhanh trấn áp dưới mặt đất, hỗn độn chung không quản được dưới mặt đất. đám người các hiển thần thông, dùng hết toàn lực của mình trấn áp dưới mặt đất. nhưng là cái kia mơ hồ ca ca thanh hay là tại không ngừng chuyển đến, lại không đoạn tăng cường. những này ca ca thanh để người ở chỗ này tim đều nhảy đến cổ rồi. Trần Vân Thiên lại tại lúc này nhìn về phía Dương Chiến, đồ nhi dạng này không phải biện pháp, hiện tại cũng không có biện pháp. Dương Chiến như mày, ta không phải ngươi đồ nhi. Trần Vân Thiên lại khi không nghe thấy có biện pháp, chỉ cần chúng ta đặt chân tinh không chi lộ là có thể. Dương Chiến trong nháy mắt nhìn về phía Trần Vân Tiên. gia hỏa này đại khái là cho là hắn đạo hóa thân này không biết trong lòng của hắn tính toán. Dương Chiến lại hỏi ngược lại câu, ngươi có biện pháp mở ra tinh không chi lộ? Trần Vân Thiên sững sờ, chỉ có ngươi mới được a, ta không có bản sự này. Cà ca thanh càng văng lên, Trần Văn Viên lấp, Dương Chiến, hiện tại chúng ta cũng đừng có che giấu, các loại những này hy di bỏ lên, chúng ta toàn bộ đều muốn ngỏm tại đây. Tống Hà cũng liền vội mở miệng, Dương Chiến, ngươi bây giờ chỉ còn lại có một đạo hóa thân, nếu như tại không có, cái kia nhân gian làm sao bây giờ? Tối thiểu chúng ta cũng muốn rời đi trước cái này Hoàng tuyển Vương Thành. Dương Chiến những mày, Tống Hà mừng rỡ, chỉ có đi đầu ra ngoài, tinh không chi lộ, đâu đâu cũng có, chỉ cần mở ra tinh không chi lộ, chúng ta liền có thể rời đi Vương Thành này, đến lúc đó mặc kệ có vào hay không đi, đều là tự mình lựa chọn đúng vào lúc này, Bích Liên chợt nói câu, Dương Chiến, chúng ta chỉ cần kiên trì là có thể, Vân Đũ chèo chống không được bao lâu. Tống Hà sững sở, Bích Liên cô đơn, ngươi làm sao có thể xác định? Trước đó Vân Đũ cũng nhanh không chịu nổi, hiện tại Đông Nhiên leo ra nhiều như vậy Hy Di, thế tất sẽ no bạo cái này Hoàng tuyển Vương thành chấp pháp, cũng bao quát Vân Đũ. Trần Vân Tiên sắc mặt trầm xuống, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên con mắt, cùng Thanh Vũ con mắt giống như, đều lại như vậy làm sáng tỏ. Dương Chiến lúc này mở miệng, ta tin tưởng Bích Liên, thủ nơi đây, đừng cho Hy Di đến, chúng ta đợi nhân gian đạo một phương, trừ Trần Vân Tiên cùng Tống Hạ đều nghe theo Dương Chiến. Lúc này Trần Vân Tiên không khỏi nhìn về phía Dương Huyền. Đồ nhi, ngươi khuyên đủ ngươi sư đệ. Tương lai của chúng ta chỉ có tinh không chi lộ. Dương Huyền nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến, ta cảm thấy sư tôn ta nói có đạo lý. Chúng ta hay là mở ra trước tinh không chi lộ. Rời đi nơi này là bên trên, không có khả năng hưởng. Sư tôn vì chúng ta lấy thân mạo hiểm, tâm tình này Dương Chiến lắc đầu. Không được, các loại. Lúc này Trần Vân Tiên ngữ trọng tâm trường nói. Dương Chiến, ngươi không vì mình ngấm lại, cũng phải vì chúng ta nhân gian cường giả suy nghĩ a. Ngươi xem một chút bọn hắn, cùng lưu lại được, không bằng tìm một đầu đừng ra. Nghe nhị ra, Tam tử tứ nhi không chút do dự mở miệng. Dương Võ Dương Kiến cũng phụ họa, chúng ta nghe Dương Chiến. Trần Lâm Nhi Ly Diệu, Dư Phong Dư Vân hai tỷ bội cũng tỏ thái độ nghe Dương Chiến. Mắt thấy như vậy, Trần Vân Tiên sắc mặt chỉ trệ, đã không phản đối. Tống Hà còn muốn nói điều gì, Dương Chiến lãnh đạm mở miệng, có gì nghị, ta có thể thả các ngươi ra ngoài. Lần này, Trần Vân Tiên cùng Tống Hà triệt để không lời có thể nói. Nhưng vào lúc này, dưới mặt đất trong nháy mắt xuất hiện cái động. Đám người quá sợ hãi, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà đột nhiên xuất thủ, muốn đem cửa hàng dưới Hy Di chấn ở ai biết? Thủ đoạn của bọn hắn đối với Hy Di không hề có tác dụng. Trong nháy mắt, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà trừng to mắt, ầm vang ngã xuống. Cùng lúc đó, Dương Chiến Tây nắm ấn quyết, hỗn độn trung ầm bang kể sắt đất di động. ầm ầm. Thanh âm đinh thái như có, hỗn độn trung rời vị trí. Vừa rồi Hy Di đả thông động cũng không có. Bất quá, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà còn nằm trên mặt đất, bị cưỡng ép kéo di động một đường. Bọn hắn thế nào? Dương võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hy Di năng trong nháy mắt để cho người ta hôn mê, chết một dạng, bất quá không quan hệ rất nhanh bọn hắn liền sẽ tỉnh lại. Dương Chiến tiếng nói rơi xuống không lâu, hai người liền thật tỉnh lại. Dương Huyền đem Trần Văn Tiên đỡ dậy, quan tâm không gì xánh được. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Dương Chiến nhìn Dương Huyền một chút, cũng không nói chuyện. Ông. Đột nhiên, tiếng trung vang lên. Cái kia bao trùm tại hỗn độn trung phía trên Hy bị đổi đi không ít. Ngay sau đó, Dương Chiến đã nhìn thấy một ngụm kim trung dán tại hỗn độn trung bên trên, lúc này mới phát ra tiếng trung. Nguyên lai like là Thiên Lang dùng hoàng cực trung ngăn trở Hy đồng thời nhích lại gần. Kim trung cũng là trong suốt, bên trong một đầu đại cầu. Lúc này, một đôi mắt chó chừng đến căng tròn, thể như run rẩy, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Làm chó mắt thấy gặp huống độn trung bên này dương chiến, thiên lang kích động ngao o đứng lên. Ngao, ô. Nhị ca, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi lúc này, thiên lang thanh âm đều đang run rẩy. Thiên lang, đào hắn tới. Nói, dương chiến còn chỉ chỉ dưới mặt đất. Thiên lang cái kia nhìn qua không quá thông minh con mắt, hướng dưới mặt đất nhìn một chút, lại nhìn một chút dương chiến động tác. Lập tức, thiên lang lỗ thai đều dựng đứng lên, trong chốc lát, liền là dương chiến bọn người diễn ra vừa ra tiêu chuẩn bởi chó. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang liền thật đời tới. Thiên Lang đi tới Dương Chiến bên người, lập tức liền tinh thần, thân thể không run dậy, thanh âm cũng không run lên. Nhị ca, may mắn huynh đệ ta Lâm nguy không sợ, thủ đoạn siêu cường, không phải vậy, nhị ca ngươi chỉ thấy không đến huynh đệ. Nói xong, cãi lại ba liệt đến sau thai dễ, lại không nửa điểm sợ. ý Dương Chiến lúc này hỏi, ngươi trông thấy ba đạo người không có, bọn hắn chết hết không có. Thiên Lang lắc đầu, không nhìn thấy, nhưng là ta nhìn thấy Vân U tại thổ huyết, nàng hẳn là chúng ba đạo ám chiêu, không kiên chỉ được bao lâu. Thiên Lang lời nói, không thể nghi ngờ là xác định Bích Liên phòng đoán. Đồng nhiên, Thiên Lang may mà nói, những cái kia âm hiểm hèn hạ đồ chơi, xuất ra bảo vật, thế mà đều động tay động chân, nói không chừng là muốn hại ta bọn họ, cái này vân đủ ngược lại là cho chúng ta ngăn cản hay. Nói, Thiên Lang nhìn về phía Dương Võ Dương Kiến, trên tay các ngươi cũng có. Một nhắc nhở này, Dương Võ cùng Dương Kiến cũng không dám chần chờ, sẽ từ ba đạo trong tay nghiền ép tới bảo vật đem ra. Hôm nay sớm một chút càng, chúc minh đệ các bằng hữu ngày lễ khoái hoạt. Chương 1316 buộc bọn họ một thanh chương 1316 buộc bọn họ một thanh hoàng tuyển vương trong thành, hai cái địa phương, thi gì chất thành núi một chỗ là hỗn độn trung hộ vệ dương chiến bọn người, một chỗ khác thì là ba đạo tụ tập lại, thân đạo, tiên đạo, quỷ đạo, ba đạo hợp nhất lại tạo thành cường đại bình chướng, đem vô số hy di ngăn tại bên ngoài. Lúc này nhị trưởng lão mở miệng nói, đã sớm nói chúng ta ba đạo liên thủ có thể khai thiên tiết địa, các ngươi luôn luôn đều mang tâm tư. Lôi tôn nhìn nhị trưởng lão một chút, nói thật giống như ngươi quỷ đạo không có tâm tư khác một dạng. Thiên su tiên tôn cười cười cho nhị trưởng lão một ánh mắt. Nhị trưởng lão ngược lại là cũng không tranh luận, sau đó nói câu dương chiến hẳn là thật không có. Thiên hơi kinh ngạc, vì cái gì khẳng định như vậy? nếu như Dương Chiến bản thể còn tại, chỉ là hoàng thuyền bung thành, căn bản là không có cách vây khốn hắn, cho dù là hóa thân của hắn. Nhị trưởng lao nói xong, tay chỉ về phía trước, bình trướng này bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo cường băng, trực tiếp mở ra một đầu không có hy di che chắn đường, mà cuối con đường này, chính là cái kia cao ngất như núi hỗn độn trùng trô ở Thiên Xu cùng Lôi Truy nhìn sang, Thiên Xu nghi ngờ nói câu, chỉ bằng cái này, chỉ sợ còn chưa đủ lấy nói rõ. Mặc dù Lôi Tôn bên kia tới hai cái tiểu gia hỏa mang về Dương Chiến bản thể nhảy vào quy vô chi địa thi tức, thế nhưng là ta luôn cảm thấy có bế. Thương vô kỵ chuyển thế chi thân cũng không được quá dễ dàng. Nhị trưởng lão gật đầu, trước đó ta cũng hoài nghi, nhưng là hiện tại, ta có thể xác định. Còn có cái gì nguyên nhân để cho ngươi xác định, nếu như là vừa rồi ngươi nói nguyên nhân, ta cảm thấy chân đứng không vững. Thiên su bình tĩnh hỏi thăm. Nhị trưởng lão mắt lộ ra lẫm quang, cái bóng đen kia người, có ý tứ gì? Lôi Tôn cùng trời trụ cột đều nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, bóng đen kia người các ngươi biết là cái gì sao? Lôi Tôn có chút tính tình nóng nảy, ngươi biết cứ việc nói thẳng, lãng phí thời gian. Nhị trưởng lão nhìn Lôi Tôn một chút, "An Lôi, chính là tính tình đội vàng sao động bóng đen này người vô cùng có khả năng chính là khương vô kỵ một đạo ấn ký điều phòng đó này để thần đạo cùng tiên đạo người đều kinh hãi lôi tôn nhịn không được hỏi Khương vô kỵ ngươi chưa hề nói cười đi nhị trưởng lão hử lạnh nói ta nói cái gì cười các ngươi đừng quên cái này không biết mở bên kia là thế nào tới thiên su như mày khương vô kỵ chế tạo đối với đây là khương vô kỵ chế tạo không biết mở bên kia sợ dĩ khó như vậy lấy tế bảo là bởi vì không biết mở bên kia cùng nhân gian không tại một cái lịch sử độ điểm này các ngươi đều rõ ràng Ngươi thì nói nhanh lên đi. Lôi tôn có chút bất đáng dĩ. Nhị trưởng lão vẫn như cũ không nhanh không chậm mở miệng, chúng ta trước đó để cho người ta dẫn Dương Chiến tiến đến, toàn bộ không biết mở bên kia mới có thể thức tỉnh, Khương Vô Kỵ lưu tại đây không biết mở bên kia ấn ký, cũng tỉnh. Nói đến đây, nhị trưởng lão nhìn về phía những người khác, cái kia nếu là Khương Vô Kỵ, hắn tất nhiên biết Dương Chiến đến cũng phải hay không không có, nếu Khương Vô Kỵ đều không thể khuyên đủ người quản lý, chỉ có thể nói rõ, người quản lý đã tuyệt vọng, mới có thể lựa chọn cá chết lưới rách mà khương vô kỵ ân ký sở di sẽ xuất hiện đó là muốn bảo trụ dương chiến một đạo hóa thân điểm này các ngươi đều thấy rõ ràng lôi tôn cùng trời trụ cột ánh mắt dần dần sáng ngời lên nhị trưởng lão lên tiếng lần nữa kết quả các ngươi cũng nhìn thấy người quản lý vẫn như cũ lựa chọn cá chết lưới rách đó chính là thật tuyệt vọng cái gì có thể để nàng tuyệt vọng chỉ có khương vô kỵ chuyển thế chi thân cũng có nàng mới nhìn không đến hy vọng chuyện để tuyệt vọng lôi tôn lập tức chớm mắt nói đến phức tạp như vậy ngươi liền nói dương chiến bản thể là thật không có cho nên người quản lý mới có thể không quan tâm cá chết lưới rách không được sao thiên su đột nhiên hỏi câu. Bọn hắn trước đó nói muốn để thánh vương trở về có thất lạc trụ tử chỉ là người quản lý không tin mà thôi. Người quản lý này đã đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ cho nên căn bản không tin. Vừa rồi bóng đen kia người cho ra hình ảnh chúng ta đều nhìn thấy chỉ nhìn thấy thất lạc trụ tử tung bay. Nếu như dương chiến bản thể còn tại chỉ cần tại trong hình ảnh kia lộ diện người quản lý cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhị trưởng lao ngữ khí nghiêm túc nói cách khác bóng đen kia người muốn ngăn cản người quản lý sau cùng biến vùng, nên đem dương chiến bản thể lôi ra đến lúc này mới có thể giải trừ trạng nguy cơ này nhưng là hắn không có chỉ có thể nói dương chiến bản thể thật không có. Lôi tôn cùng trời chủ cột những mày, tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng âm thầm. Lúc này, nhị trưởng lão quét mắt hai người một chút, các ngươi hay là hoài nghi cũng không sao, chúng ta thử một lần. Làm sao thử? Nhị trưởng lão chỉ hướng hôn độn trung phương hướng, lật tung hôn độn trùng để Dương Chiến bọn hắn toàn bộ bại lộ tại Hy Di trước mặt. Ta hiểu rõ Dương Chiến, Dương Chiến nếu như còn sống, có thể mặc kệ hắn đạo hóa thân này, nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc kệ nhân gian cường giả, sẽ không mặc kệ cái kêu bích liên còn có các vinh đệ của hắn. Lôi tôn mừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là, một bọn họ một thanh. Đối với, nếu như Dương Chiến bản thể còn tại nhất định sẽ nghĩ biện pháp yếu rút nếu như Dương Chiến thật không có vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường Lôi Tôn gật đầu có thể thử một lần Thiên Su cũng gật đầu bản tôn đồng ý Tam đại thủ lĩnh đồng ý mặt khác Ba đạo cường giả tự nhiên không có chút nào dị nghị tiếp lấy Ba đạo đồng thời xuất thủ hộ vệ này bọn hắn bình thường liền bắt đầu hướng về Hôn độn Trung Phương hướng bình Di. bóng đen lại lần nữa xuất hiện ở Hoàng tuyển Vương trên thành không vị lai thân lại lần nữa ngưng tụ nhất niệm chi thần Dương Chiến ý thức nắm trong tay Dương Chiến trông thấy Hôn Đội Trung hộ vệ lấy hóa thân của hắn cùng nhân gian cường giả cho nên không còn lo lắng Ngược lại tìm Vân Vũ nữ nhân điên kia. Giờ phút này, Vân Vũ quẹo miệng ngay tại chảy máu, từng bước một đi hướng duy nhất một gian không có Hizi ẩn hiện phòng xá trước cửa. Không lâu, Vân Vũ đứng ở trước cửa, nhìn xem trong môn một cái nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng chính là Mộ Tôn, nàng đang nằm tại trên giường, phản phất ngủ say. Vân Vũ hiu khí vô lực đi đến, ngồi ở bên giường, nhìn xem thần đạo thần tôn một trong Ngọc Tôn. Vân Vũ mang theo vài phần thương cảm, "Tỷ tỷ, ta chờ không được ngươi. Ai, ta đã trống đờ không nổi đi." Mộ Tôn không lúc nức, tự nhiên không có trả lời. Vân Vũ không khỏi đưa tay, vuốt mềm Mộ Tôn gương mặt. Theo Vân Du tay vô qua, Mộng Tôn mặt thay đổi dung nhan. Nhìn xem hiện tại Mộng Tôn mặt, Vân Du ánh mắt không có tiêu cự, tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong. Một lát sau, Vân Du chậm rãi nói, "Tỷ tỷ, ngươi biết không, ta hiện tại không gì sánh được hoài niệm khi còn bé, khi đó ngươi lôi kéo tay của ta, ta cảm giác tay của ngươi chính là dưới gầm trời này an ổn nhất, ấm áp nhất tay. Tỷ tỷ, một hồi sẽ qua mà, ngươi liền có thể thức tỉnh, đến lúc đó, ngươi lại kéo ta một lần tay, có được hay không?" Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến, "Đây là tỷ tỷ ngươi." Vân Du đột nhiên quay đầu. Nhìn xem thần không biết bị không hay tiến đến bóng đen. Dương Chiến nhìn về phía cái kia thay đổi bộ dáng nữ nhân, có chút ngạc nhiên, đây không phải ảo mộng cấm khu bên trong lập hiểm. Vẫn Vũ như mày, ngươi tại sao lại tới? Hiện tại liền xem như ta thay đổi chủ ý, cũng không có biện pháp ngăn trở, cô đi, để cho ta cùng ta tỷ tỷ chờ lâu một hồi. Dương Chiến nhìn xem cái này độc thủ nơi đây vô tận năm đáng thương nữ nhân, Dương Chiến đối với vị lai thần nói, nói cho nàng, tỷ tỷ nàng hẳn giống, rất nhanh liền có thể bay đến đây. Vị lai thần phát ra ầm thành, dựa theo Dương Chiến ý tứ nói, Trương 1317 Hoàng Tuyển Vương Cơ chương 1317 Hoàng Tuyển Vương Cơ Vân Vũ nghe xong, không khỏi cười nạo, chuyện cho tới bây giờ, lại gạt ta có ý nghĩa gì? Vị Lai thân nói, không cần thiết lừa ngươi, bởi vì thật tới. Vân Vũ chỉ vào cửa ra bảo, "Lan, không phải vậy ta lại để cho ngươi tan thành mây khói." Nói, Vân Vũ lại lấy ra thanh tia thất thải thần kiếm. Vị Lai thân đột nhiên hỏi, "Thanh kiếm này chính là chị gái ngươi năm đó dùng a?" Đối với, "Cái kia nghe ngươi mới vừa nói, ngươi có biện pháp để cho ngươi tỷ tỷ trở về." Vân Đũ cười lạnh nói, "Không sai, chỉ cần hiến tế nơi này hết vậy." liền có thể kích phát tỷ tỷ của ta lưu tại đây vương thành ấn ký giấc mộng này tôn là thoát thai từ tỷ tỷ của ta mà thanh kiếm này là tỷ tỷ của ta vương kiếm ấn ký quý vị tỷ tỷ của ta liền trở về vậy cũng chỉ là lừa mình dối người đi chỉ cần có thể đổi về tỷ tỷ của ta một hồi ta đều cảm thấy đời này không tiếp vị lai thân mở miệng nói vậy ngươi liền muốn thất vọng ba đạo cường giả thậm chí dương chiến bọn hắn đều không có tổ đường ta ngược lại thật ra nhìn ngươi chống đỡ không nổi đi vẫn u như mày không có khả năng không ai có thể tại cái này hoàng vương thành ngăn trở hi di lan tràn chính ngươi đi xem một chút liền biết. Vân U đung nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ có thể trông thấy phía ngoài chẳng cảnh. Một hồi, Vân U mở mắt, sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn sao có thể ngăn trở? Vị lai thân nói, bởi vì Vương Thành này thành lập, để cho ngươi chấp trưởng nơi đây, cũng không phải vì hủy diệt bọn hắn. Vân U khuôn mặt tái nhợt bên trên, đôi mắt lại lần nữa tràn đầy tuyệt vọng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Vân U trong nháy mắt thường tăng vô số. Lúc này, Vân U quay đầu đi, nhìn xem tỷ tỷ nàng dung nhan, cầm mộng tay. Nếu hủy diệt không được bọn hắn, cũng đuổi không trở về tỷ tỷ một khắc, muội muội lực nói xong, Vân U nằm ngoài mộng tôn trên thân, khoẹ miệng mặc dù còn có máu, nhưng lại lộ ra an tưởng thần sắc. Vị Lai thân mở miệng, ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Vân U tựa hồ đã không có khí lực xua đuổi vị Lai thân, hoặc là cũng không có tâm tư. nàng chậm rãi nói, nhanh, ngươi đi đi, để cho ta cùng ta tỉ tỉ giúp vào với nhau. hạt giống bay tới. Vân U Đu đung nhiên ngẩng đầu, nhìn xem vị Lai thân ở nơi nào. ngươi cảm thấy hạt giống hẳn là ở nơi nào? ngũ sát thổ Vân U đột nhiên tay một đám, xuất hiện một cái hộp, trong hộp năm loại có năm loại màu sắc đất, tràn ngập sinh cơ nhưng là cái này sinh cơ nhưng cũng không cách nào thấm vào vân đũ cái này sắp khô cạn thân thể vân đũ đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi làm sao còn không có tới nhanh vị lai thân nói xong đột nhiên hỏi câu ngươi biết cường ngọc trúc vân đũ trong lòng đều là hạt giống kia sự tình theo bản năng nói câu nàng tới qua dương chiến trong lòng giận mình mượn vị lai thân đặt câu hỏi nàng trước đó có thể xuất nhập không biết mở bên kia nàng tư mạch lộ tiền đến bạch lộ có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào chỉ cần không ở bên trong đất dưỡng chiến càng phát ra kinh ngạc để nàng làm cái gì nàng đi một chuyến âm cực mắt, ta không biết nàng làm cái gì, nhưng là nàng nói cho ta biết, Khương vô kỵ đã nói, nhất định sẽ thực hiện, tỷ tỷ của ta nhất định có thể trở về. Vân U nói xong, gấp, làm sao còn không đến? Lúc này, Vân U càng trạng thái không đúng, tựa như lúc nào cũng sẽ hao hết hết thảy. Nhưng vào lúc này, một hạt giống từ ngoài cửa bay tiến đến, sau đó rơi vào ngũ sắc thổ bên trong. Vân U chừng to mắt, tựa hồ lo lắng là mắt của mình bỏ ra. ngươi, thật không có gặp ta, ta cũng đã sớm nói, không cần thiết lừa ngươi. Thế nhưng là hạt giống này có thể biến thành tỷ tỷ của ta đây là tỷ tỷ ngươi vãng sinh quả, lại lần nữa mọc dễ nảy mầm nở hoa, chính là tỷ tỷ ngươi trở về thời điểm. lúc này Dương Chiến cũng có chút rung động, hắn hay là lúc trước Tử Vân Lũ cùng hắn hóa thân trong lúc nói chuyện với nhau mới biết được nguyên lai nhân gian bảy đại cấm khu tồn tại, lại chính là Thánh Vương vãng sinh quả biến thành, mà cái này thất lạc chủ tử là cơ Ngọc trúc chồng ở bảy đại cấm khu. nói cách khác cơ Ngọc trúc biết được hết thảy. giờ này khắc này Dương Chiến mới nhớ tới, đã từng cơ Ngọc Trúc nói cho hắn biết câu nói kia cái này thất chủ tử là nhân gian thủ hộ giả, hàng nghĩa. hạt giống tại ngũ sát thổ bên trong rất nhanh mọc dễ tiếp lấy sinh trưởng ra chồi non. bất quá, cũng không có trong tưởng tượng rất nhanh mở ra bị ngạt hoa, dừng lại tại chồi non giai đoạn. bất quá có thể cảm nhận được chồi non bên trong tiếp tục tăng cường sinh cơ. vân u nhìn đến đây, đột nhiên bưng hộ khóc không thành tiếng. tỷ tỷ, ta đợi không được ngươi. ô vân u tiếng khóc, truyền khắp toàn thành. chấn nhiếp lòng người, thậm chí những cái kia hì gì, vậy mà trong lúc nhất thời, đều dừng lại. một lát sau, vân u cũng tại phai mở, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. vân u nhìn về phía người bóng đen, ngươi đến cùng là ai? vì cái gì, ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Dương Chiến nhìn xem Vân U, ta chính là Khương vô kỵ. Vân U chừng ba mắt, vậy ngươi làm sao lại yếu như vậy? Xem như Khương vô kỵ lưu lại một chút đạo tát đi. Chắc không được, thế như là ngươi có thế để cho ta cuối cùng gặp lại tỷ tỷ của ta một mà sao? Cho dù là nhìn một chút là được. Nói, Vân U vừa nhìn về phía cái kia ngũ sắt thổ bên trong rồi non. Sau đó, Vân U Đu đuông xuống ngũ sát thổ, trực tiếp tại Dương Chiến trước mặt quỳ xuống. và người để cho ta gặp tỷ tỷ của ta một lần gối. Dương Chiến nhìn xem quỳ gối trước mặt mình, sắp biến mất nữ nhân. Nghĩ nghĩ sau đó đối với trồi non kia hô câu, mậu hiểm, trồi non không có trả lời, nhưng lại tản mát ra ánh sáng dịu dịu. thấy vậy, dương chiến cảm giác có cửa, lúc này lại lần nữa hô câu, mậu hiểm, đi ra. quả nhiên, một bộ hồng y xuất hiện, nàng đứng ở dương chiến bên người, nghi hoặc nhìn người bóng đen hình tượng dương chiến, ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? bên cạnh, vân du nhìn qua cái kia một bộ hồng y đi, nước mắt lại lần nữa từ trong mắt lan xuống, chỉ là vừa rời đi gương mặt của nàng, cái này nước mắt liền tiêu thất vô tung. tỷ tỷ, hiểm nhìn xem vân U, có chút mơ hồ ngươi gọi ta là tỷ tỷ, đối với ta là Vân Đu nha, muội muội của ngươi. Mộc Kiểm tụi hồ có chút ngọng, nhìn một chút người bóng đen, lại nhìn một chút Vân Đu ta là ai nha. Ngươi là Hoàng Tuệ Bung Cơ, tỷ tỷ của ta. Vân Đu nghẹn nhàng nói, Mộc Kiểm chấn kinh, ta là Hoàng Tuệ Bung Cơ, ta Dương Chiến mở miệng nói, không sai, ngươi chính là Hoàng Tuệ Bung Cơ, chỉ là ngươi còn không có khôi phục trí nhớ của ngươi, đây là muội muội của ngươi. Mộc Kiểm nhìn xem Vân Đu, nhìn xem cái kia phai mở thân thể, muội muội. Ân, ta là muội muội, tỷ tỷ, ta ngươi làm sao? Ta muốn đi, đi nơi nào? đi, không biết. Vân U nhìn qua một điểm, trên mặt rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười, chỉ là thân thể của nàng đã phai mờ không thuần nổi. Tiếp lấy, Vân U dùng còn sót lại một chút lực lượng, nhấc lên thất thải thần kiếm, tỷ tỷ, đây là đua của ngươi kiếm, muội muội giúp ngươi cầm bể. Sau cùng thanh âm bé không thể nghe, tiếp lấy, Vân U mang theo dáng tươi cười, triệt để hư hóa biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, ông một tiếng tiếng vang, Dương Chiến xuyên thấu qua vị lai thần con mắt, trông thấy vô số bị vây ở trong thành những cái kia người tương lai, bắt đầu nhanh chóng di động giống như thủy triều hướng phía bắc thành cửa rũm bánh lao tới mở thành trước 1.318 muốn vào tinh không chi lộ đến lập công trương 1.318 muốn vào tinh không chi lộ đến lập công vân du biến mất hoàng tuyển vương thành công chế hoàn toàn biến mất nhị trưởng lão các loại ba đạo cường dạng ngưng tụ bình trướng chính hướng dương chiến một phương vững bước tiến lên lại tại lúc này cái tiên nguyên bản không ngừng vây công bình trướng hy di bọn họ đồng nhiên xuất hiện buôn lỏng rất nhanh những này hy di bọn họ đi từ tán một màn này để nhị trưởng lão bọn hắn đều ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra không biết a tiếp đấy Bọn hắn đã nhìn thấy cách đó không xa hỗn độn trùng, không có hy di bọn họ leo lên che chắn, triệt để bại lộ đi ra. Hỗn độn trùng toàn thân lưu quang màu vàng, thần thánh vi phạm. Đồng thời, Dương Chiến các nhân gian cường giả cũng tại hỗn độn chung bên trong, nhìn thấy cách đó không xa ba đạo bình trướng. Dương Kiến kinh ngạc, bọn gia hỏa này mệnh thật to lớn a. Dương Vô con mắt hơi khép đứng lên, không có nhìn ra sao, trên mặt nổi ba đạo nước tiểu không đến cùng một chỗ, thật đến thời khắc mấu chốt, ba đạo đồng lòng, trước đó ba đạo kính hiến bảo vận, từng cái từng cái tự bạo, trọng thương Vân Du, nói rõ bọn hắn đã sớm âm thầm giảng hòa. Nếu không phải Bân Lù, chúng ta chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng, những bảo vật kia nếu quả thật đến chúng ta trên tay, lúc cần thiết, chúng ta sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Dương Kiến sắc mặt nghiêm trọng, chúng ta hay là xem thường bọn họ, coi là bọn giá hỏa này cùng bạn tộc một dạng đầu hốc không được. Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, Dương Chiến, ba đạo cường giả, tại cái này không biết mở bên kia bị cực độ suy yếu, muốn diệt trừ bọn hắn, nơi này là một tốt chiến trường. Dương Chiến nhìn chăm chú cái kia ba đạo bình chướng, mở miệng nói, nhưng chúng ta cũng bị suy yếu. Lời này vừa nói ra, Dương Võ thở dài. Dương Kiến nhíu mày, thật đánh nhau chúng ta cùng bọn hắn thực lực cách xa có chút lớn, đáng tiếc nhị đệ ngươi bản thể không có. Dương Chiến mắt sáng lên, cũng thở dài, đúng vậy à, nếu là ta bản thể còn tại, há lại cho bọn hắn làm cản. Ta hiện tại cũng chỉ có cái này muốn độ trùng, Thái hư vương thân thể lại có sức mà không dùng được. Đột nhiên Trần Vân Thiên hỏi một câu, Dương Chiến, ngươi hóa thân này có sức mà không dùng được, ta cảm thấy hẳn là sớm một chút mở ra tình không chi độ. Dương Chiến lãnh đạm nói ta dù cho có sức mà không dùng được, cũng tuyệt đối không cần lực lượng cuối cùng chạy trốn. Côn ta người xuất sinh, cầm tạm chí tử. Trần Vân Thiên hít sâu một hơi sau đó lộ ra dáng tươi cười, Dương Chiến, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi luôn, các loại chúng ta đi tinh không chi lộ nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau, lại giết trở lại đến không phải tốt hơn. Dương Chiến không để ý đến Trần Bôn Tiên, đối với Dương Kiến Dương võ nói, bọn hắn trước đó tại chiều chúng ta tới gần, nói rõ Ba đạo muốn ra tay với chúng ta, hiện tại bọn hắn án binh bất động, hiển nhiên có mặt khác suy tính. Dương võ Dương Kiến hai huynh đệ gật đầu, Dương Kiến bỗng nhiên mở miệng, hiện tại Hy Di đều chạy, 89 chín phần 10 là người quản lý không có, cấm chế biến mất, Hy Di bọn họ liền bỏ chúng ta hướng vương thành bên ngoài chạy, hiện tại chúng ta đối với bọn họ lớn nhất yếu thế là chúng ta còn không hiểu rõ lắm bọn hắn. Dương võ mắt sáng lên, nở nụ cười, lão lục có ý tứ là chúng ta phải đánh vào nội bộ, đối bọn hắn hiểu rõ các sâu điểm. Dương kiến trắng Dương võ một chút, khoe con ngươi, chúng ta không biết nói. Dương chiến quay đầu, nhìn mình người bên cạnh, chúng ta nơi này, ai có thể đánh vào nội bộ bọn họ? Dương kiến mở miệng, lão tam, thiên lang huynh đệ cùng ta lại không được, bọn hắn hiện tại đoán chừng muốn ăn chúng ta. tiếp lấy, Dương võ Dương kiến, còn có Dương chiến, ba người đồng loạt nhìn về phía Trần vân thiên cùng Tống Hà, ba người ánh mắt để cho hai người có một cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, hai người các ngươi trước đó liền cùng bọn hắn liên hợp, đem ta bản thể dẫn vào không biết mở bên kia. Hiện tại là các ngươi lấy công trục tội thời điểm. Trần Vân Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, bọn hắn như là đã liên hợp, dò xét cũng không có ý nghĩa. Dương Chiến cười nói, có ý nghĩa, tối thiểu biết bọn hắn bước kế tiếp độc tính, mà lại cũng không chỉ là dò xét, còn muốn cho bọn hắn chó can chó. Thế nhưng là Trần Vân Thiên lời còn chưa nói hết, Dương Chiến liền ngắt lời hắn, không có cái gì có thể là, đúng rồi, bên nói cho các ngươi biết, Tinh Không Chi lộ ta đã biết làm sao mở ra. Lời này vừa nói ra, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà con mắt trong nháy mắt sáng bóng, tràn đầy bất thiết. Tống Hà liền muốn nói chuyện, Dương Chiến lại quát tay, "Theo ta đặt chân tinh không chi lộ, tất nhiên là đại công đức tại nhân gian chúng sinh, nếu không không có tư cách đặt chân tinh không chi lộ." Nói xong, Dương Chiến nhìn xem Tống Hà cùng Trần Vân Thiên, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Tống Hà lúc này mở miệng, "Dương Chiến, năm đó ta tạo dựng thiên địa lao lung, hộ vệ thần châu chúng sinh ha ha, vậy rốt cuộc là vì cái gì, còn cần ta nói rõ sao, Lao Tống?" Tống Hà không có lên tiếng. Trần Vân Thiên sắc mặt nghiêm túc, "Dương Chiến, Dương Huyền cùng Khương vô kỵ đều là giáo ta đi ra, đối với nhân gian chúng sinh công tích không đủ lớn, còn có chút, nhưng là trước đó các ngươi đem ta bản thể đưa vào đến, công đức về không. Hiện tại các ngươi chỉ có hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình, mới xem như là công. Nếu không, các ngươi không có tư cách đặt chân tình không chi lộ. Trần Văn Thiên đung nhiên nhìn về phía Dương Huyền, Đồ Nhi rất rõ ràng Trần Văn Thiên hy vọng Dương Huyền giúp hắn nói chuyện. Dương Huyền tựa hồ ngượng nhễu thể diện, liền hướng phía Dương Chiến nói câu, Dương Chiến, nếu không nếu không ngươi đến mở ra tình không chi lộ. Dương Chiến lời nói để Dương Huyền há to miệng, không nói nên lời. Sau đó đối với Trần Vân Tiên lộ ra mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần Vân Tiên hít sâu một hơi, "Tốt, vậy lão phu cùng sư đệ liền đánh vào ba đạo bên trong đi, có tin tức gì sẽ nghĩ biện pháp thông tri ngươi." Dương Chiến lắc đầu, "Không cần cho ta biết, thông tri Dương Huyền." Trần Vân Tiên gật đầu, "Tốt." Dương Chiến cười nói, "Lão Trần tại lão tông có thể đại nghĩa như vậy, ta Dương Chiến ghi ở trong lòng, các ngươi chỉ cần lập công, tinh không chi lộ nhóm đầu tiên danh mạch, liền có các ngươi, một hồi hai người các ngươi liền giả ý cùng ta quyết liệt, ta sẽ còn cho các ngươi nhập đội." Trần Vân Tiên buồn buồn hỏi một câu, "Cái gì nhập đội?" Dương Chiến nhiên đưa tay phía trên đồng lưỡi thần ma truy đống nhiên rụng xuống cấp tốc thu nhỏ rơi vào dương chiến trong tay ta như đạo hóa thân này không có vật này có thể trưởng hôn độ trung trần vân tiên cùng tống hà hơi biến sắc mặt trần vân tiên sắc mặt nghiêm trọng cái này bọn hắn nếu là lên sát tâm các ngươi không cần lo lắng trần vân tiên gật đầu tốt a dương chiến nhìn về phía những người khác chờ một chút chúng ta liền phối hợp lao trần lao tống diễn một màn mở bịch là một đám người cấp tốc ôn quyền lĩnh mệnh làm sao bây giờ thiên như mày thi di đều chạy hết dù cho lật tung hôn độ trung cũng thăm dò không ra ngoài lôi tôn cho mày, mặc mà kệ Dương Chiến bản thể tồn tại hay không, đều không có bao lớn liên quan, bởi vì chúng ta chỉ cần lấy được nhân thư cùng hồng mông chi khí, có hay không Dương Chiến, chúng ta đều có thể tiến vào tình không chi lộ. Nhị trưởng lão nhìn phía trước hôn độ trùng, một lát sau mới mở miệng, các ngươi làm sao sẽ biết nắm giữ nhân thư cùng hồng mông chi khí, liền có thể mở ra tình không chi lộ? Thiên Su mắt sáng lên, nhân thư có thể trưởng nhân gian lịch sử trường hạ, chúng ta có thể tiến về khương vô kỵ tiến vào tình không chi lộ một khất này, hồng mông chi khí có thể hội chúng ta chân thân không sợ lịch sử loạn lưu. Nhị trưởng lão nhìn về phía Thiên Su. Vậy ngươi biết, Thương vô Kỵ đến cùng là lúc nào tiến vào Tinh Không chi Lộ, lại là cái gì thời điểm trở về? Lần này Thiên Su cùng Lôi Tôn đều trầm mặc. Trận 1319 khi dễ nhân gian ta không người. Trận 1319 khi dễ nhân gian ta không người. Nhị trưởng lão con mắt hơi khép, nhân thư cùng Hồng Mông Chi khí hoàn toàn chính xác có khả năng để cho chúng ta đặt chân Tinh Không chi Lộ, có thể cuối cùng không có mười thành tự tin. Cái này Dương Chiến, dù là chỉ là một cái hóa thân, cũng là một con đường khác. Con đường này, tại không có minh xác nhân thư cùng Hồng Mông Chi khí phải chăng có thể đã thông Tinh Không chi Lộ trước đó? tuyệt đối không có khả năng phá hỏng. Lôi tôn có chút bất đắc dĩ, vậy làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão trong mắt hào quang sáng tỏ. Khi di chạy, chúng ta còn tại. Dương chiến chỉ là một đạo hóa thân, nhân gian những cường giả khác, đáng là gì? Chúng ta một dạng muốn buộc bọn họ một thành, phải tất yếu xác định Dương chiến bản thể đến cùng còn ở đó hay không? Lôi tôn những mày, Dương chiến bản thể còn có tồn tại hay không có trọng yếu như vậy sao? Nhị trưởng lão nhìn về phía Lôi tôn, ngươi quá coi thường Dương chiến, nhân gian những người khác không tính là gì, Dương chiến tuyệt đối là kinh địch, là chúng ta nguy hiếp lớn nhất. Thiên cùng Lôi tôn nhìn lẫn nhau một cái, sau đó gật đầu. Tốt à, theo lời ngươi nói xử lý. Nhị trưởng lao hăng hái, tốt, đợi lát nữa mở ra bình chứa, chúng ta ba đạo phát lực, trực tiếp gặp thủ, nhất định phải đem bọn hắn đẩy vào tử cục Dương chiến bản tôn nếu như còn sống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nhân gian cường giả hủy diệt. Vậy nếu là Dương chiến bản thể thật không có nữa nha? Lôi tôn nhịn không được hỏi một câu. Nhị trưởng lao ánh mắt du lên, đó còn cần phải nói, trừ Dương chiến hóa thân, những người khác không cần thiết lưu lại. Trong lúc nhất thời, ba đạo cường giả nghe nói như thế, đều hiện lên gian nồng đậm sát cơ. Đúng vào lúc này, đối diện hỗn độn trùng lại dẫn đầu quang mang nội liễm trực tiếp biến mất ngay sau đó dương chiến một phương xuất hiện luận chiến trần vân thiên tống hà các ngươi uổng làm người ở giữa cường giả đem thần ma chủy cho bản hoàng dương chiến nộ khí trung thiên hú nộ trung phát ra kịch liệt bù bù một đoàn người đem trần vân thiên cùng tống hà vây quanh ở trung ương dương huyền cũng là lo lắng hô to sư tôn đem thần ma chủy còn cho dương chiến ngươi đây là đoạn nhân gian ta căn cơ trần vân thiên lạnh lùng nói dương chiến ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đạo hóa thân này trèo trống không được bao lâu ngươi biến mất đằng sau Thần ma truy liền có thể nắm giữ hỗn độn trùng, đến lúc đó, La Phu giúp ngươi đi không có đi xong đường. Lẽ nào lại như vậy? An cây táo rào cây sung đổ bật, bản hoàng hôm nay vì nhân gian thanh lý môn hộ. Bây anh, ông, hỗn độn trùng liền muốn bao phủ hướng hai người thời khắc, Tống Hà chợt rơi lên thần ma truy, một tiếng quát lớn, tức. Hỗn độn trùng bỗng nhiên liền lơ lửng ở giữa không trung, đã mất đi đánh tới hướng Trần Vân Thiên cùng Tống Hà độc lực. Dương Chiến chết kinh, ngươi Tống Hà cười to, Dương Chiến, đừng quên, ta mặc dù không phải hỗn độn trùng chủ nhân, nhưng là hỗn độn trùng cùng với ta nhiều năm. Ngươi muốn bằng vào hỗn độn chung đối phó sư minh đệ chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Chiến sắc mặt băng lãnh, giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại thần ma trụ. Là, bệ hạ. Thanh Vũ, Tam Tử, Tứ Nhi, Trần Lâm Nhi bọn người, nhau nhau xuất thủ muốn đem Trần Vân Thiên cùng Tống Hà đưa vào chỗ chết. Đúng vào lúc này, hơn hai mươi đạo thân ảnh đột nhiên lao đến. Nhị trưởng lao trước tiên mở miệng, Dương Chiến, làm sao có thể đối phó ngươi sư tôn? Ngươi đây chính là khi sư diệt tổ. Nhị trưởng lão, Thiên Su, Lôi Tôn bọn người nho nhau, nhau đuổi tới. Ba đạo tề tụ. Khí thế kinh khủng trực tiếp nghiền ép nhân gian một phương. Trong lúc nhất thời, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà tìm tới cơ hội, vọt thẳng ra vòng đây, đi tới ba đạo một phương. Nhân gian cường giả, cũng co vào đến Dương Chiến bên người, cùng khí thế bảng bạc ba đạo giằng co. Dương Chiến lạnh lùng nói, "Nhị trưởng lão, còn có các ngươi tiên đạo thần đạo, đây là ý gì?" "Ha ha, Dương Chiến, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà, chính là chúng ta ba đạo bản cũ, còn xin nhân hoàng cho bạn trưởng lão một cái chút tình buông tha bọn hắn. Tha bọn hắn có thể đem thần ma trị trả lại." Lúc này, Trần Vân Thiên đội vàng mở miệng, trừ vị cái này thần ma trùy có thể nắm giữ huyễn độn trung, thậm chí có thể làm nhiễu huyễn độn trung, chỉ cần có thần ma trùy tại, dương chiến liền không cách nào phát huy ra huyễn độn trung lực lượng cường đại, mà chỉ cần dương chiến đạo hóa thân này không có, huyễn độn trung chính là chúng ta vật trong bàn tay. tống hà bổ sung một câu, nghe dương chiến mới vừa nói lên, hắn đã biết mở ra tinh không chi lộ biện pháp, bí mật ngay tại huyễn độn chung bên trong. trong lúc nhất thời, lôi tôn, thiên su bọn người, nho nhau đem dương chiến bọn người vây quanh tại trung ương. lôi tôn nhìn về phía nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, còn tiến hành sao? nhị trưởng lão con mắt hơi khép đứng lên, đương nhiên tiến hành chử Dương Chiến bên ngoài, những người còn lại không nên còn sống. Ba đạo cường giả đống nhiên liền muốn đối với nhân gian một phương đọ thủ. Dương Chiến cười ha ha, các ngươi là không muốn vào nhập tinh không chi lộ. Tiến vào tinh không chi lộ, lưu lại ngươi là có thể, ngươi nhân gian những người khác không cần thiết sống thêm lấy. Nhị trưởng lao tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chiến người bên cạnh. Dương Chiến trong tay vốn độn trung đột nhiên biến mất, sau đó cũng tới trước một bước, Thái Hư Vương cường kiện thân thể, tại thời khắc này biểu hiện ra một loại liền thành một khối cường thế. Dương Huyền, Binh Liên theo sát Tả hữu cũng là cường thế vô địch, về phần những người khác thì là yếu đi rất nhiều. Dương Chiến chiến ý dâng cao, Lão Tử cái này mặc dù là một đạo hóa thân, nhưng là Thái Hư Vương thân thể không kém, đã các ngươi muốn cùng Lão Tử chiến một trận, vậy liền thử một chút. Nhị trưởng lão nhìn chăm chăm Dương Chiến, không có ích lợi gì, ngươi cưỡng ép xuất thủ, ngươi đạo hóa thân này biến mất càng nhanh, trừ phi ngươi bản thể còn tại. Dương Chiến lại cười, đối với ta bản thể còn tại, cho nên cứ tới. Nhị trưởng lão sững sờ, thật. Ha ha. Dương Chiến chỉ là cười cười, lại là để nhị trưởng lão trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Ngay sau đó, nhị trưởng lão ánh mắt du lên. Lôi tôn, Thiên su, trừ Dương chiến bên ngoài, những người khác một tên cũng không để lại. Tốt. Lôi tôn, Thiên su, thậm chí quỷ đạo các trưởng lão khác, tất cả đều hướng phía nhân gian cường giả đánh tới. Mắt thấy, một trận đại chiến kinh thiên động địa liền muốn bùng phát. Lại tại lúc này, Dương chiến thanh âm, nhưng từ một phương hướng khác truyền đến. Nha, khi dễ nhân gian tà không người. Đám người kinh hãi, bởi vì cảm thấy một mộtỗ cường đại khí thế xuất hiện. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái khác Dương chiến hóa thân xuất hiện, sau lưng còn đi theo không ít khí cơ cường đại cường giả càng làm cho nhị trưởng lão kinh hai chính là trong đó hai nam một nữ để nhị trưởng lão đều hái hùng kiếp bĩ đó là thi đạo đỉnh phong cường giả nhị trưởng lão lúc này cười to ha ha dương chiến xem ra chúng ta có chút hiểu lầm có đúng không dương chiến lại lần nữa tiến lên người đứng phía sau cũng khí cơ lưu động lôi tôn cùng trời trụ cột cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhao nhau lui trở về ba đạo hội tụ một đường sau một khắc vừa mới chạy đến dương chiến hóa thân trong nháy mắt tan vào thái hư vương trong thân thể để dương chiến hai đạo hóa thân dung hợp trong chốc lát thái hư vương khí thế càng thêm sôi trào mãnh liệt Nhị trưởng lão bình tĩnh lại, nhìn xem Dương Chiến, Dương Chiến, các ngươi mặc dù thực lực tăng cường, nhưng là cũng giống vậy không phải chúng ta ba đạo đối thủ. Bất quá chúng ta ba đạo cũng không muốn cùng hai ngươi bại cầu thường Dù sao, đầu này bảy đại vương thành đường, còn rất xa. Dương Chiến cười lạnh nói, mới vừa rồi là các ngươi ngươi làm muốn giết người của lão tử. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói, chúng ta chỉ là muốn thăm dò một chút các ngươi nhân gian thực lực. Nếu như các ngươi nhân gian thực lực quá yếu, cũng không có tư cách đi đến con đường này. Bất quá bây giờ không cần thăm dò, các ngươi nhân gian thực lực, bản trưởng lão công nhận, hoàn toàn chính xác có thể cùng chúng ta ba đạo đặt song song nói xong, nhị trưởng lão còn nhìn về phía lôi tôn cùng trời trụ cột. chân 1320 ta có thể bạt xá sao? chân 1320 ta có thể bạt xá sao? lôi tôn gật đầu, bản tôn cũng công nhận, nhân gian cường giả như mây. thiên su lộ ra dáng tươi cười, bản tôn cũng tán thành, đều là hiểu lầm, chúng ta ai đi được đấy, nếu không lưỡng bại câu thường, chỉ sợ rất khó đi xuống. dù sao cái này một tòa hoàng tuyển vương thành đều quỷ dị như vậy đáng sợ, phía sau vương thành còn không biết có bao nhiêu nguy cơ, chúng ta không cần thiết đâu nữa. dương chiến chỉ bảo trần vân tiên cùng tống Hà, đem thần ma trụi còn lão tử sẽ tha cho các ngươi. Nhị trưởng lão cười nói, đương nhiên. Lại đột nhiên ở giữa, nhị trưởng lão một tiếng quát lớn, ba đạo cùng văng lên, đấu chuyển tinh gì? Theo nhị trưởng lão quát lớn, ba đạo cường giả tất cả đều thi triển ra đồng dạng ấn quyết. Ba loại màu sắc quang mang, trong nháy mắt dung hội cùng một chỗ, khi quang mang biến mất, trừ ba đạo cường giả bên ngoài, ba quát trần văn tiên, tống hà, a vưu, long bỉ bốn người này ở bên trong, toàn bộ biến mất. Phía sau tới dương lân lúc này mở miệng, đuổi không đuổi. Dương chiến lắc đầu, không cần, dù sao đều là đi cùng một cái đường. Bất quá lúc này, dương chiến. Dương Võ, Dương Kiến ba người sắt mặt lại có chút nghiêm trọng. Dương Võ con mắt hơi khép đứng lên, chúng ta đều nhìn lầm, bọn hắn phối hợp thuần thục như vậy, tuyệt không phải một lần là xong, bọn hắn không hợp chính là mắt cho chúng ta nhìn. Lần này, Dương Kiến rất tán thành gật đầu, nhị đệ, bọn hắn ẩn tàng quá sâu, nếu không phải lần này, sợ là chúng ta vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, trước đó còn muốn lấy ba đạo ráng lâm, phân mà cái gì, bây giờ xem ra, chúng ta ba huynh đệ chơi lâu như vậy ứng, kém chút bị ưng mổ vào mắt. Lập tức. Dương Kiến tiến đến Dương Chiến trước mặt, cực kỳ nhỏ giọng nói, ngươi thực sự tin tưởng Trần Vân Thiên hai lao ra hỏa kia sẽ dựa theo mệnh lệnh của ngươi làm? Dương Chiến chỉ là lộ ra dáng tươi cười, không có trả lời. Dương Kiến trông thấy Dương Chiến dáng tươi cười, lập tức liền nghĩ đến đã từng tiểu tử này hố hắn thời điểm người vật vô hại dáng tươi cười. Dương Kiến cũng cười. Lúc này, Dương Lân nhìn xem chấp trưởng Thái Hư Vương thân thể Dương Chiến, Dương Chiến, đây không phải thân thể của ngươi à? Dương Chiến thở dài, ta bản thể không có, chỉ còn lại hóa thân này. Dương Lân hơi biến sắc mặt, ngươi làm sao so ta còn làm, ngay cả mình thân thể đều không đánh nổi. Sớm biết như vậy, năm đó ngươi liền nên cho ta. Dương Chiến trắng Dương Lân một chút, lúc đầu cho ngươi, ngươi còn không phải không gánh nổi. Dương Lân có chút buồn bực sau đó đã nhìn thấy Dương Võ, ánh mắt sâu kín, phụ hoàng, nhi thần thân thể dùng tốt đi. Dương Võ ra mặt dạy, miệng cười nói, sau này trả ngươi. Thôi hoàng hậu trừng mắt Dương Võ, đoạt con trai mình thân thể, thật sự là già không biết xấu hổ. Dương Võ không có lên tiếng, dù sao cũng là mẹ con đồng tâm, thật làm, hắn cũng chỉ có thua thiệt phần. Dương Chiến hướng phía những người khác nhìn lại, Thịnh Hành, Vô Danh, chính Mạnh, Sở Vô Song, còn có một số người đều là tại mạch lộ đứng các người. Đầu kia mạch lộ điểm cuối cùng, thế mà nối thẳng không biết mở bên kia, lại là càng ngày càng thần bí Cơ Ngọc Trúc cách làm. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía Dương Huyền, cái này Cơ Ngọc Trúc trợ phụ, tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thậm chí, Dương Huyền còn một lần cho là Cơ Ngọc Trúc phản bội nhân gian gia nhập quỷ đạo, từ đó vợ chồng mạch lộ. Dương Chiến trong lòng ước đoán, 89 phần 10 là Cơ Ngọc Trúc cùng Khương Vô Kỵ sau lưng có chuyện, mới khiến cho Cơ Ngọc Trúc những thủ đoạn này. Đáng tiếc, đứng các người đều đã tới, Cơ Ngọc Trúc nhưng không có xuất hiện, những này đứng các người cũng căn bản không biết rõ tình hình nếu không có chút bí mật cũng có thể xem rõ ràng lập tức Dương Chiến đối với một đám từ mạch lộ người tới ôm về nói chư Vị hôm nay thiên hạ náo động ba đạo dụng ý khó dò chúng ta khi đoàn kết nhất trí vỡ nát âm mưu của bọn hắn Sở vô Song nhìn thoáng qua Bích Liên sau đó nhàn nhạt nói bọn hắn có âm nhu gì chúng ta cũng còn không biết đâu còn có cần chúng ta làm cái gì cứ việc nói chính là bọn hắn muốn là cái này không biết mở bên kia âm cực dưới mắt đồ vật cụ thể là cái gì ta hiện tại còn không rõ ràng lắm Sở vô Song lại cười ta biết Dương Chiến sướng sở người biết Bọn hắn muốn là âm cực dưới mắt nhân thư cùng hồng nông chi khí. Làm sao ngươi biết? Trước đó ngươi cũng không có nói cho ta biết. Ngươi cũng không có hỏi a. Dương Chiến đi thẳng tới Sở Vô Song bên người, thấp giọng nói, Cơ Ngọc trúc nói cho ngươi, đối với, nàng còn để cho ta nói cho ngươi, không cần cố kỵ quá nhiều, đi qua cái này bảy lại thôn thành, liền sẽ đẩy ra mê vụ. Nói xong, Sở Vô Song bất tình lình tới câu, "Dương Chiến a, không nghĩ tới còn khả quan vợ a." Dương Chiến đột nhiên nhìn về phía Vô Danh, Vô Danh trong nháy mắt rời đi ánh mắt, nhỏ giọng thẩm thì câu, "Sự thật còn không cho người nói." Lập tức Sở vô song lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Bích Liên, Bích Liên cô nương biết không. Dương Chiến ho khan một chút, bây giờ nói những này được không? Sở vô song lại nở nụ cười xinh đẹp, ai biết kế tiếp là không phải sinh ly từ biệt, từng có một lần, kỳ thật. Ta cũng không muốn có tiếp nối. Ý gì? Sở vô song lườm Dương Chiến dã nhân này giả dạ, tức giận nói, đáng tiếc, ngươi túi ra đều không có ở đây, hay là tiếc nối à? Nói xong, sở vô song ha ha cười, cười đi tới trình mạnh trước mặt. Lao trình, ngươi nói ta có mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ sao? Trình Mạnh nhìn xem Sở Vô Song trò đùa giống như lời nói, chết qua một lần, đối với ngươi cải biến thật là lớn a. Sở Vô Song ngang trình Mạnh một chút, chết qua một lần, ngươi hay là một dạng lão nga cố. Trình Mạnh sững sờ, lập tức cười, người đọc sách không quên sơ tâm, không quên bản tâm, chính là đại thiện. Lúc này, Dương Chiến hô câu, "Chư vị, theo ta tiến về tiếp theo thành, chuyến này hung hiểm phi thường, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có nghĩa vô phản cố." Tuân mệnh. Một đám người đều ôm quyền hành lễ. Dương Chiến mang người trùng trùng điệp điệp rời đi rách nát Hoàng Tuyển Vương thành. Mà lúc này, Hoàng Nguyên Vương thành một góc Dương Chiến bản thể ý thức còn tại vị lai thân nhất niệm trì thân bên trong, nhìn xem cầm trong tay thất thải thần kiếm, một bộ hồng y mộng hiểm. Dương Chiến rất là tò mò nói ta nhớ được ngươi nói với ta, năm đó ngươi chưa tỉnh lại, một cái nữ tử áo đỏ nói cho ngươi ngươi gọi mộng hiểm, sau đó ngươi liền biến thành bộ dáng của nàng. Lúc đó Dương Chiến còn tưởng rằng nữ tử áo đỏ là cơ Ngọc Trúc hiện hóa ra tới, bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Dù sao vừa rồi Vân U nhìn thấy mộng hiểm, trực tiếp liền hô tỉ tỉ, hiển nhiên đây chính là Hoàng tuyển Vương cơ dáng mẹ Đúng vậy nha. Mộng hiểm gật đầu. Dương Chiến ánh mắt chớp lên nhìn xem cái tiên ngũ sắc thổ dài vừa ra bị ngạn hoa trồi non hẳn là chính là vãng sinh quả hiệu lực theo hạt giống mọc dễ nảy mầm vãng sinh quả bên trong ẩn chứa thánh vương ký ức liền sẽ từ từ phóng xuất ra thẳng đến nở hoa hoàng tuyển vương cơ liền sẽ chân chính trở về mà năm đó ngọc yểm tỉnh lại nhìn thấy người kỳ thật chính là nàng chính mình dương chiến nhìn về phía nằm ở trên giường vẫn như cũ hôn mê thất thần tôn chi một mẫu tôn mẫu tôn chính là hoàng tuyển vương cơ thoát thai mà thành đứng hàng thần tôn vị trí chỉ là tất cả thành một thể dựa theo vân đũ lời nói cái này thất thải thần kiếm chính là hoàng tuyển vương cơ vương kiếm lúc này mộc điểm mới có hơi mở bức hỏi một câu vừa rồi đó là muội muội ta vậy ngươi là ai dương chiến để cho ta tới mộc điểm lập tức đôi mắt sáng lên dương chiến hắn ở đâu đây là địa phương nào đây là không biết mở bên kia a không biết mở bên kia đây là bộ dáng gì địa phương tại sao ta cảm giác cùng nhân gian không giống với dương chiến đành phải giải thích một phen khi mộc điểm nghe dương chiến giải thích đằng sau lại hỏi một câu ta thật là thánh vương một trong hoàng tiền vương hẳn là mộc điểm lại nghiêng đầu thế nhưng là ta cũng không có thánh vương ký ức thời gian chưa tới cái này ngũ sát thủ hẳn là có thể để cho ngươi khôi phục chính ngươi hoặc là tìm đến chính ngươi. a ngọc điểm nói, đông nhiên chỉ vào hôn mê một tôn, ta cảm thấy thân thể của nàng cùng ta tựa hồ rất thân cận, ta có thể đoạt xác sao? câu nói này trong ngáy mắt để dương chiến trong lòng khẽ động. chương 1321 đường bảo là đi ra chương 1321 đường bảo là đi ra lúc này nhìn về phía hôn mê một tôn, lập tức dương chiến ở trong ý thức hỏi vị lai thần, cái này thần tôn thần phách có thể hay không rút ra? ta không biết, nhưng là ngươi không có phát hiện, nàng thần phách đã không có. dương chiến sững sờ, sau đó mới hiểu được. Vân U muốn để bị diệt hết thảy tình lại tỷ tỷ nàng tại cái này Hoàng Tuyền Vương thành ấn ký, ngắn ngủi cùng nàng tỷ tỷ gặp mặt, thế mà đem Mộng Tôn thần phách đều cho tiêu diệt. Cái này, hẳn là Vân U vì nàng tỷ tỷ ấn ký chuẩn bị thể xác. khá lắm. Dương Chiến trong lòng đại hỉ, đối với Mộng Tiểm nói, có thể, nhưng ngươi chờ một chút. Mộng hiểm cũng vui vẻ, lúc này bắt đầu tiếp lấy, vị lai thân thân thể biến mất, đang chuẩn bị ra khỏi thành, khống chế Thái Hư Vương Dương Chiến hóa thân, đột nhiên nhìn thấy người bóng đen xuất hiện. Vị lai thân lúc này mở miệng, Dương Chiến, ngươi đi với ta một chuyến. Dương Chiến nhìn xem người bóng đen, rất là hoài nghi bóng đen này cùng hắn bản thể có quan hệ, không phải vậy hát không ra bài hát kia. Cái gì đều không có hỏi, tốt, ta đi theo ngươi, một mình ngươi đến. Dương Chiến gật đầu. Bóng đen lập tức quay người, hướng phía mộng hiểm vị trí mà đi. Dương Chiến đối với Dương Võ Dương Huyền bọn hắn phân phó một câu, các ngươi chờ ta. Tốt, mọi người tại Hoàng Tiền Vương cửa thành ngừng lại. Hai người đi tới chỗ không người, Dương Chiến hóa thân dẫn đầu đặt câu hỏi, ngươi có phải hay không trong lòng biết là được rồi, đừng bảo là đi ra. Bóng đen lập tức đánh gai Dương Chiến lời nói. Lúc này Vô luận là Dương Chiến Hóa Thân hay là trong bóng đen Dương Chiến Bản Thể Ý Thức đều có một loại cảm giác quái dị. Rõ ràng đều là chính mình, nhưng lại ý thức không liên hệ, lẫn nhau nhìn xem, giống như người xa lạ, hoàn toàn không có mình cùng chính mình đối thoại cảm giác. Dương Chiến Hóa Thân như mày, đây là đi nơi nào? Ảo Mộng Cấm khu hạt giống đã trồng vào ngũ sắc thổ trùng, cũng chính là Hoàng Tuế vương Cơ, một hồi để tiểu Mộng Đoạt Sám Mộng Tôn thân thể. Dương Chiến Hóa Thân nhãn tình sáng lên, chắc không được thất đại thần tôn chỉ còn lại có 6 cái, không nghĩ tới có một cái rơi vào trên tay của ngươi. Không phải rơi vào trên tay của ta là vân đù đem động tôn thần phách diện, còn lại một bộ sắc không, cái này mặc dù là sắc không, nhưng cũng là năm đó Hoàng Tuyển vương cơ thoát thai mà ra, cho nên tiểu mộc nhập chủ, hoàn toàn không có vấn đề, mặt khác muốn làm, ngươi đi bằng rào, ta có chuyện. Ngươi lấy a ta, ta cảm giác thật cổ quái. Bóng đen quay đầu nhìn Dương Chiến, không cần trước bất kỳ ai lộ ra một chút. Dương Chiến hóa thân có chút buồn bực, làm sao ta cảm giác là tiểu đệ của ngươi? Bóng đen nói câu, ngươi chỉ giỏi một đốn, không biết bằng cảnh. Dương Chiến hóa thân lại tới câu, gần đây phát sinh sự tình ngươi cũng còn không biết đi, tin tức không có liên hệ, ta nói cùng ngươi nghe không cần, ta đại khái đều biết. Dương Chiến Hóa Thân nhẹ gật đầu, sau đó theo bóng đen đi tới một chỗ có chút rách nát phòng xá trước. Dương Chiến đã nhìn thấy Tiểu Nộm, còn có cái kia nằm tại trên giường, đã khôi phục chính mình lúc đầu thần tôn diện mạo một tôn. Tiểu mộng có chút nghi hoặc nhìn Dương Chiến Hóa Thân, lập tức nhìn xem bóng đen, đây không phải Dương Chiến nha. bóng đen nói chỉ là câu, hắn chính là Dương Chiến Hóa Thân. nói xong, bóng đen nhìn về phía Dương Chiến Hóa Thân, ú đô Vương Thành không cần liều lĩnh, phóng tới một phía khác cửa thành thời điểm, sẽ bị phân thây, để ba đạo cường giả xung phong, không cần cùng bọn hắn chiến đấu. ta đã biết. Dương Chiến hóa thân gật đầu. Mặc Hắc, có tin tức gì, ta sẽ lấy phương thức như vậy cùng ngươi câu thông. Nói xong, bóng đen liền biến mất. Dương Chiến nhìn xem Mộc Hiểm, thanh âm của ta nghe không hiểu. Mộc Hiểm trợn to con mắt, ngươi thân thể này lại là chuyện gì xảy ra? Một cái thể xác mà thôi, không cần để ý. Hiện tại ta bàn giao ngươi một ít chuyện, từ nay về sau, ngươi chính là Thất Đại Thần Tôn một trong Ngộ Tôn, chuyện của nàng, ta sẽ đem biết đều nói cho ngươi. Ta không có liên hệ ngươi, không nên chủ động liên hệ ta. Mộc Hiểm nhẹ gật đầu. Dương Chiến nhìn xem cái kia ngũ sắc thổ bên trong trồi non, cái này ta sẽ thật tốt đảm bảo đây là căn cơ của ngươi ân dương chiến ta thật là hoàng tuyển vương cơ sao dương chiến nhìn xem cái kia tràn ngập lo nghĩ lại có chút mê mang ngập nhiễm đưa cho khẳng định đáp án không sai ngươi chính là hoàng tuyển vương cơ ngọc hiểm chợt hỏi một câu cái kia quan minh đâu cũng là bảy đại thánh vương một trong bất quá cụ thể là ai ta còn không quá xác định ngọc hiểm gật đầu nhu thuận nhìn qua dương chiến tiếp lấy dương chiến đem biết ngọc tôn sự tình đều nói cho ngọc hiểm không lâu hiểm nhập chủ ngọc tôn thể xác từ trên giường ngồi dậy ngọc tôn ra tay nhìn một chút tay của mình lại vô bộ phình lên sáng sủa tim Tiếp lấy, bỗng nhiên sốc lên quần áo, nhìn xem một đôi chân dài. Giờ này khắc này, Ngỗng Tôn đôi mắt đều vui mừng, ha ha. Nguyên lai like, có chân thực thân thể là cảm giác như vậy nha. Dương Chiến dặn dò một câu, đến ba đạo trận doanh, nói ít nhìn nhiều, đừng cho người phát hiện, đám người kia đều quỷ tinh rất, nhớ kỹ, một khi phát giác gặp nguy hiểm, lập tức tìm ta nơi này đến, chúng ta sẽ cùng tại ba đạo cường giả hậu phương. Ngỗng Tôn 10 phần nhu thuận gật đầu, Dương Chiến nhìn, đều có một loại muốn vô vỗ cô nàng này đầu lấy đó ban thưởng xúc động. Ngay sau đó, Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, ta đi trước, ngươi sau đó ra khỏi thành, một đường hướng bắc. Ta sẽ để cho đội ngũ của ta thả chậm tốc độ, ngươi từ bên cạnh lặng yên không tiếng động đổi tới phía trước đi, ngươi đối bọn hắn còn chưa quen thuộc, ta cũng chỉ có thể cho ngươi nói đơn giản một chút, mà khác phải nhờ vào chính ngươi, bất quá, nếu là không thể làm gì, lập tức thoát thân trở về, bộ thân thể này có thể không cần. Là, khi Dương Chiến hóa thân một lần nữa về tới đội ngũ, Dương Võ Tam Tử bọn hắn ngay tại đàm luận Triệu Thiên. Dương Chiến xem xét, trong đội ngũ cũng không có Triệu Thiên thân ảnh, trên thực tế, khi Di cản váy đằng sau, Dương Chiến liền không có trông thấy Triệu Thiên. Bất quá, Triệu Thiên thật không có có tồn tại cảm giác. Dương Chiến cũng căn bản không có để ý Triều Thiên thế nào. Không gặp, Dương Chiến nhìn về phía trước, hẳn là trông thấy tìm mụ mụ đi. Mụ mụ là cái gì? Tam tử một mặt mếch hoặc. Mẹ ý tứ? Tam tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đúng rồi, Triều Thiên là lòng quỷ con trai cả tốt ta, bất quá trước đó tại ba đạo trận doanh cũng không có trông thấy Triều Thiên. Dương Chiến đi thẳng về phía trước, người đều có mệnh, chúng ta đi. Một đoàn người chung trùng điệp điệp đi đến U Đô Vương thành. Không lâu, Dương Chiến lại kỳ quái, bởi vì những cái kia chạy ra ngoài Vương thành thi gì, vậy mà một cái đều không có lại được đến. Hi Di mười phần hung hiểm, có thể khiến người ta trong nháy mắt ngất đi. Thậm chí Dương Chiến Hoành nghi, Thái Hư Vương Thành, Hoàng Tuần Vương trong thành những cái kia không nút ních người chết sống lại, chính là những này Hi Di làm ra. Có lẽ những người chết sống lại này thần hồn đã bị những này Hi Di nuốt chửi lấy. Qua không biết bao lâu, U -đô Vương Thành tường thành liền tiến nhập trong mắt mọi người. Cái kia nguy nga giống như núi tường thành, mau đậm nặng nề lại tràn đầy cảm giác tan thương. Dương Chiến hướng về phía trước, vào thành, chỉ cần ba đạo không theo chúng ta độc thủ, cũng đừng có quản bọn họ. Nếu là bọn họ muốn độc thủ, vậy liền giết hết bên trong. Là cả đám các loại dị si khí dâng cao thẳng tiến Udo Vương thành. Trên 1322 con mắt thật to, chương 1322 con mắt thật to dương chiến bốn định giúp hắn hóa Thần, dẫn đầu nhân tộc cường giả đường vòng thông qua Udo Vương thành. Cuối cùng, dương chiến hay là từ bỏ, bởi vì hắn quan chắc đến, nhân gian cường giả thông qua Thái Hư Vương thành cùng Hoàng Tuyển Vương thành đằng sau, trên người của bọn hắn mơ hồ có chút không giống với lúc trước. Mà khương vô kỵ thiết hạ cái này bảy tòa Vương thành, tất nhiên có chỗ thâm ý. Bởi vậy, dương chiến từ bỏ dẫn đầu nhân tộc cường giả đường vòng ý nghĩ, mặc Dương Chiến nói cho hắn biết hóa thân, để Ba Đạo đánh Tiên Phong có nguy hiểm nào đó, để không dằn nổi Ba Đạo chuyến đi ra là được rồi. Lúc này, Dương Chiến ý thức đã thoát ly vị Lai Thân Nhất Niệm Chi Thân, đi tới Dương Cực trên mắt không. Giờ khắc này, Dương Chiến rung động. Dương cực mắt trung quanh, trừ răng cơ tộc người tại bên ngoài, còn lít nha lít nhít tụ tập rất nhiều người ảnh. Nhìn kỹ, mẹ nó. Tất cả đều là hi di. Phóng nhãn nhìn lại, Dương Chiến còn phát hiện còn có đại lượng, không biết cụ thể bao nhiêu hi di đại quần bọ tới. Những này hi đi tới Dương cực mắt trung quanh, vây quanh Dương cực mắt tản ra của sáng, đứng lặng bất động giống như là bị định trụ, lại như là đang chờ đợi cái gì. Lúc này, Dương Chiến nhìn thấy một người cầm đầu Hy nhìn xem thân hình này, cái này thân thể. Dương Chiến rất là hoài nghi, là hắn nhảy xuống dương cực mắt đằng sau, liền không tiếp tục gặp Tiểu An. Bất quá, Dương Chiến cũng không phải rất xác định, dù sao Hy đều không có ngũ ăn, đều rối tung tóc, liền ngay cả trên thân hiện hiện của áo, đều là sám đen sám đen. Từ hình dáng bên trên, ngược lại là có thể lờ mờ phân biệt được cái, thế nhưng là cái này cũng nhiều không kể xiết. Cái này đứng tại phía trước nhất, hư hư thực thực Tiểu An hiji đông nhiên lại lần nữa tiến lên sau lưng Hy Di vậy mà cũng đi theo tiến lên mấy bước, cầm đầu Hy Di đứng ở bên mờ bực, tiến thêm một bước chính là Dương bực mắt. giờ khắc này Dương Chiến không khỏi có chút bận tâm, Tiểu An một lòng một ý làm bạn hắn như vậy nhiều năm, Dương Chiến thật đúng là không muốn Tiểu An nhảy đi xuống. một khi nhảy đi xuống, vậy liền hết thẻ bi vô. theo vọt tới Hy Di càng ngày càng nhiều, Dương Chiến thậm chí hoài nghi, có phải hay không Hoàng Tiền Vương thành thả ra Hy Di toàn chạy đến nơi đây? thế nhưng là bọn hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì? kỳ nhất chính là những này Hy thế mà không công kích răng cưa tộc người chẳng lẽ những này Hy chỉ công kích kẻ ngoại lai? Thế nhưng là Trần Văn Thiên, Tống Hà cũng hẳn là xem như cái này không biết mở bên kia người. Cầm đầu Hy cũng không có nhảy đi xuống, chỉ là đứng lặng tại bách đá, mặt hướng bên dưới, tựa hồ đang nhìn phía dưới cái tiêu mỹ lệ tinh không. Dương Chiến quan sát hồi lâu, Hy bọn họ chỉ là tụ tập, cũng không làm cái gì, cũng nhìn không ra bọn hắn sắp làm gì. Mười phần quái là, những này Hy cùng răng cưa tộc người bảo trì khoảng cách nhất định, mà răng cưa tộc người, tựa hồ nhìn không thấy, hay là không thèm để ý. Lúc này, Dương Chiến lại lần nữa triệu hán đến bị Lightning để hắn ngưng tụ nhất niệm trí thân. Tiếp lấy Dương Chiến bóng đen này người rơi vào đại cảm giác người trước mặt. Dương Chiến quay đầu nhìn lại Hi lít nha lít nhí? nhìn qua mấy lần, còn có Tiểu An quanh năm làm bạn. Ngay cả như vậy Dương Chiến cũng cảm giác có chút khi người. Bất quá những cái kia Hi trông thấy hắn bóng đen này người, thế mà cũng không có công kích. Lúc này Giang Cương tộc đại cảm giác người nhìn thấy bóng đen Dương Chiến, tràn đầy địch ý. Vươn Thiên Dương Chiến nghe không hiểu, mượn vị lai thân nói chuyện, ta nghe không hiểu, nói ta có thể nghe hiểu lời nói. Đại cảm giác người nữ mày, sau đó mới dùng không lưu loát tiếng người nói, ngươi là ai? ta cùng các ngươi thượng sứ là bằng hưu, biết được hắn mẹ xuống, tới xem một chút, nhìn các ngươi như vậy thành tín tu lễ, là vì các ngươi thượng sứ sao? đại cảm giác người nghe nói là dương chiến bằng hưu, cũng không có lập tức thu hồi lý, mà là giơ lên trong tay đầu lâu dây chuyền. đây là vật gì? dương chiến minh bạch, đây là đại cảm giác người tại xác định thân phận của hắn mà thôi. đây là các ngươi thượng sứ đồ vật đến từ thái hư vương. giờ khắc này, đại cảm giác người mới thu hồi lý, nghiêm túc nói, chúng ta tại lấy ngô vương thánh vật, khẩn cầu thượng sứ trở về. có thể làm. đại cảm giác người rất trịnh trọng gật đầu, tất nhiên có thể làm bởi vì Ngô Vương Tín Vật có thể câu thông tiên ngoại chi lực Dương Chiến nhìn xem đại cảm giác người cái kia kiên định bộ dáng nhẹ gật đầu nhất định có thể trở về lập tức Dương Chiến chỉ vào cách đó không xa Hy Di Đại Quân các ngươi có trông thấy được không đại cảm giác người hướng phía Hy Di Đại Quân nhìn lại nhưng lại đầy mắt mở mịt, nhìn cái gì Dương Chiến giờ mới hiểu được răng Cư tộc người nhìn không thấy Hi Di Đại Quân lập tức Dương Chiến nghĩ đến một vấn đề đó chính là dư thư tới thời điểm răng cơ tộc người cũng không có đối phó dư thư Dương Chiến nghĩ nghĩ hỏi một câu trước đó vài ngày tới một nữ tử các ngươi có trông thấy được không nhìn thấy vừa rồi ngươi đối với ta đều rất có lý làm sao đối với nữ nhân kia không có lý đại cảm giác người nghiêm túc nói trên người nàng có Ngô Vương khí tức Dương Chiến sững sờ hơi kinh ngạc dư thư trên thân tại sao có thể có Thái hư Vương ký tức lập tức Dương Chiến nghĩ đến bởi vì dư thư cầm đi Thái hư Vương thành ngũ sát thủ nghĩ tới đây Dương Chiến trong lòng thầm kêu hào hét thất lạc chủ tử bị ném tới riêng phần mình đi tìm nơi trở về của chính mình đi vậy quá hư Vương hạt giống chẳng phải là liền không tìm được quy tước nghĩ tới đây Dương Chiến lúc này cũng bị lai thần phát ghi, ý thức rất nhanh bị vị mở mắt, Dương Chiến đã nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái cô nàng, chính mình lên đầu nhìn xem bên dưới vách núi. Dương Chiến từ hai người vẻ mặt, nhìn thấy hoảng sợ. Dương Chiến cấp tốc đụng lên đi, hướng phía dưới xem xét, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Gần như đồng thời, một cố đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để Dương Chiến theo bản năng một bàn tay một cái, đem Dư Thư cùng Tiểu Bích Liên kéo về phía sau. Giờ khắc này, Dư Thư cùng Tiểu Bích Liên lập tức giật gào lên đồng thanh, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Dương Chiến mặc dù cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhưng là, nhưng như cũng nhìn chậm phía dưới cái kia nguyên bản mỹ lệ tinh khung lúc này vậy mà thành một cái con mắt to lớn vô cùng con mắt này tựa hồ chăm chú nhìn trầm trầm hắn để hắn chỉ cảm thấy huyết dịch đều bị đông lại bình thường chưa tỉnh hồn dư thư chấm một chút mới mở miệng nhị ra đây là cái gì tiểu bích liên thanh âm đều run rẩy lên quá kinh khủng cảm giác này vậy mà cùng ta ở nhân gian không có thể phát lúc nhìn thấy cặp mắt kia cho ta cảm giác rất giống chỉ là con mắt này lớn như vậy phản phất ngay tại chúng ta trước mặt tiểu bích liên đông nhiên lôi kéo dương chiến cánh tay dương chiến con mắt này đến cùng là ai dương chiến ngồi trở về Tiểu Bích Liên cùng Dư Thư một trái một phải, ba người hô hấp đều có chút thô trọng. Chính là Dương Chiến cũng coi là gặp qua cảnh tượng bình trắng, nhưng là đối mặt con mắt này, đều để Dương Chiến cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng vô lực, thậm chí còn có tuyệt vọng. Dương Chiến thâm ít mấy hơi, Tiểu Bích Liên lại lần nữa hỏi, Dương Chiến, ngươi có biết hay không con mắt này là ai? Dương Chiến trực tiếp trắng Tiểu Bích Liên một chút, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ngươi không phải Nhân Hoàng sao? Nhân Hoàng liền không gì làm không được à? Đừng nói ta, ngươi hỏi một chút những cái kia tiên á thần á quỷ, ngươi xem bọn hắn biết không? Dương chiến cho mày, tâm tình chập trùng to lớn. Lúc này, Dư Thư Triệt để bình tĩnh trở lại, hỏi một câu, "Nhị gia, con mắt này, có phải hay không chính là chúng ta ở nhân gian nhìn thấy trong cặp mắt kia một cái? Chỉ là cái này một cái gần trong gang tất cảm giác." Tiểu Bích Liên trở tới câu, "Một cái ở chỗ này, một cái khác có phải hay không tại âm cực mắt?" Một sát Na, ba người ở giữa liên lạc lại, thậm chí Dư Thư cùng Tiểu Bích Liên đều nín thở. Chương 1323 không biết mới là nguy hiểm, chương 1323 không biết mới là nguy hiểm U đô bên thành, ba đạo tại khoảng cách bắc thành cửa một nửa khoảng cách thời điểm dừng lại. Ba đạo cường giả lúc này đều cảm thấy mấy phần khủng hoàng, bởi vì bọn hắn đều có một loại cảm giác, giống như tiến lên nữa một bước, liền sẽ có đại khủng bố một dạng. Cái này khiến Ba đạo cường giả cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Các ngươi cảm thấy đi? Nhị trưởng lão hỏi. Cảm thấy. Thiên su đáp lại. Mà lôi tôn chỉ là sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nhị trưởng lão đông nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nhân gian một phương đến không có, còn không có xuất hiện, mau nhìn, có người chạy tới, có người kinh ngạc hô to. tiếp đấy lôi tôn bọn người đã nhìn thấy là mẫu tôn thân ảnh, lôi tôn các loại lục đại thần tôn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lôi Tôn liền bội hỏi, trước đó ngươi đi chỗ nào? Ta bị người quản lý giam lại. Nàng đối với ngươi làm cái gì? Chính là đem ta giam lại, về sau thành phá, ta mới chạy đến. Lôi Tôn nhìn xem Mộ Tôn, có chút hồ nghi. Lúc này, nữ tử áo xanh đột nhiên hỏi, Mộ Tôn, nhân gian đạo một phương người đâu? Bọn hắn ở trên đường chậm trễ, ta vào thành thời điểm, bọn hắn còn không có tiến đến. Lôi Tôn sắc mặt trầm xuống, bọn hắn làm khó dễ ngươi không có. Ta là trốn tránh bọn họ chạy tới, bọn hắn người đông thế mạnh, dương chiến lại cực kỳ cường thế. Lôi Tôn còn muốn hỏi cái gì? thế nhưng là quỷ đạo nhị trưởng lão đống nhiên mở miệng phía trước tất nhiên có vấn đề chúng ta đầu tiên chờ chút đã các loại nhân gian đạo một phương đi trước nhị trưởng lão lời nói lập tức để ba đạo những người khác rất tán thành ba đạo bên trong người hướng thẳng đến bên trái tùy tiện tuyển mấy nơi chờ đợi lúc này ba đạo thủ lĩnh tụ tập cùng nhau thiên su tiên tôn nhìn thoáng qua cách đó không xa trần vân tiên cùng tống hà hai người nhị trưởng lão ta cảm thấy cái này thần ma thủy hẳn là để bọn hắn lấy ra lại nói giữ lại hai người kia tại cũng không có ý nghĩa nhị trưởng lão cùng lôi tôn cũng nhìn sang lập tức nhị trưởng lão bình tĩnh nói. Ai nói không có ý nghĩa, nếu là nhân gian đạo một phương không đi trước, vậy liền để bọn hắn đi trước. Câu nói này, để tiên su cùng lôi tôn con mắt sáng ngời lên. Đều 10 phần bội phục nhìn xem nhị trưởng lão, hay là nhị trưởng lão âm hiểm. Tiếp lấy, lôi tôn đột nhiên hỏi câu, nhị trưởng lão, làm sao một mực không có nhìn thấy các ngươi đại trưởng lão? Nhị trưởng lão nhìn xem lôi tôn, lôi tôn, chúng ta muốn đi thông vương thành này tri lộ, nên tín nhiệm lẫn nhau đoàn kết, chúng ta đại trưởng lão sự tình, lôi tôn liền không cần quan tâm. Lôi tôn thần sắc lãnh đạo nếu là muốn tín nhiệm lẫn nhau đoàn kết, các ngươi đại trưởng lão chậm chạp không lộ diện, điều này không khỏi làm cho chúng ta cảm giác kỳ vọng. Nói xong, lôi tôn nhìn về phía thiên su, thiên su tiên tôn, ngươi cảm thấy có phải hay không đạo lý này? Thiên su gật đầu, nhìn xem nhị trưởng lão, nhị trưởng lão đều tiến không biết mở bên kia, cũng là thời khắc sống còn này, có một số việc cũng không cần thiết che giấu. nhị trưởng lão nhìn hai người một chút, lúc này mới lên tiếng, ta không biết các ngươi có cái gì tốt lo lắng, chúng ta bây giờ là trên một đường thẳng người, địch nhân là dương chiến, vô luận chúng ta đại trưởng lão làm cái gì, vậy cũng là vì sau cùng công thành, các ngươi hỏi lại vậy chúng ta liền rước thoát mỗi người đi một ngã, ai đi đường nấy. nhưng ta nhắc nhở các ngươi, chúng ta ba đạo tách ra, đơn nhất đối kháng nhân gian đạo, các ngươi có nắm chắc không? nói xong lời cuối cùng, nhị trưởng lão lanh đạm quét mắt hai người một chút. thiên su cùng lôi tôn như mày, nhưng là không có muốn mỗi người đi một ngã ý tứ. nhị trưởng lão lúc này mới chậm rãi mở miệng, cái này thất đại vương thành, chính là Khương vô kỵ thiết lập, nhất định phải trải qua thất đại vương thành, mới có thể tiếp cận âm cực mắt. hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn thuận lợi thông qua thất đại vương thành, trong thời gian này cũng đừng cùng dương chiến bọn hắn nổi xung đột, miễn cho phức tạp. lôi tôn gật đầu. Tự nhiên nhân gian đạo những sâu kiến này, vậy mà cũng tích xúc đại lượng lực lượng, đây là chúng ta đều không có nghĩ tới, những cái kia người đến sau là thế nào tới? Nhị trưởng lao như mày nghe Trần Vân Tiên nói là Dương Chiến một đạo khác hóa thân từ mạch lộ mang tới, đạo hóa thân này chính là ta lừa gạt đi vì địa, không nghĩ tới thế mà để hắn chạy ra. Lúc này Trần Vân Thiên cùng Tống Hà lại đi tới, ba đạo thủ lĩnh không nói gì nữa, không biết bờ bên kia căn bản là không có cách truyền âm, dẫn đến bọn hắn nói chuyện với nhau nhất định phải trên mặt mũi, cái này cũng liền để có mấy lời khó mà nói. Nhị trưởng lão nhìn xem hai người, có việc. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà ôn quyền, Trần Vân Thiên mở miệng nói, vừa rồi gặp nhị trưởng lão, Lôi Tôn, Thiên Xu Tiên Tôn đô triều chúng ta nhìn, có phải là có chuyện gì hay không muốn hỏi chúng ta? Lôi Tôn cùng trời trụ cột trong mắt mang theo vài phần đồng tình nhìn xem Trần Vân Thiên cùng Tống Hà, đồng thời còn có chút buồn cười. Hai người kia thật sự coi chính mình có thể hòa tan vào bọn hắn ba đạo bên trong? Bất quá nhị trưởng lão lại gật đầu, Dương Chiến bên kia về sau những người này, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Trần Vân Thiên lắc đầu, nhưng là Tống Hà lại mở miệng, ta ngược lại thật ra biết một chút. Ha, nói một chút. Nhị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên. Tống hà gật đầu, trong đó có một cái gọi là Sở Vô Song, một cái gọi Trình Mạnh, cái này Sở Vô Song đã từng là Thiên Cung công chủ, cũng là tiền triều đại hạ vương triều thủ hộ thần, tại thiên địa diễn luyện giữa sân chết, mà cái này Trình Mạnh là tác bên dưới học cung lão thánh người, về sau thành thánh, phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng triệt để cho bụi. Ba đạo thủ lĩnh đều có chút kinh ngạc. Lôi Tôn nhịn không được hỏi, nếu chết, làm sao hiện tại lại xuất hiện? Chẳng lẽ là trùng sinh tại cái này không biết mở bên kia người? Tống Hà lắc đầu, bọn hắn cùng ta cùng sư vinh Khí tức không giống mới, bọn hắn không phải trùng sinh không biết mở bên kia người. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Tống Hà cùng Trần Vân Thiên đều trầm mặt. Nhị trưởng lao ánh mắt chắp lên, Thiên Su cho mày, Lôi Tôn cười lạnh nói, quản bọn họ là ai? Bọn hắn mặc dù thực lực tăng cường, nhưng cùng chúng ta ba đạo đánh nhau, cũng không bay ra khỏi sóng luôn đến. Nhị trưởng lão trợn mở miệng, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là thám tính một chút bọn hắn hư thực, không biết mới là nguy hiểm. Thiên Su sững sờ, chúng ta đến hỏi, bọn hắn không muốn nói, cũng không có biện pháp a. Lôi Tôn lại nhìn về hướng Trần Vân Thiên cùng Tống Hà. Trần Vân Thiên hơi biến sắc mặt, hai người chúng ta đã cùng dương chiến một phương không chết không thôi, lại trở về cũng không thể nào, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Lúc này, nhị trưởng lão lại nhìn về hướng thần đạo một phương hai cái tiểu thần. Lôi tôn, cái kia hai cái tiểu gia hỏa chỉ là các ngươi thần đạo tiểu thần đi. Lôi tôn nhìn về phía Long Quỷ cùng Áo gật đầu, không sai, chỉ là tiện tay điểm hóa tiểu thần mà thôi, tác dụng không nhiều lắm. Tống Hà Trận mở miệng, cái này Long Quỷ thật không đơn giản, đã từng là khương vô kỵ nữ nhân, còn sinh một nhi tử. Lời này vừa nói ra, Lôi tôn có chút kinh ngạc, còn có việc này? Tống Hà nhìn xem Lôi Tôn, Lôi Tôn đã từng hóa nhập Thiên Địa Đạo Tắc bên trong, cho nên cũng không có chú ý. Đây là tại Thiên Địa diễn luyện trong sân sự tình. Nhị trưởng lão cười ha ha nói, tốt, ta nhìn hai cái này tiểu thần chính là nhân tuyển, Lôi Tôn, ngươi khả năng không chế. đương nhiên có thể, ý của ngươi là để các nàng hai cái đi tìm hiểu hư thực Không sai. Lôi Tôn nghi hoặc, một cái đến liền tốt ta. Không, các nàng là một đường, đi một cái ngược lại để cho người ta xin nghi. Vừa vặn Dương Chiến bọn hắn không đến, ngươi xuất thủ, đem các nàng đánh thành trọng thương, sau đó để các nàng chạy tới nhân gian đạo một phương lôi tôn gật đầu, mắt lộ ra lấp quang. trước 1.324 U Đô Vương cơi trương 1.324 Udo Vương cơi Dương Chiến dẫn người tiến nhập Udo Vương thành, nhưng không có bay thẳng đến Bắc Thành mà đi, mà là trực tiếp đi Udo Vương cung. cửa Vương cung miệng, hai cái chấp qua vệ đứng được tiêu thường một dạng. Dương Chiến đứng tại cửa ra bảo, không có lập tức đi vào, mà là đánh giá chấp qua vệ. lúc này, Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, Cử Lâm, có mặt tướng. Dương Chiến sau lưng chấp qua vệ đột nhiên ôm quyền lĩnh mệnh, đây là dư thư từ Thái hư Vương thành mang ra, một cái phục sinh người chết sống lại, cũng là Thái hư Vương cung thủ vệ. Tên Cự Lâm, cái này Cự Lâm nhận định Dương Chiến chính là Thái Hư Vương. Dù sao Dương Chiến chấp trưởng Thái Hư Vương thân thể, cho nên một mực đi theo Dương Chiến, không hề làm gì, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi theo. Bây giờ cũng cùng theo một lúc đi tới U Đô Vương Thành. Dương Chiến chỉ vào hai tên chấp qua vệ, bọn hắn có thể hay không sống lại? Chấp qua vệ ngẩng đầu nhìn hai tên vương cung thủ vệ, vương sẽ sống tới, những người chết sống lại này đều sẽ sống lại. Lúc nào? Không biết. Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Cự Lâm, trước đó ngươi nói là dư thư để cho ngươi phục sinh, cụ thể là cái gì? Cự Lâm nhìn qua Dương Chiến, là ngũ sát thổ. Dương Chiến sửng sốt một chút, ngũ sát thổ có thể cho người chết sống lại hồi hồn. Cự Lâm nhưng lại lắc đầu, thế nhưng là lúc đó nàng cũng cho một cái khác thủ vệ để một viên ngũ sát thổ, nhưng là hắn không có sống lại. Ý gì? Mặt tướng, nói không rõ ràng. Nhìn Cự Lâm bộ dạng này, hẳn là thật nói không rõ ràng. Dương Chiến khiến người khác ở bên ngoài, chính mình thì là trực tiếp tiến nhập vương cung. Quả nhiên, tại vương cung trên đại điện, Dương Chiến nhìn thấy một hộp ngũ sát thổ, mà lúc này ngũ sát thổ bên trong đã coi chồi non, hiển nhiên đó là bảy đại thánh một trong vũ đô vương hạt giống nảy mầm Dương Chiến đi lên trực tiếp mở miệng ngươi là cái nào cấm khu hạt giống không có động tĩnh Dương Chiến bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng ta có thể để ngươi bay tới reo xuống cũng có thể để cho ngươi gãy mất tưởng niệm bỗng nhiên một cái hắc giáp chiến tướng hiện ra bất quá hắc giáp này chiến tướng thế mà chỉ có nửa người Dương Chiến lập tức liền nhận ra ngươi là bán sấm cấm khu tồn tại hắc giáp không dùng trong tay chiến mâu chỉ vào Dương Chiến cũng không có biểu hiện ra sắc cơ ngươi là Dương Chiến Dương Chiến gật đầu ta là Dương Chiến hắc giáp trên nửa bên mặt lại xuất hiện một chút nghi hoặc, mang ra người tiến vào là ai? Dương Chiến lập tức minh bạch, đó là hắn bản thể. May mắn là chính hắn tiến đến, cũng may mắn ba đạo cường giả không có tới vô cùng. Đây không phải ngươi hẳn là hiểu rõ, ta ngược lại thật ra không nghi tới, ngươi lại là Udo Vương. Hắc Giáp chiến tướng nửa bên mặt càng là có chút ngột, ta là Udo Vương, Udo Vương là ai? Udo Vương cưới, bảy đại viên cổ thánh vương một trong, chỉ là ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ ngươi cái này vãng sinh quản đỡ hoa, hẳn là có thể để cho ngươi hoàn toàn trở về, đến lúc đó ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Hắc Giáp Chiến Tướng dù cho nửa bên mặt, đều lộ ra thần sắc hưng phấn, "Ta nguyên lai like có danh tiếng, ta vẫn là vương a, ta nói." Hắc Giáp Chiến Tướng nhìn xem ngũ sát thổ bên trong trồi non, lúc nào có thể trưởng thành nở hoa. "Cái này ta không rõ ràng, bất quá ngươi đi theo ta đi." Hắc Giáp Chiến Tướng nhìn về phía Dương Chiến, "Ngươi thật sự là Dương Chiến, ta là Dương Chiến hóa thân." "A, ta hiểu được, tốt, ta đi với ngươi." Dương Chiến cầm lên cái kia ngũ sát thổ hũ, nhìn xem U Lô Vương, "Ngươi trồng ở nơi này đằng sau, có thể có cảm giác gì?" U Đô Vương gật đầu, "Có." Ta cảm giác thân thể đang nhanh chóng tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng, cái này, thật giống như ta cái này nửa người đều có thể mọc ra một dạng. Dưỡng Chiến chỉ hướng bên ngoài, toàn thành này ra khỏi thành trên đường, sẽ có lực lượng kỳ lạ đem người chém thành hai khúc, ngươi cũng đã biết. Biết, có thể có biện pháp tranh chọi. U Đô Vương nghĩ nghĩ, sau đó có chút không xác định nói, ta ta cảm giác có thể can dự, nhưng ta không có niềm tin tuyệt đối. Dưỡng Chiến gật đầu, cái kia tốt, đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh. Là, U Đô Vương đứng nghiêm. Dưỡng Chiến nhìn xem cái này nửa người U Đô Vương rất muốn hỏi hắn đây là thế nào. Bất quá U Đô Vương đoán chừng chính mình cũng không biết, hắn ngay cả mình là U Đô Vương cũng không biết. U Đô Vương chui vào chồi non bên trong, Dương Chiến đem mũ sắc thổ bỏ vào hỗn độn chung bên trong. Bây giờ hắn không có huyền hư lại, cái này hỗn độn chung lại là một cái cỡ lớn không gian thu nạp bảo vật, không chỉ là vật phẩm, trên thực tế người đều có thể thu vào đi. Nhìn một chút đại địa này những vật khác cũng không có phát hiện gì. Dương Chiến lúc này mới đi ra ngoài, nhưng vào lúc này Dương võ Đông Nhiên đục lên đến, Long Quỷ cùng A Vô bản thân bị trọng thương, tìm nơi nương tựa chúng ta tới. Vấn đề này có kỳ Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra?" Dương Võ con mắt hơi khép đứng lên, từ Long Quỷ cùng A Vô trong miệng biết được, ba đạo cường giả không có ra khỏi thành, tại Tây thành một phương ngừng, bọn hắn nhất định là gặp cái gì hung hiểm, không dám lên trước, thậm chí có thể là để cho chúng ta xung phong. Nói đến đây, Dương Võ nhìn về phía nơi xa bị trông giữ, trọng thương A Vô cùng Long Vũ, hai nữ nhân này, đoán chừng là tới làm tháng tử. Chúng ta còn có cái gì tốt dò xét?" Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, về sau nhiều người như vậy, đều là đã từng chết, ta đoán chừng cái này ba đạo cường giả đối với chúng ta cũng có chút kiêng kỵ. Ta đề nghị đem Long Quỷ cùng A vô giết, để bọn hắn không thể nào suy nghĩ. Dương Chiến nghĩ nghĩ, gật đầu, giết đi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ nơi không xa lao đến. A Dương, Triều Thiên xuất hiện. Dương Chiến nhíu mày, lên tiếng lần nữa, chờ một hồi. Dương Võ sững sờ, lập tức nhíu mày. Dương Chiến, tiểu tử ngươi làm sao còn là lòng dạ đàn bà? Năm đó chấm cũng đã nói ngươi Dương Chiến ánh mắt chớp lên. Triều Thiên lúc đó không có tại Ba Đạo trợ doanh, cũng không có đi theo chúng ta, hắn là thế nào sống sót? Lời này, để Dương Võ ánh mắt lấp lóe, ngược lại là có chút đạo lý. Long Quỷ cùng Triều Thiên mẹ con gặp nhau, Triều Thiên cái này một cái trung niên đàn ông, tại một cái nhìn qua so với hắn nhỏ rất nhiều trước mặt nữ nhân vậy mà khóc như cái hải tử. Long Quỷ bị đỡ lên, Long Quỷ nhìn xem Triều Thiên, mang theo vài phần tự ái, khóc cái gì? A Nương còn chưa có chết đâu. A Nương, ta nhìn không được, ta cũng sợ sệt. Sợ cái gì? Sợ sệt mất đi A Nương, ta cũng sợ sệt ta lại lần nữa mất trí nhớ. Long Quỷ lúc này, cũng không nhịn được ốc mắt đỏ lên, nước mắt trượt xuống gương mặt. Ai? Là mẹ hại ngươi. Không có, là cha hại chúng ta. Triều Thiên nói tràn ngập địch lý nhìn chằm chằm cách đó không xa dương chiến dương chiến lông mày nhíu lại gia hỏa này còn tưởng là chính mình là cha hắn á trực tiếp đi đi qua triều thiên ngăn tại long quý phía trước nhìn chằm chằm dương chiến ngươi không nên thương tổn mẹ ta tổn thương mẹ ngươi là ba đạo người cũng không phải ta triều thiên đột nhiên quay đầu a Nương, ai đưa ngươi bị thương thành dạng này long quý hít sâu một hơi không cần phải để ý đến ta ta thương thế kia không có gì đáng ngại a Nương triều thiên là vừa tức vừa giận dương chiến lại một mực nhìn lấy triều thiên đột nhiên hỏi câu triều thiên ngươi tại hoàng tuyển vương thành là thế nào tránh thoát hì hì công Triều Thiên sững sờ, sau đó những mày, những cái kia hi di căn bản không có công kích ta, vì cái gì không công kích ngươi? Không biết. Dương Chiến trầm tư một lát, mở miệng nói, "Cực kỳ chiếu khán mẹ ngươi, còn có ngươi mẹ bằng Lưu A Chiều Triều Thiên mặc dù không muốn nghe Dương Chiến mệnh lệnh, nhưng là mệnh lệnh này không thể không nghe. Ta biết. Dương Chiến mang theo hướng phía Bắc Thành mà đi. Chương 1325 tử đường chương 1325 tử đường tại Tây Thành chờ ba đạo cường giả, rất nhanh liền trông thấy Dương Chiến các nhân gian cường giả tới. Nhị trưởng lao ánh mắt chấp lên, để bọn hắn đi trước, nhìn xem tình huống, không cần kinh động bọn hắn. Kết quả. Nhị trưởng lão lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Dương Chiến mang người cũng hướng bọn họ bên này đi tới. Lôi tôn lạnh lùng nói, xem ra, cái này nhân gian đạo người cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhị trưởng lão như mày, những người này gặp người cũng cùng quý tinh một dạng, xem trước một chút bọn họ chạy tới làm cái gì. Chỉ chốc lát sau. Dương Chiến liền mang theo người đi tới cách đó không xa, nhìn xem ba đạo thủ lĩnh. Các vị, khách khí như vậy, còn chờ chúng ta cùng đi. Cũng không giống như là phong cách của các người. Ha ha, đối với cái này không biết mở bên kia, chúng ta đều là kẻ ngoài lai nên cùng tiến tối mới đối. bất quá dương chiến ngươi nếu là nóng này nói, trước tiên có thể đi. nhị trưởng lão cười ha hà nói, dương chiến lại nghiêm túc nói, ta hoàng triều hữu lễ số, quen thuộc nhún nhường tại người, hay là các ngươi đi đầu. nhị trưởng lão nhìn dương chiến một chút, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi cũng là phát hiện không hợp lý, chúng ta cũng liền không cần thiết che giấu. dương chiến kỳ vậy nói, các ngươi phát hiện cái gì không đúng? nhị trưởng lão chỉ vào một bên vương thành trung tiến, một khi tới gần nơi này cái địa phương, có cực lớn hung hiểm khí tức, không biết các ngươi nhân gian đạo cường giả có hay không cảm giác như vậy. dương chiến nhìn xem nhị trưởng lão nếu đều phát hiện cũng sẽ không cần quanh co lòng vòng các ngươi đi trước chúng ta không nội ha ha các ngươi không nội chúng ta tự nhiên cũng không nội nhị trưởng lao trả lời câu dương chiến cười nói tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp dạng này các ngươi điều động một người trước thử một lần các ngươi làm sao không phải người dương chiến con mắt hơi khép đứng lên cũng nên có cái tới trước tới sau chúng ta về sau trước thử người cũng hẳn là là các ngươi dạng này nếu như có thể bình an thông qua chờ các ngươi ba đạo toàn bộ đi đến chúng ta lại đi không cùng các ngươi vượt lên trước cơ nhị trưởng lao những mày vậy nếu là thử được người không thành công đâu Người của các ngươi không thành công, chúng ta liền nghĩ biện pháp, sau đó lại để cho người ta đi thử, thẳng đến thông qua mới thôi. Lần thứ hai đến lượt ngươi phải phái người đi. Dương Chiến nhìn về phía thần đạo tiên đạo một phương, cười nói, nếu là tứ phương người sáng lập hội, tứ phương cùng tiến lùi, tự nhiên là một phương điều động một người, lúc này mới cân bằng. Lời này vừa nói ra, Lôi Tôn lập tức không phục. Lôi Tôn có chút nổi nóng, chúng ta ba đạo một thể, xem như chính thể, đến lượt các ngươi cùng chúng ta hai phe điều động. Dương Chiến thần sắc lạnh nhạt xuống tới, đã như vậy, đó chính là không có nói chuyện. Nhị trưởng lão không nói chuyện, Lôi Tôn hừ lạnh nói không có đàm luận liền không có đến đàm luận có bản lĩnh các ngươi đi à Dương Chiến trực tiếp quay người hướng phía Đông Thành đi đến hai phe cách xa nhau một con đường Đồn trú đứng lên chúng ta cứ như vậy cùng bọn hắn đấu dài Dương Chiến lại gần không đội ta đang tìm biện pháp an toàn ra ngoài nói xong Dương Chiến không khỏi nhìn về phía Bích Liên Bích Liên từ Hoàng thuyền vương thành đằng sau liền không thích nói chuyện đương nhiên nàng trước kia cũng không thích nói chuyện nhưng là hiện tại Dương Chiến chỉ cảm thấy Bích Liên tâm sự nặng nề lúc này Bích Liên đang theo dõi trên đường cái kia không biết đang nhìn thứ gì nhưng vào lúc này, Bích Liên tựa hồ cảm nhận được Dương Chiến ánh mắt, cấp tốc, tốc chạy tới Dương Chiến bên người, tiến đến Dương Chiến bên hai, không có khả năng tùy tiện đi qua. một khi vượt qua chủ tuyến, liền sẽ bị lực lượng vô danh chém thành hai khúc. câu nói này trong ngáy mắt để Dương Chiến đều kinh sợ. hắn nghĩ nghĩ, chính mình cũng không nói cho Bích Liên, mà U Đô Vương cũng không có đi ra. Dương Chiến vội vàng thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết? ta có thể trông thấy rất nhiều người, rất nhiều đội vã đi được người, các ngươi đều nhìn không thấy, chỉ có ta có thể trông thấy. Bích Liên lúc này mới nói. Dương Chiến sửng sốt một chút, những này là người nào? không biết. Ta tiếp xúc không đến, ta cũng không liên lạc được, nhưng là bọn hắn tập trung tinh thần đi đường, giống như đều có một cái cùng chung mục tiêu. Liên vừa rồi, ta nhìn thấy rất nhiều người thông qua trong tòa thành này tuyến thời điểm, liền bị chém thành hai khúc, sau đó tiêu tán tại trong thiên địa này, nhưng là cũng có một số nhỏ có thể thành công qua đi, lại ra khỏi thành đi. Bích Liên gương mặt xinh đẹp rất nghiêm trọng, nàng nhìn qua Dương Chiến, lại có chút chờ mong, tựa hồ chờ mong Dương Chiến có thể cho nàng một lời giải thích. Thế nhưng là Dương Chiến đạo hóa thân này chỗ nào lại biết, bất quá nghĩ đến hắn bản thể khuyên bảo, hiển nhiên hắn bản thể cũng biết chỉ là nguyên nhân nhưng không có đề cập. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên, nhìn xem Bích Liên cặp mắt trong suốt kia, chẳng lẽ là bởi vì đôi mắt này? Theo bản năng, Dương Chiến nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ rất bình tĩnh, không giống như là trông thấy cái gì lê vớm tình cảnh dám vẻ. Dương Chiến nhíu mày, Bích Liên, ngươi chừng nào thì bắt đầu nhìn thấy? Ta từ trên cầu khôi phục chân thân, ta đã nhìn thấy, thế nhưng là, ta không biết vì cái gì ta sẽ nhìn thấy. Lúc này, Bích Liên có chút vội vàng sao động, thật giống như năm đó luôn luôn cảm thấy có người muốn giết nàng một dạng. Đừng nóng đội, đừng hoảng hốt, không có chuyện gì, hết thảy có ta đây ân, dương chiến nhìn xem cái kia vô hình vương thành trung tiến, lúc này mở miệng nói, ta hảo hảo dò xét một chút. bích liên gật đầu, dương chiến hóa thân tiến nhập hỗn độ trung, nhìn xem thuộc về u đô vương hộp kia mũ sát thủ, u đô vương, u đô vương hiện hiện ra, dương chiến liền hỏi, ngươi không phải nói ngươi có thể can dự, ngươi bây giờ thử một lần. u đô vương lại nói, ta hiện tại cảm giác không tới, có phải hay không trong này không cách nào cùng bên ngoài giao hòa. dương chiến bừng tỉnh đại ngộ, cái kia tốt, ta thả ngươi ra ngoài, ngươi tốt nhất cảm giác một chút cái này u đô vương thành vấn đề. tiếp đấy dương chiến tỉnh lại cũng đem U Do Vương ngũ sắc thổ hổ bưng đi ra. Bích Liên, Dương Chiến bọn người có chút kỳ quái, không biết Dương Chiến cái này quả nhiên là cái gì. Lúc này, U Do Vương thanh âm truyền vào Dương Chiến trong thay. Ta đích xác có thể can dự, các ngươi nếu đi qua, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Dương Chiến mắt sáng lên, ngươi xác định? Bích Liên bỗng nhiên nghi hoặc, Dương Chiến, ngươi cùng với ai nói chuyện? Dương Chiến cười, chỉ chỉ đầu của mình. Bích Liên tức thời không có hỏi, Dương Kiến cứ như vậy an tĩnh nhìn xem. Không lâu, Dương Chiến con mắt sáng nhảy lên, sau đó nhìn về phía đối diện Ba Đạo Cương giả, mở miệng nói, nhị trưởng lão chúng ta thương nghị một chút, ân, quyết định cùng các ngươi tính làm hai phe, ngươi vừa cùng bên ta thay phiên phái người thí nghiệm, thẳng đến tìm tới an toàn cách đi ra ngoài mới thôi. đối diện ba đạo thủ lĩnh nghe, lôi tôn lập tức cười khẽ, quả nhiên, hay là đi vào khuôn khổ. thiên su lại níu mày, dương chiến nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý, có phải hay không có bẫy a? lôi tôn xem thường, có bẫy lại thế nào, chúng ta điều động một người, bọn hắn liền phải điều động người, tóm lại không thiệt thòi. nói xong, hai người đều nhìn về nhị trưởng lão, bất chi bất giác ba đạo bên trong. Hồ thần đạo cùng tiên đạo đều đem quỷ đạo nhị trưởng lao trở thành lớn nhất thủ lĩnh. Nhị trưởng lão mở miệng nói, "Thử trước một chút đi." Nói, nhị trưởng lão đứng vậy, đối với đối diện Dương Chiến gọi hàng, "Tốt, ngươi nếu làm ra nhược bộ, vậy chúng ta cũng không tốt nói cái gì, chúng ta ba đạo tới trước." Chương 1326 không bị ảnh hưởng, người chương 1326 không bị ảnh hưởng, người hai người các ngươi tới. Bị nhị trưởng lão điểm danh một khắc này, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà sắc mặt cũng thay đổi. Đến tận đây thời khắc, đâu còn không biết ba đạo là để bọn hắn đi thử đường tâm tư. Trần Vân Thiên sư minh đại liếc nhau một cái, hay là đi tới? Nhị trưởng lão vừa muốn mở miệng để bọn hắn một người trong đó đi chịu chết, nguy cấp này trước mắt, Trần Vân Thiên đông nhiên giành nói, nhị trưởng lão, mượn một bước nói chuyện. Nhị trưởng lao nhíu mày, còn có cái gì dây nói? Can hệ trọng đại đối với nhị trưởng lão tuyệt đối là thiên đại học sự. Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua nhìn qua hắn lôi tôn cùng trời chủ cột, nhị trưởng lão nghiêm túc nói, chờ ta một chút, ta nhìn cái này Trần Vân Thiên buồng địch yêu thiêu thân gì, một hồi ta lại cùng các ngươi thông bẩm. Lôi tôn cùng trời chủ cột mặc dù bất mãn, nhưng là cũng không có nói cái gì. Tiếp đấy nhị trưởng lão cùng Trần Vân Thiên liền hướng bên trong đi đến trực tiếp tiến vào một căn phòng. Lúc này, tam trưởng lão, tứ trưởng lão canh giữ ở cửa ra vào, mắt thấy như vậy, lôi tôn nhũ mày, thiên su, cái này quỷ đạo nhị trưởng lão lén lén lút lút, nguyện ý cùng chúng ta thông bẩm, còn chạy tới bên trong nói cái gì? Thiên su ngược lại là bình tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trong phòng, nhị trưởng lão nhìn chăm chăm trần vân tiên, ngươi tốt nhất cho bạn trưởng lão một cái hài lòng thuyết pháp, nếu không ngươi liền đi thử đường. Trần vân tiên lại lộ ra dáng tươi cười, nhị trưởng lão đưa luôn hai tới cứ như vậy nói. Nhị trưởng lão thần sắc băng lãnh, trần vân tiên thấy thế. Sắc mặt cũng Nghiêm túc, vậy ta đã nói, kỳ thật cái này U Đô Vương Thành, 10 phần tinh diệu nói đến chỗ này, đột nhiên, một thanh lợi kiếm sát na đâm về nhị trưởng lão con mắt. Nhị trưởng lão ngây người trong ngáy mắt, trên thân trực tiếp bạo phát ra bộ trường. Trần Vân Tiên lợi kiếm căn bản là không có cách tiến thêm một bước, sắc mặt lập biến. Đột nhiên, Trần Vân Tiên phóng tới ngoài cửa. Oanh! Một tiếng oanh minh, Trần Vân Tiên trực tiếp từ cửa ra vào đập ra ngoài. Phanh! Ném xuống đất, Trần Vân Tiên đã bị tam trưởng lão dẫm trên mặt đất. Lúc này, nhị trưởng lão mới chậm rãi đi tới. Cùng ta dùng mạnh quái kế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trần Vân Thiên mới vừa rồi bị nhị trưởng lão đánh trúng một chiêu, lúc này thân thể mềm nũng, tựa hồ đã mất đi hết thể lực lượng. Tiếp lấy, Trần Vân Thiên bị Tam trưởng lão sách đứng lên, trực tiếp đi tới bên ngoài. Tống Hà trông thấy một màn này, sắc mặt thay đổi liên tục. Nhị trưởng lão, sư minh của ta hắn đánh lén bạn trưởng lão, không giết hắn đã là bạn trưởng lão đối với hắn lớn nhất nhân tử. Tiếp lấy, nhị trưởng lão nhìn về phía bị trọng thương Trần Vân Thiên, nhưng là có thể hay không mạng sống, còn phải xem chính ngươi tạo hóa. Tam trưởng lão, để hắn tử đường. Là nhị trưởng lão. Nhưng vào lúc này. Trần Vân Thiên đông nhiên hoảng sợ hô to, nhị trưởng lão, ngươi không nói đạo nghĩa, ta cho ngươi biết kinh thiên đại bí mật, ngươi vậy mà qua sông đoạt cầu, muốn giết ta diệt cầu, là không muốn nói cho hắn biết thần đạo cùng tiên đạo, ngươi muốn độc đường. Nhị trưởng lão hai mắt trừng trừng, quỷ đạo khí tức xâm nhiên, đồ hung trưởng, ngươi còn dám châm ngòi lì dán, đưa hắn đi thử đường, phế vật lợi dụng. Nhị trưởng lão, ngươi có tin nghĩa khí, ngươi chết không yên lành, lôi tôn, thiên su tiên tôn, hắn muốn hại các ngươi. Trần Vân Thiên gầm thét, liền bị tam trưởng lão trực tiếp ném ra trung tiến. Dù cho Lôi Tôn cùng trời trụ cột đều đang hoài nghi Trần Vân Tiên nói cho nhị trưởng lão bí mật gì, bất quá giờ khắc này, bọn hắn đều chú ý tới Trần Vân Tiên tình huống. Lúc này, Trần Vân Tiên đã vượt qua trung tuyến, rơi vào bắc thành phương hướng. Nam dạ̣p trên mặt đất Trần Vân Tiên, tựa hồ ở vào mộng bức trạng thái, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ động tác. Bất quá một lát, tất cả mọi người kịp phản ứng, đó chính là Trần Vân Tiên cũng không có xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, để ba đạo một phương đều có chút Thậm chí để bọn hắn một lần hoài nghi trước đó cảm giác là sai lầm. Nhưng vào lúc này, Trần Vân Thiên từ dưới đất bò dậy, kiểm tra thân thể của mình, trên mặt lộ ra vui mừng. Tiếp lấy, Trần Vân Thiên nhìn thoáng qua nhị trưởng lão bọn người, sau đó hướng phía bắc thành cửa trực tiếp đi đi qua. Giờ khắc này, Trần Vân Thiên cũng lớn gan rồi, tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cảm giác sai? Lôi tôn rốt cục nhịn cũng được. Nhị trưởng lão lại nữu mày, vậy ngươi lại đi thử một chút. Lời này vừa nói ra, Lôi tôn không có lên tiếng. Thiên Su mắt sáng lên, nhị trưởng lão, hiện tại nên dương chiến bọn hắn. Cái này nhắc nhở, để Lôi tôn lập tức nhãn tỉnh sáng lên trực tiếp đối với dương chiến một phương hô to dương chiến đến luận các ngươi điều động người thử đường dương chiến tại đối diện đáp lại tự nhiên bất quá ta nhìn cái này trần vân tiên đi qua một chút việc đều không có chắc hẳn lo lắng của chúng ta là dư thừa nói dương chiến nhìn về phía abu abu ngươi đi thử đường abu hơi biến sắc mặt ta dương chiến vừa nhìn về phía long quỷ hoặc là ngươi đi triều thiên trực tiếp liền tức giận điên rồi dựa vào cái gì là ta mẹ dương chiến lãnh đạm nói vậy thì ngươi đi triều thiên nghiến răng nghiến lợi dương chiến ngươi không nên quá phận nói thế nào chúng ta đều là nhân gian người tam tử tứ nhi lập tức tay ép chiến ao, tốc sát chi khí hiển lộ rõ ràng, dương chiến chỉ vào triệu thiên, ngươi tính nhân gian người, nhưng là mẹ ngươi, cùng cái này abo đều không phải nhân gian người. lập tức, dương chiến nhìn về phía long vị cùng abo, chỉ cần các ngươi cam tâm tình nguyện từ đường, qua lại sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. long vị nhìn về phía abo, abo hít sâu một hơi, gật đầu, tuất, ta đi trước. abo đứng dậy, trực tiếp hướng bắc thành phương hướng đi đến. vô luận nhân gian một phương, hay là ba đạo một phương, đều tại mật thiết chú ý abo tình huống, chỉ có dương chiến, tựa hồ cũng không làm sao lo lắng hắn cũng rốt cục cùng U Đô Vương thực hiện nguyên thần giao lưu, hơn nữa còn là tại U Đô Vương tại Hỗn Độn Trung bên trong tình huống dưới. Phù văn sắp xếp chính xác đằng sau, cái này hỗn độn trung phát sinh thủy biến, trước đó hỗn độn trung bên trong tự thành một hỗn giới, ngoại giới không cách nào câu thông, nhưng là hiện tại, chỉ cần dương chiến nguyện ý, liền có thể thành công. Thậm chí, có thể đơn độc để ngũ sát thổ bên trong chồi non cùng ngoại giới liên hệ, dạng này liền có thể đem mộng yểm cái kia một hộp ngũ sát thổ bỏ vào hỗn độn trung bên trong, cũng không cần lo lắng mộng hiểm mất đi căn cơ mà khô héo. Dương chiến ý thức cùng U Đô Vương giao lưu, giúp nàng một chút. Tốt. lập tức Dương Chiến mới nhìn hướng như trên pháp trường giống như bi tráng Avo, rốt cục đặt chân trùng tiến, nàng không có dừng lại, ngẩng lên mà qua. Không có bất kỳ sự tình gì phát sinh, Avo cũng không có bị đánh thành hai nửa. Nhưng là khi Dương Chiến coi là Trần Vân Thiên là vật khí, Avo là bởi vì Udo Vương can thiệp thời khắc. Udo Vương trận chuyển đến tin tức, nàng không bị ảnh hưởng, ta căn bản không có giúp nàng. Dương Chiến thần sắc khẽ động, Trần Vân Thiên dễ như trở bàn tay đi qua, Avo cũng đi qua. Chẳng lẽ chỗ này vị muốn đem người chém thành hai khúc, chỉ là nhằm vào Bích Liên đoán gặp những người kia? Lập tức Dương Chiến lại cảm thấy không đúng lắm. Dù sao bọn hắn đứng ở chính giữa tuyến vị trí thời điểm, rõ ràng cảm thấy một cỗ hung hiểm to lớn ở phía trước, dù là chỉ cần hắn phóng ra một bước, liền sẽ có đại khủng bố bình thường. Đương nhiên, dưỡng chiến nghĩ đến A vô cùng Trần Vân Tiên đều là bị hắn làm thịt, sau đó trùng sinh tại cái này không biết mở bên kia người. Bọn hắn đã coi như là không biết mở bên kia tồn tại, cho nên, cái này Udo Vương thành hung hiểm đối với không biết mở bên kia người không dùng. Trước 1327 lại một cái Udo Vương cỡi trương 1327 lại một cái Udo Vương cơi Dương Chiến nhìn về phía ba đạo một phương, các ngươi nhìn thấy đi, A vô cũng thành công đi qua ta cảm thấy cái này hung hiểm chỉ là đe dọa chúng ta, cũng không có tính thực chất tổn thương. nhị trưởng lão gật đầu, nhân hoàng phân tích rất chính xác, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. dương chiến nở nụ cười, nhị trưởng lão ngược lại là chú ý cẩn thận, như vậy ngươi vừa liền lại điều động một người thử một lần. tốt, vậy bản trưởng lão liền lại điều động một người thử đường. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, quả nhiên nhị trưởng lão trực tiếp để tống hà thử đường, mắt thấy hắn sư minh cùng a vua đều thành công đi qua, tống hà liền lớn mật, ngược lại là không có làm cái gì rãy tự động đi ra ngoài. khu phố hai phe người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tống Hà trên thân, chỉ gặp Tống Hà đứng ở chính giữa tuyến vị trí, mặt lộ ngon sắc, nhất cổ tác khí, trực tiếp một bước vượt qua trung tuyến. Quả nhiên, gió em sóng lặng, Dương Chiến con mắt đều sáng ngời lên, đã phát giác ra vấn đề. Lúc này đứng dậy, nhị trưởng lão, các ngươi ba đạo nếu không yên lòng, vậy chúng ta một phương trước hết đi một bước, cho các ngươi thử đường. Nói, Dương Chiến liền chào hỏi lên nhân gian đạo một phương cường giả. Giờ khắc này, lôi tuấn gấp, nhị trưởng lão, ta nhìn cái kia hung hiểm chi khí bất quá chỉ là dọa ngăn chúng ta, căn bản cũng không có tính thực chất tổn thương không thể để cho nhân gian đạo một phương đi đầu một bước. có đạo lý. thiên su một mặt nghiêm túc, nhị trưởng lão con mắt hơi khép đứng lên, không nhất thời bội vã, liền để bọn hắn trước qua. lôi tôn sắc mặt nghiêm trọng, dương chiến muốn trước qua, chỉ sợ là muốn đem tống hà trong tay thần ma chủy đoạt lại đi. nhị trưởng lão nở nụ cười, bản trưởng lão đã sớm để tống hà đem thần ma chủy giao cho ta. nghe nói như thế, lôi tôn cùng trời trụ cột ánh mắt lộ ra không hiểu thân sắc, thậm chí có một vẻ tăm lãnh. dương chiến đã mang người toàn bộ đứng ở trung tuyến vị trí. dương chiến mở miệng nói, ta đi phía trước nhất, các ngươi đuổi theo liền tốt, nếu có vấn đề lập tức lui lại là lập tức Dương Chiến Thâm hít một hơi sau đó một bước bước đi qua một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đập vào mặt nhưng là cô khí tức này lại trong chốc lát tiêu tán quả nhiên Trần Vân Thiên bọn hắn có thể đi qua là bởi vì bọn hắn là cái này không biết mở bên kia người mà cái này chính là nhắm vào kẻ ngoại lai bây giờ có U Đô Vương can thiệp hắn có thể thuận lợi tới lập tức Dương Chiến ý thức thông chi huấn độn trung bên trong vũ Đô Vương bảo hộ tất cả nhân gian đạo cường giả là ngay sau đó Dương Kiến Dương Võ Dương Huyền Thành vũ bọn hắn ngao ngao đi theo dương chiến bước chân vượt qua trùng tuyến, hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó đám người bước nhanh hơn, hướng thẳng đến bắc thành cửa chạy tới. Mặc dù nhân số không ít, nhưng là bất quá mấy hơi thở, nhân gian đạo cả đám đã biến mất tại ba đạo cường giả trong mắt. Lúc này lôi tôn gấp nhị trưởng lão ngươi trông thấy không có, một cái đều không có gặp tổn thương, chúng ta đi mau, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Nơi này nói không chừng chính là một bước chậm bước bước chậm. Lôi tôn lập tức chào hỏi thần đạo cường giả chuẩn bị ra khỏi thành. Nhị trưởng lão cùng trời trụ cột mắt thấy hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm, cũng không thể chờ đợi chào hỏi người một nhà. Cấp tốc đi tới trung tuyến, Lôi Tôn trực tiếp mang theo thần đạo người càn qua trung tuyến. Nhưng vào lúc này, kinh khủng cảnh tượng để quỷ đạo tiên đạo một phương quá sợ hãi. Chỉ gặp Lôi Tôn các loại bảy đại tiên tôn, trong đó 6 người trong nháy mắt chia làm hai nửa, tiếp lấy liền bị lực lượng kinh khủng thôn vẹt hết thảy khí cơ, bọn hắn bị chém thành hai nửa thân thể nhanh chóng mục nát sau đó hóa thành bụi phiêu tán mở đi ra. Chỉ có Mộng Tôn khiếp sợ đứng tại chỗ, tựa hồ nàng không nghĩ tới cùng bố như vậy, bảy đại tiên tôn chỉ còn lại có nàng. Bực này kinh khủng chẳng cảnh, để chấp trưởng Mộng Tôn thần khu tiểu Mộng kinh hoàng, bức thiết muốn chạy đến Dương chiến bên người trấn an trong lòng, kia nhảy lên bé thỏ trắng. tiếp lấy, tiểu mộng nhanh chóng hướng phía bắc thành chạy tới. cho tới giờ khắc này, quỷ đạo cùng tiên đạo một phương mới hồi phục tinh thần lại. thiên xu nuốt nước miếng một cái, quá kinh khủng, trong né mắt, thần đạo cũng chỉ còn lại có một người, nhị trưởng lão, làm sao bây giờ? nhị trưởng lão thân thể đều ẩn ẩn run rẩy, cũng không biết là sợ hay là khí. dương chiến bọn hắn sao có thể bình an đi qua, một cái đều không có tổn thương. cái này thiên su lắc đầu, hắn làm sao biết? nhị trưởng lão thanh âm còn mang theo vài phần run rẩy, dương chiến là có biện pháp đi qua. Cố ý để cho chúng ta coi là nơi này không có hung hiểm, tốt lựa gạt chúng ta tự chịu diệt vong. Thật ác độc à! Thiên Su mặt đen lên, trước đó liền nên không tiếc bất cứ giá nào diệt nhân gian cường giả, quá ghê tiện. Nhưng là bây giờ, chúng ta làm sao vượt qua? Nhị trưởng lão con mắt hơi khép đứng lên, vừa rồi thần đạo lưu lại một giấc mộng tôn, nói rõ nơi đây hung hiểm, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng qua, chúng chi dương chiến bọn hắn một chút tổn thương đều không có ra khỏi thành đi, cho nên nhất định có biện pháp giải quyết. Thiên Su sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng là biện pháp là cái gì? Nhị trưởng lão cũng ánh mắt có chút mê mang, đúng vậy à? thông qua biện pháp lại là cái gì đâu? đúng lúc này đợi. sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên, lẹt đẹt lẹt đẹt đều đều mà giàu có tiết tấu. đám người hồ nghi quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một người người mặc hắc giáp cầm trong tay chiến mâu, cưỡi chiến mã chậm rãi đi tới. tiếng vó ngựa quen quần, người này thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng là trên người có vô địch khí khái, để quỷ đạo tiên đạo cứng giả, vậy mà cũng có một loại cảm giác cát bách. lúc này thiên suu chân kinh, ngươi. u đô vương cưới. nhị trưởng lao ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đô vương còn sống. hấp giáp này chiến kỵ phát ra hừ lạnh một tiếng mấy cả cửa đều ra không được, một đám phê bận. Nói, Hắc Giáp này chiến kỵ nhìn cũng không nhìn chủ động tránh đường ra hai đạo cường giả. Ông, một cây chiến mâu, ầm vang đâm về phía trước, một luồng khí thế khủng bố, thẳng đến đi xa, phản phất có thứ gì mở ra. Trong chốc nhóm này, hai đạo cường giả nguyên bản cái kia không hiểu, vô hình, để bọn hắn cảm giác đằng trước có hung hiểm cảm giác biến mất. Bất quá, cả đám các loại, mắt thấy một người một người kia dần dần từng bước đi đến. Nhị trưởng lão đông nhân đứng ở chính giữa tuyến vị trí, hướng phía phía trước đưa tay ra. Quả nhiên, loại kia có vô tận hung hiểm cảm giác thật không có. Nhị trưởng lão con mắt sáng ngời lên, hắn đang giúp chúng ta đi qua, hắn phá vỡ nơi này hung hiểm lực lượng. Nói, nhị trưởng lão trực tiếp vượt qua trung tuyến. Tiếp lấy, tất cả mọi người rung động nhìn xem nhị trưởng lão, chờ đợi cái gì? Đợi một hồi, nhị trưởng lão cũng không có nhận tổn thương gì. Các ngươi sợ cái gì? Cùng bạn trưởng lão đi. Quỷ đạo cường giả cấp tốc đi theo, Thiên Su xác định quỷ đạo cường giả đều không có xuất hiện hung hiểm, lúc này cũng mang theo thiên đạo cường giả vượt qua trung tuyến. Một đoàn người nhanh chóng phóng tới phương xa. Giờ khắc này, để bản thể ý thức đi ngang qua U Vương Thành Dương chiến có chút mệt hoặc. Dương Chiến cùng vị lai thân nhất niệm chi thân đứng lặng trên không, Dương Chiến nhịn không được hỏi, một người một ngựa kia là tình huống như thế nào? Cái này nếu như là Ulo Vương, viên hạt giống kia trồng ra chính là ai? Không biết, vị lai thân trả lời rất đơn giản. Lúc này, tất cả mọi người đã ra khỏi thành đi, thế nhưng là vừa rồi phá vỡ vô hình chém giết chi lực một người một ngựa lại lần nữa xuất hiện, chỉ là từ bắc thành hướng nam thành mà đến. Lẹt sẹt lẹ sẹt tiếng bó ngựa, tại cái này điên tình y mãng thế giới, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Một người một ngựa bước qua trung tuyến, sau đó liền quỷ dị biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng chương 1328 dương chiến trên mông có mấy quả nốt rồi. chương 1328 dương chiến trên mông có mấy khoản nốt rồi. dương chiến cùng tương lai thân cũng không rời đi bởi vì nhìn thấy hai cái người quen tân âm đã rút đi đã từng tiểu ra bích ngọc bây giờ hai đầu lông mày đã là khí khái hào hùng bừng bừng hơi mập trần kiệu tựa hồ có chút theo không kịp ngươi chờ ta một chút đã tân âm quay đầu cũng có chút nổi nóng nếu không phải ngươi mang lầm đường chúng ta đã sớm hẳn là đến cái này u đô vương thành trần kiệu rất ủy không phải ngươi nói muốn đi ra ngoại nhìn xem sao hừ chiến nhìn Vừa rồi cảm thấy tần âm muốn thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới, hay là như vậy tính tình. Dương Chiến một mực chú ý Trần Cửu cùng Tần Âm hai cái này ở bên kia sứ giả đi tới trung tuyến phủ cận. Dương Chiến lo lắng hai người gặp nguy hiểm, lúc này hiện ra thân đến. Tương Lai thân xuất hiện tại hai người trước mặt, trong nháy mắt để cho hai người như lâm đại địch, lại ngay cả liền lui về phía sau. Đây là cái quái gì? Trần Cửu cả kinh thịt mỡ run rẩy. Tần Âm ánh mắt sắc bén, là địch hay bạn, xương tên ra. Tương Lai thân nói ra Dương Chiến giảng dạy lời nói, đừng hốt hoảng ta không có ác ý, ta cùng Dương Chiến là bằng hữu. Bất quá Trần Cựu cùng Tần Âm cũng không có bương lòng cảnh giác. Tần Âm nhíu mày, ngươi nói ngươi là Dương Chiến bằng hữu, vậy ta hỏi ngươi, Dương Chiến trên mông có mấy khoảng nữa rồi? Dương Chiến ngây ngẩn cả người. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Nương Môn Nhi này cũng nhìn lén qua hắn tắm rửa? Lập tức Dương Chiến kịp phản ứng, lập tức tức giận nói, ta là bạn hắn, ta cũng không phải nữ nhân của hắn, ta làm sao biết? Tần Âm hoàn nhiên cũng đối, vậy ngươi nói, Dương Chiến có phải hay không khả quân vợ? Dương Chiến có chút bó tay rồi. Ngươi không phải bạn hắn sao, đến cùng phải hay không? Dương Chiến trực tiếp nổi nóng để tương lai thân nói, tin thì tin, không tin tính toán. Ta cho ngươi biết, đừng lại đi về phía trước, tiến lên nữa một bước, các ngươi đều sẽ bị chém thành hai khúc hóa thành cho bụi. Tấn Âm lại hồ nghi nhìn xem Dương Chiến, ta nói Dương Chiến, ngươi gấp cái gì? Lúc này Dương Chiến chính là không có ngũ quan, có ngũ quan lời nói, nhất định phải cho đàn bà thúi này mà đại bạn nhãn. Nói đến thế thôi, nếu là nghe quên, liền nhanh đi về. Tấn Âm trong mắt có chút hồ nghi, bất quá Dương Chiến cùng tương lai thân bay thẳng rõ ràng không muốn cùng hai người dây dưa. Lại tại lúc này, tiếng võ ngựa lại lần nữa vang lên dương chiến cùng tần âm trần cửu trong nháy mắt quay đầu nhìn lại cái kia người mặc hấp giáp cầm trong tay chiến mâu cơi chiến ma udo vương kỵ lại lần nữa xuất hiện tần âm cùng trần cửu trên thân khí cơ lưu động phòng bị cái này đống nhiên xuất hiện một người một ngựa lại tại lúc này tương lai thân thanh âm từ bên trên truyền xuống hắn hẳn là sẽ không tổn thương các ngươi một người một ngựa đi tới phụ cận chiến mâu giơ lên ở trên cao nhìn xuống tới câu ngay cả cửa đều ra không được một đám phi vật nói hấp giáp trong tay chiến mâu liền muốn thuận về phía trước tần âm cùng trần cựu cảm thấy khí tức kinh khủng sa mặt đại biến gần như trong chớp mắt hai người trực tiếp vượt qua trùng tuyến, lập tức hướng phía cửa thành Bắc Phương hướng chạy tới. cho tới giờ khắc này, người này một kỵ lực lượng cường đại mới xuyên tấu cái kia không hiểu cách trở chi lực. tiếp lấy, U Vương kỵ lại lần nữa đi thẳng về phía trước, tựa hồ muốn vì hắn vừa rồi mở ra một con đường tiếp tục hộ tống. thấy cảnh này Dương Chiến cùng tương lai thân đều giật mình. tương lai thân nói, cái này U Đô Vương lực lượng còn không có vì bọn họ mở một con đường, hai người kia cứ như vậy chạy tới, còn không bị ảnh hưởng. Dương Chiến cũng là kinh ngạc, không biết à, hai người bọn họ rõ ràng chính là kẻ ngoại lai à, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta phỏng đoán là giả? nơi này cũng không chỉ là không nhằm vào không biết bờ bên kia thổ dân một chút người đặc thù cũng không nhằm bảo hay là nói hai tên này đều là người được trời chọn lúc này tương lai thân không nói gì thêm tiếp lấy tương lai thân chỉ vào hướng đi đến Udo vương kỵ mới mở miệng còn có cái này hắn lời mới vừa nói hành động cùng lúc trước giúp quỷ đạo cùng tiên đạo thời điểm là giống nhau như lúc Dương Chiến Tử trong suy nghĩ trở về không sai cho nên cái này Udo vương kỵ là vì giúp kẻ ngoại lai thông qua cái này Udo vương thành thế nhưng là vấn đề liền kỳ quái nếu thiết kế cái này quỷ dị thủ đoạn Vì cái gì lại có cái này Udo Vương kỵ đến phá giải? Tương lai thân bỗng nhiên tới câu, cũng có khả năng cái này sẽ người chém thành hai khúc thủ đoạn quỷ dị cũng không phải là nhằm vào kẻ ngoại lai chỉ là kẻ ngoại lai bị liên lụy. Đó là nhằm vào ai? Không biết. Dương Chiến nhìn về phía ngoài thành, tần âm cùng Trần Cửu đã ra khỏi thành. Tiếp lấy, cái kia Udo Vương kỵ lại trở về vượt qua trung tuyến, chỉ chốc lát sau lại biến mất vô tung. Chúng ta đi trước âm cực mắt thấy nhìn. Người không nhìn người hóa thân mang nhiều người như vậy, vận nhất tiếp theo ngồi thành còn có rất lớn hung hiểm đâu. Ta muốn chứng thực một việc. Chuyện gì? dương cực dưới mắt tinh không biến thành một cái con mắt to lớn vô cùng giờ khắc này tương lai thân đều kinh ngạc biến thành con mắt ai con mắt ta nếu là biết ngươi không phải cũng biết dương chiến có chút buồn bực tương lai thân cười nói ha ha cũng đúng ngươi biết ta liền biết tiếp lấy tương lai thân cùng dương chiến hướng phía trên không bay đi quan sát toàn bộ không biết mở bên kia dương chiến liền phát hiện trên thực tế dương cực mắt cùng âm cực mắt khoảng cách cũng không phải là quá xa bất quá chính là cái này âm dương hai phe ở giữa ngăn cách lại là 10 phần dài dằng dặc Mà cái này bảy tòa vương thành sắp xếp tuyến đường, lộ ra con đường này cực kỳ dài dòng buồn chán. Không lâu, Dương Chiến cùng Tương Lai thân đi tới Âm Cực Mắt. Âm Cực Mắt cùng Dương Cực Mắt hoàn toàn là hai thái cực, Dương Cực ánh mắt minh không gì sánh được, mà Âm Cực Mắt chính là một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen. Dương Chiến cùng chưa kéo thân đứng lặng tại biên giới, nhìn xuống dưới, vậy mà cũng có một loại đối mặt không biết há cám khu vực sợ hãi. Tương Lai thân kỳ quái nói, "Không phải con mắt ta, cái này cùng lúc trước cũng kém không nhiều. Chúng ta nhảy đi xuống nhìn xem. Ngươi không muốn sống nữa? Ta liền một đạo ý thức ngươi cái này ý thức không có." ngươi chính là người chết xuống lại Dương Chiến sững sờ sau đó kiên chỉ nói không phải có ngươi nè đi xuống hẳn là có thể trở về đi ta không biết Dương Chiến túi đầu nhìn phía dưới khen như mày chính ta xuống dưới không cần chờ ta cái kia tốt Dương Chiến cùng tương lai thân trong nháy mắt tách rời Dương Chiến lại lần nữa trở thành vô hình ý thức tồn tại mà tương lai thân không nói hai lời trực tiếp liền chạy Dương Chiến nhìn càng là im lặng Gia hỏa này thật là lao tử tương lai thân lao tử không sợ trời không sợ đất đảm lượng không có truyền thừa tiếp Dương Chiến mặc dù án thầm nhưng là vẫn từ từ hướng phía dưới lướt tới. phía dưới này chính là một cái khói đen quần quần bực sâu hắc ám, thật giống như cái gì đi vào đều muốn bị thôn vẹ một dạng. Dương Chiến ý thức chậm rãi hạ xuống, nhưng cũng cảm thấy một loại khẩn trương. tương lai thân không nhắc nhở có tốt, bị tương lai thân nhắc nhở ý thức không có cũng đã thành người chết sống lại. lần này ngược lại là để Dương Chiến cũng không nhịn được coi chừng không gì sánh được, liền sợ vừa trượt chân thành bạn cổ hận. càng ngày càng hướng xuống, chỉ cảm thấy phía dưới có lực lượng kinh khủng muốn đem hắn hút xuống dưới một dạng. Dương Chiến cũng liệu mạng không chế ý thức của mình, tốc độ không nhanh không chậm xuống dưới rốt cục, đi tới khói đen kia quần cuộn biên giới, Dương Chiến Chỉ cảm thấy lại xuống đi một bước, đó chính là vạn kiếp bất phụ. Một loại chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, tựa hồ so trông thấy con mắt kia thời điểm còn kinh khủng hơn. Trước 1329 âm cực dưới mắt chương 1329 âm cực dưới mắt bất quá, Dương Chiến hay là thử nghiệm, từ từ tiếp cận khói đen kia quần cuộn. Khi Dương Chiến ý thức chạm đến khói đen kia quần cuộn thời điểm, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Lần này, Dương Chiến đảm lượng lớn một chút, tiếp tục hướng xuống. Rất nhanh, Dương Chiến liền phát hiện, phía dưới vậy mà truyền đến quan minh nhìn xuống dưới, cái kia lại là ngũ quang thập sắc, khiến người ta cảm thấy ngộ nhập thiên gia tiên giới. mà lại, trước đó loại kia giống như tùy thời muốn bạn kiếp bất phục sợ hai cảm giác, vậy mà biến mất. dương chiến nhìn lên, vẫn như cũng là khói đen cuồn cuộn, nhưng là lúc này, dương chiến nhưng không có trên dưới khái niệm. nơi này hẳn là một cái không có không gian thập phương kỳ lạ khu vực. dương chiến quan sát đến cái kia ngũ quang thập sắc bên trong, đáng tiếc, dương chiến căn bản thấy không rõ lắm quang hoa kia phía dưới có cái gì. dương chiến nói thầm trong lòng, nhân thư đâu? cái này nào có cái gì nhân thư? hồng nông chi khí lại là cái gì bộ dáng? Dương Chiến chưa thấy qua, cho nên nhìn thấy cũng không rõ ràng. Nhưng là nhân thư Dương Chiến cảm thấy mình trông thấy hẳn là có thể nhận ra. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có bất kỳ tương quan cảm giác. Lại xuống đi một chút. Dương Chiến cảm thấy mình ý nghĩ có chút quá mạo hiểm. Thế nhưng là đều đến nơi này, không đi xuống tìm hiểu ngọn ảnh, tựa hồ cũng không cam chịu tâm. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nếm thử đem ý thức của mình chưa cắt. Kết quả, thế mà thành công. Dương Chiến càng phát ra hiếu kỳ hắn hiện tại đây rốt cuộc là một loại gì trạng thái, dù sao dùng hắn cả đời này kinh lịch, cũng thật sự là không làm rõ được đây là tình huống gì. Dương Chiến phân ra một đạo nhỏ ý thức thể, tiếp lấy. Dương Chiến liền để chính mình nhỏ ý thức thể trực tiếp xuống dưới, mà chính hắn chủ ý thức thể ngay tại cái này ánh sáng phía trên, khói đen quần quần phía dưới. Dương Chiến khống chế chính mình cẩn thận biết thể, trực tiếp chui vào trong quang hoa. Trong nháy mắt đó, Dương Chiến xuyên thấu qua quang mang, trong nháy mắt nhìn thấy một cái để hắn cảm giác thấu xương rét lạnh hình ảnh. Ánh sáng phía dưới là một vùng tăm tối thâm không. Nhưng là, hắc ám này trong thâm không có vô số quang mang, mới đầu Dương Chiến coi là đó là ngôi sao, nghĩ lầm đây cũng là tinh không. Nhưng là. Dương Chiến nhìn kỹ lại, những này phát sáng chính là từng cái trong suốt quang cầu, mà bên trong, vậy mà tại thoáng hiện rất nhiều hình ảnh. Thật giống như tại chiếu phim một dạng. Dương Chiến mười phần chấn kinh. Dương Chiến nhìn về phía người gần nhất quang cầu, bên trong hình ảnh, đó là một cái khu phố, có rất nhiều người đi đường, còn có giao hàng người bán hàng rong. Rất nhanh, Dương Chiến nhìn thấy một khối quen thuộc chưa bài. Dùng thượng cổ ma văn viết lên Onuca. Cái này mẹ nó là thượng cổ thần châu phong vân thành một đoạn cảnh tượng. Hình ảnh biến hóa rất nhanh, trong chớp mắt liền đổi thành khác, rất nhiều hình ảnh Dương Chiến cũng chưa không rõ ràng là địa phương nào bất quá rất nhanh, lại có một cái quen thuộc địa phương xuất hiện, cái kia lại là thượng cổ thái thượng tiên cung sơn môn. cũng dù cho bây giờ thiên cung chỗ huyền công sơn, không lâu, càng làm cho dương chiến khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện. cái kia lại là bát tế, dương chiến nhìn thấy chính mình, cưỡi trên chiến mã, xuất lĩnh thiên quân vạn mã cùng man quốc giao chiến chẳng cảnh. ngoa tào, dương chiến nội tâm là rung động, vừa nhìn về phía mặt khác quang cầu, những quan cầu này nhiều lắm, nhưng là đại khái đều là giống nhau, bên trong có vô số cổ kim đã từng phát sinh qua hình ảnh. dương chiến cũng không nhịn được lây dại, nơi này, chẳng lẽ là lịch sử trưởng hà Ánh thu nhỏ? nói cách khác, đây là nhân gian từ xưa đến nay phát sinh qua hình ảnh đều đi lại ở những quang cầu này bên trong. Dương Chiến phóng nhãn nhìn lại, thâm không bên ngoài, lít nhá lít nhít điểm nhỏ một dạng quang cầu, phán phất vô tận. Không biết qua bao lâu, Dương Chiến mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng lẽ đây chính là hoàn chỉnh nhân thư cho thấy giống. Nghe đồn nhân thư có thể người không chê ở giữa lịch sử trường hạ, thậm chí có thể xuyên qua lịch sử trường hạ, đến bất kỳ một cái nào điểm. Cái này quá hình tượng, thế nhưng là nếu như đây là người hoàn chỉnh sách, vậy hắn trong tay sơn hà xã tác đồ đến cùng phải hay không nhân thư một bộ phận ngay tại Dương Chiến vẫn như cũng nội tâm cực kỳ chấn động thời điểm. tại chỗ rất xa có cường quang chiếu dội mà đến. ngay sau đó Dương Chiến liền lần nữa lại nhìn thấy một cái rung động lòng người hình ảnh. giờ khắc này Dương Chiến thậm chí đã chết lặng. hắn trông thấy phương xa có một cái cự đại không gì sánh được quang cầu, nhanh chóng thôn phệ tới gần tất cả điểm sáng nhỏ. bởi vì quang cầu này quá lớn, Dương Chiến trong lúc nhất thời thậm chí đều không có thấy rõ ràng toàn cảnh. Thẳng đến Dương Chiến thấy rõ ràng một khắc này, Dương Chiến chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. đó là một cái cự đại con mắt hướng bên này tiến lên mà đến. những nơi đi qua. Cái kia vô số thoáng hiện hình ảnh quan cầu đều bị thôn vẹt đi bảo, tựa hồ đi qua một thế kỷ giống như dài dằng dặc, lại phảng phất chỉ là trong chớp mắt. Con mắt thật to kia càng lúc càng lớn, to đến để Dương Chiến bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ, không biết bộ mặt thật chỉ duyên sinh ở trong núi này. Quá lớn, Dương Chiến chỉ cảm thấy mình tại nơi này chỉ không cách nào dòm cùng toàn cảnh con mắt trước mặt, như là sâu kiến bình thường nhỏ bé, một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để Dương Chiến bọt thẳng hướng khói đen kia cuồn cuộn địa phương, lao ra ngoài. Phía dưới là khói đen cuồn cuộn, rốt cuộc nhìn không thấy cái kia to lớn vô cùng để cho người ta vô tận sợ hãi con mắt. Ý thức thể hợp nhất, Dương Chiến lại thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Rốt cục, Dương Chiến trở về, đều không có tâm tư đi xem hóa thân của hắn cùng nhân gian cường giả tình huống. Khi Dương Chiến ý thức quý vị mở to mắt. Dư Thư cùng Tiểu Bích Liên đang nói chuyện, tựa hồ đã quên đi phía dưới cái kia đáng sợ con mắt. Tiểu Bích Liên nói, ta chỉ muốn cầm lại thân thể của ta, mà khác ta đều không nghĩ, bất quá ta muội muội không đáp ứng, Dương Chiến cũng không đáp ứng, ai Dư Thư lại hỏi ngược lại câu: vậy ngươi tại sao phải cầm lại ngươi cũ kia người vết thân thể? Tiểu Bích Liên nhưng không có trả lời, cũng không có lại nói tiếp đồng nhiên, dư thư trông thấy dương chiến mở mắt, lập tức kinh hỉ, nhị ra, ngươi đã tỉnh nhà, ngươi có vẻ giống như không cao hứng. dương chiến hít sâu một hơi, trông thấy nhiều như vậy rung động lại chuyện gì dị, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều tiêu loạn, vậy còn có thể cao hứng đứng lên? bất quá, dương chiến rất nhanh điều chỉnh xong, lộ ra dáng tươi cười, ta không sao, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? tiểu bích liên nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, có phải hay không muốn đi ra ngoài? vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi. dương chiến nhìn về phía tiểu bích liên. Vừa rồi Dư Thư hỏi ngươi tại sao phải cầm lại thân thể, ngươi làm sao không trả lời. Tiểu Bích Liên sững sờ, sau đó thở dài, ngươi coi như là ta chấp nhận đi. Trừ phi Bích Liên chủ động cho ngươi, nếu không ngươi cũng không cần suy nghĩ. Tiểu Bích Liên miệng nhỏ hơi há ra, không nói nên lời. Dư Thư lôi kéo Dương Chiến cánh tay, vậy chúng ta lúc nào ra ngoài? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, tạm thời đừng đi ra ngoài, ta còn thấy không rõ lắm. Nhị gia địa phương nào thấy không rõ lắm? Không biết mở bên kia đến cùng là một cái gì bộ dáng địa phương, cái này âm cực mắt dương cực mắt lại có bộ dáng gì ảo diệu. Dư Thư nghi hoặc, nhị gia chẳng lẽ nhìn ra môn đạo gì, mới có nghi vấn này. Dương Chiến như mày, ít, từ ta hiểu biết, tham thính hết thảy liên quan tới cái này không biết mở bên kia tin tức, đều chưa hẳn là thật." Dư Thư sững sờ, "Tỷ Như, tỷ như bọn hắn muốn nhân thư cùng hồng mông chi khí, tỷ như bọn hắn nói nơi này là tinh không chi lộ đều là giả." "Chí ít chưa chắc là chúng ta hiểu biết như thế." Trước 1330 biến mất. Chư 1330 biến mất. Tống Hà cùng Trần Vân Tiên đã không thấy bóng dáng, a vô lại tại trở lấy Dương Chiến bọn người. Điểm này, Dương Chiến cũng không ngoài ý muốn. Trần Văn Thiên cùng Tống Hà một khi có cơ hội, khẳng định chính mình chạy đi tìm bọn hắn muốn đổ vận. Sau đó, Dương Chiến đã nhìn thấy Tiểu Mộng ra U Đô vương thành. Dương Chiến đối với Tiểu Mộng ngược lại là một chút không lo lắng, nàng thế nhưng là hoàn toàn bước cơ, dù cho Mộng Tôn thân thể diệt nàng cũng còn tại, dù sao Tiểu Mộng căn cơ còn tại trong tay của hắn. Nhưng là, Dương Chiến tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bảy đại thần tôn kém chút bằng hàn liệt, hiện tại chỉ còn lại có Tiểu Mộng, bộ dạng này đến một lần, Tiểu Mộng cái này thám tử, giống như liền không có nhiều tác dụng lớn. Lẻ loi chờ chọi một giấc Mộng Tôn, căn bản không có cách nào cùng tu vị đạo cùng tiên đạo bình khởi bình toán, tự nhiên lên không được bàn ăn, tại hai đạo trong mắt, đoán chừng cũng chính là trên bàn ăn một bản đồ ăn thôi. Ngược lại là Long Tu cùng Á Vô trông thấy chỉ còn lại có ngậm tôn một khắc này, hai nữ nhân trời tựa hồ liền sập. Trên mặt trấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi một mực nương theo, để chiều tiên cái này còn trai cả tốt lo lắng không gì sẽ được. Về phân nhị trưởng lão bọn hắn, ngược lại là bị thần đạo kém chút bị đoàn diệt hình ảnh do sợ, một lát còn chưa có đi ra. Sau đó, dưỡng chiến cũng không tiếp tục để ý tiên đạo cùng vị đạo cơ giả, mang theo đám người thẳng đến huyện hư vương thành. Ở trên đường Dương Chiến vậy mà đụng phải thổ dân, chỉ là gặp đến Dương Chiến bọn người, liền bị hù nhanh chóng chạy. Về phần là cái gì tộc, Dương Chiến cũng liền không thể nào biết được. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, Dương Chiến cũng không muốn phức tạp, mang người rốt cục chạy tới Viễn Hư Vương Thành. Dương Chiến lệ cũ thẳng đến vương cung, hắn hiện tại xem như minh mệnh, chỉ cần nắm giữ Thánh Vương Tân Sinh, tựa hồ cũng sẽ không lớn bao nhiêu nguy hiểm. Tiến nhập vương cung, Dương Chiến trực tiếp tìm được ngũ sát thổ. Quả nhiên, vũ sát thổ bên trong cũng xuất hiện một viên chổi non, đó chính là vãng sinh quả dễ nảy mầm. Bất quá. Dương Chiến nhưng lại không biết cái này, Huyễn Hư Vương là bảy đại trong cấm khu cái nào tồn tại. Lúc đó Dương Chiến biết được bảy viên hạt giống chính là bảy đại thánh vương đằng sau, vẫn cho là Huyễn Hư Vương là mộng hiểm. Không nghĩ tới mộng hiểm cái này hảo mộng cấm khu tồn tại, lại là hoàng tuyển vương cơ. Cho nên trước mắt cái này Huyễn Hư Vương, Dương Chiến cũng không rõ ràng lai lịch. U đô vương, tại U đô vương hiện hiện ra, cũng chỉ có nửa người. Đây là cái nào cấm khu? Ngươi hẳn là có thể cảm giác được khí tức đi. Cắt chạy cấm khu chạy mở vưu cơ. U đô vương ồn nói. Dương Chiến cũng thực có chút kỳ quái cắt chạy cấm khu lại là U Cơ, cái tên này không nên cùng Hoàng tuyển Vương Cơ có quan hệ sao? đương nhiên, cũng có khả năng có Dương Chiến không biết nội tình. Dương Chiến trực tiếp mở miệng, U Cơ, trông thấy bán sấm cấm khu lão bằng hữu ngươi không ra một lần. Chối non kia bên trên đống nhiên lòng lánh bao mang. Tiếp lấy một cái nữ tử áo vàng xuất hiện, nhìn xem U đô Vương cái kia nửa người, lúc này mới nhìn về phía Dương Chiến. Ngươi là ai? Ta Dương Chiến. Dương Chiến không phải ngươi dạng này. U đô Vương chủ động giải thích đứng lên, hắn là Dương Chiến một đạo hóa thân, chỉ là thân thể không phải. U Cơ nhũ mày Dương Chiến. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta không biết. Dương Chiến nở đủ cười, đây cũng là nơi trở về của ngươi, cũng là ngươi tân sinh, không chuẩn xác mà nói, ngươi là Viễn cổ Thánh Vương một trong Miễn Hư Vương tộc. U Cơ có chút kinh ngạc trừng bám mắt, không tự chủ được nhìn về phía U Do Vương. U Do Vương gật đầu, không sai. Ngươi nếu tại cái này Miễn Hư Vương thành mọc rễ nảy mầm, ngươi chính là Viễn cổ bảy đại Thánh Vương một trong Miễn Hư Vương tộc. Ta là U Do Vương cưới. Theo U Đô Vương cái này U Cơ người quen giới thiệu, đối với Dương Chiến thu phục U Cơ liền đơn giản nhiều. Ú cơ cùng Ú đô vương một dạng, đều như hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi rất nhiều vấn đề. Dương chiến cũng đều từng cái giải đáp. Cuối cùng, Dương chiến hỏi một câu: trong thành này có cái gì trận pháp cơ quan không có? Chúng ta muốn ra khỏi thành, chạy tới kế tiếp vương thành. Ú cơ gật đầu: có. Người tiến bảo: sẽ bị lạc tại cái này vẫn hư vương thành. Ta đã cảm giác được. Dương chiến nghe, lại có chút kỳ quái. Mê thất, chúng ta cũng không có a, ta trực tiếp liền đến ngươi vương cung này. Ú cơ sâu kiến nhìn xem Dương chiến, đó là bởi vì ngươi bên người có U đô vương ký tức, cho nên ta liền chỉ dẫn ngươi qua đây. Dương chiến sững sờ. Hỏng, ta mang vào người đâu? Tại cửu khúc trong mê trận. Dương Chiến chứng mắt, nhanh để bọn hắn đi ra. Bọn hắn không có nguy hiểm, chỉ là tiến vào cửu khúc trong mê trận, cần nhất định thời hạn mới có thể chính mình đi ra. Ta có thể rút ngắn cửu khúc mê trận thời gian hiệu lực, nhưng là không có khả năng lập tức thả bọn họ đi ra. Dương Chiến chạy ra ngoài, quả nhiên đi theo hắn tự lầm, Tam Tử tứ nhi đều không thấy. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, một lần nữa về tới trong đại điện, úc cơ nhìn xem Dương Chiến, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đi tới một cái vương thành, ngươi có theo chúng ta hay không cùng đi? U Cơ nhìn xem Dương Chiến, vậy ta lúc nào mới có thể khôi phục chính mình lúc đầu thân phận? Dương Chiến nhìn thoáng qua cái kia ngũ sắc thổ bên trong chồi non, chỉ cần nó nở hoa, huyễn hư vương ngộ hẳn là liền triệt để trở về. U Cơ như mày, thế nhưng là, cái này chồi non mọc ra đằng sau, liền không có một chút sinh trưởng vết tích. U Đô Vương, ngươi có phải hay không cũng giống vậy? U Đô Vương gật đầu, "Là, bất quá chúng ta hạt giống mới trồng ở ngũ sắc thổ bên trong không lâu, có lẽ U Cơ lại lắc đầu, "Không, là đình chỉ sinh trưởng, phải nghĩ thoáng hoa, chỉ sợ xa xa không đợi." Nói xong, U Cơ nhìn về phía Dương Chiến, có những biện pháp khác để cho chúng ta sớm một chút nở hoa sao? Dương Chiến ngược lại là không có lửa gạt túc cơ, tạm thời ta còn không có biện pháp, nhưng là ta muốn xuyên qua cái này bảy đại vương thành, có lẽ có án. Tú Cơ lại lần nữa nhìn về phía U Lô Vương, ngươi muốn đi theo Dương Chiến cùng đi xuống đi. U Lô Vương gật đầu, Dương Chiến có thể đem chúng ta đều mang vào cái này không biết mở bên kia, còn trồng vào ngũ sát thổ, ta tin tưởng Dương Chiến có thể làm cho chúng ta triệt để khôi phục chân thân. Tú Cơ nghe xong, trực tiếp gật đầu, tốt, ta đi với ngươi, bất luận kết quả. Nhí Tú sảng khoái như vậy, Dương Chiến cũng trực tiếp tỏ thái độ ta sẽ tận lực giúp các ngươi bảy đại thánh vương trở về. tốt. dương chiến cầm tới thứ ba hộp ngũ sắt hổ, toàn bộ bỏ vào hốn độn chung bên trong, cũng bao gồm hoàng truyền vương cái kia một hộp. thế nhưng là, dương chiến liền rất bất đắc dĩ, những người khác ngộ nhập cửu khúc chấn, còn không biết lúc nào có thể đi ra. trước đó, hắn liền muốn đem tất cả mọi người cất vào hốn độn chung bên trong, dạng này cũng thuận tiện hành động. bất quá về sau từ bỏ, bởi vì dương chiến mơ hồ cảm giác, giống như trải qua một tòa một tòa vương thành đằng sau, trên người của bọn hắn đều có một tầng không hiểu hà quang, nhìn không thấy, nhưng là mơ hồ cảm giác được cũng không biết có phải hay không khương vô kỵ tại những này vương thành trung lưu lại cơ duyên gì. Cuối cùng, dưỡng chiến đành phải ở cửa thành chờ lấy những người khác từ cửu khúc trong trận đi ra. Trong khi chờ đợi, dưỡng chiến đột nhiên hỏi, "Hữu cơ, trước tại chúng ta tiến đến còn có hai người, hai người kia đâu?" "Không có a." Dưỡng chiến sửng sở, làm sao lại không có? Trần Vân Tiên cùng Tống Hà so với hắn đi đầu một bước, tự nhiên là trước tiến vào cái này cửu khúc mê trận. Người tốt nhất nắm lại. Hữu cơ rất trả lời khẳng định, khẳng định không có. Dưỡng chiến liền càng thêm kỳ quái, hai tên này biến mất. Lúc này, dưỡng chiến trầm tư sự tình theo bản năng triệu thiên bên trên nhìn lại, vừa xem xét này trong nháy mắt để dương chiến sắc mặt đều có chút thay đổi. trước 1331 đi thông nhân thể đại đạo hy vọng chương 1331 đi thông nhân thể đại đạo hy vọng ở trên bầu trời sáng tỏ như trăng sáng bảy ngôi sao tinh, lại có ba viên ảm đạm xuống. các ngươi nhìn, trên trời bảy ngôi sao tinh là chuyện gì xảy ra? u đô vương, huyết hư vương chăm miệng một lời nói, không biết, không biết thế nào, dương chiến có một ít cảm giác hái hùng khiếp bĩa. chẳng lẽ, cái này bảy ngôi sao tinh sẽ chôn vùi, cũng không có đợi bao lâu, tú cơ vận dụng chính mình thủ đoạn ra tốc kiểu khúc mê trận tốc độ, để tam tử tứ nhi các nhân gian cường giả lần lượt đi ra. Nguyên lai, like, bọn hắn tiến nhập kiểu khúc mê trận đằng sau, cũng chỉ có chính mình, bằng vào năng lực của mình căn bản là không có cách đi ra, mà là bởi vì cái này kiểu khúc mê trận có thời gian hạ định, thời gian hiệu lực đến, nhân gian cường giả mới từ bên trong lần lượt toàn bộ đi ra, cũng bao gồm tiểu ngậm, long quỷ cùng abu, còn có cự lâm cái này cầm thương bệ. Dương chiến mắt thấy tài tụ, lúc này Dương chiến cũng không còn hy vọng xa vời tiểu ngậm có thể thám thính ba đạo bí mật, rứt khoát để tiểu ngậm về đơn vị. giờ này khắc này, Dương chiến ngạc nhiên phát hiện chỉ cần đạt được tân sinh bảy đại thánh vương tương trợ, muốn qua một tòa một tòa vương thành, hết sức đơn giản. Tỷ như cái này Viễn Hư Vương Thành, nếu không phải ưu cơ hỗ trợ, nghe ưu cơ ý tứ, tối thiểu muốn tốt mấy ngày mới có thể để cho Cựu Húc Mê trận mất đi hiệu lực, mới có thể từ trong đó đi tới. Nhưng là có ưu cơ hỗ trợ, thế mà chỉ cần khoảng một canh giờ. Sau đó, Dương Chiến mang theo một đoàn người, thẳng đến tiếp theo thành. Rời đi Viễn Hư Vương Thành đằng sau, Dương Chiến theo bản năng triệu Tiên bên trên nhìn lại. Khi nhìn thấy ngôi sao thứ tư tình cũng ảm đạm xuống thời điểm, Dương Chiến dừng lại một chút. Đột nhiên có chút minh bạch trên trời này bảy ngôi sao tinh hẳn là cùng đất bên trên cái này bảy tòa vương thành là có liên hệ bọn hắn thông qua được bốn tòa vương thành cho nên trên không liền có bốn ngôi sao tinh ảm đạm xuống không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn trải qua bảy đại vương thành đằng sau trên trời ngôi sao chỉ sợ cũng toàn bộ đều muốn nằm đạm nghĩ tới đây dương chiến không khỏi những mày, nhìn xem cái này còn tính là sáng tỏ thế giới tương lai nếu như bảy ngôi sao tinh đều chôn vùi con trạch vậy cái này không biết mở bên kia chỉ sợ cũng muốn biến thành thế giới hám không biết qua bao lâu dương chiến mang theo cả đám các loại đi tới thương minh vương thành thông qua tòa vương thành này liền còn thừa lại luân hồi vương thành cùng táng thiên vương thành dương chiến đông nhiên có chút phiền muộn cũng không biết bản thể của hắn bên kia đang làm những gì dựa theo hiện tại tiến độ hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể đuổi tới âm cự mắt đến lúc đó hắn đạo này hóa thân có thể ứng đối đột phát tình muốn sao dương chiến không khỏi quay đầu nhìn lại nhân gian cường giả mặc dù nhân số không ít nhưng là chân chính đạt tới nhân gian vĩnh hằng lại lác đác không có mấy đúng chi đây là tại không biết mở bên kia đối bọn hắn có cực điểm áp chế dương cực dưới mắt dương chiến bản thể cũng không có lại thông qua ý thức hải của mình quan sát không biết mở bên kia cũng không có đi xem chính mình hóa thân cùng nhân gian cường giả hiện tại thế nào. Lúc này, Dương Chiến, Dư Thư, thậm chí Tiểu Bích Liên đều nhìn xuống dưới, nhìn xem viên kia con mắt to lớn vô cùng. Dư Thư nhịn không được nói, các ngươi cảm giác được không có, con mắt này tại hướng lên di động, cách chúng ta càng ngày càng gần. Tiểu Bích Liên vội vàng lắc đầu, đối với ta cũng cảm thấy, Dương Chiến, chúng ta là không phải nên đi ra, nếu không, cái này, đại khủng bố a. Dương Chiến nhíu mày, không nội, con mắt này hướng lên di động rất chậm chạp. Tiểu Bích Liên quay đầu, trừng mắt Dương Chiến, ngươi đây chính là chưa thấy quan tài chưa độ lệ gặp quan tài rơi lệ có ích lợi gì a Dương Chiến trắng tiểu bích liên một chút Dư Thư nhìn xem Dương Chiến chúng ta một mực đợi ở chỗ này đến lúc đó ngươi hóa thân ngăn không được chúng ta lại ngoài tầm tay với nhị gia có bao giờ nghĩ tới nếu như là trước đó Dương Chiến có lẽ còn lo lắng cái kia âm cực dưới mắt nhân thư cùng hồng mông chi khí bị ba đạo cấp đi nhưng là hiện tại Dương Chiến căn bản không lo lắng bởi vì âm cực dưới mắt con mắt kia, tuyệt đối không phải ai có thể chống lại thậm chí Dương Chiến cũng hoài nghi âm cực dưới mắt có nhân thư cùng hồng mông chi khí đó là cái tin tức giả ta có cân nhắc không cần để ý an tâm chờ đợi ở đây Tiểu Bích liên thở phì vào đặt mông tòa hạ, sau đó hai tay xử lấy cái cầm ở người, dư thương ngược lại là gật đầu. Tốt đa, nhị gia cân nhắc chu toàn thuận tiện. Tiếp lấy, Dương Chiến ngồi xuống, nhắm mắt lại, lần này hắn không phải thông qua ý thức hải của mình đi xem chuyện bên ngoài, mà là tiến nhập trạng thái tu luyện. Những ngày này, ở chỗ này thu hoạch cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Ở bên ngoài, Dương Chiến bản thể này ngay cả sử dụng lực lượng đằng sau đều không thể đền bù, thế nhưng là tại cái này Dương cực dưới mắt, vậy mà có thể bù lại, hơn nữa còn có thể tu luyện. Cho nên, Dương Chiến hiện tại trừ nhìn chuyện bên ngoài chính là đang tu luyện đương nhiên hai loại cũng có thể đồng thời tiến hành thân thể đang tu luyện vô số nhân tộc hiện hiện võ đạo lộ tuyến ý thức nhưng cũng tại quan chắc không biết mở bên kia thiên hạ bất quá lần này dương chiến không có đi quan sát bên ngoài mà là một lòng một ý tiến hành tu hành bởi vì dương chiến phát hiện lúc trước hắn tu luyện những cái kia vô số khí huyết vận hành lộ tuyến có một ít vậy mà không hiểu thấu liền liên thông về phần đến cùng là thế nào liên thông dương chiến chính mình cũng không rõ ràng nhưng là nhưng cũng để dương chiến có chút cao hứng chỉ cần có một ít huyết khí vận hành lộ tuyến có thể liên thông. Như vậy thì vô cùng có khả năng hắn tu luyện tất cả những cái kia dâu diệp không đáng kể huyết khí vận hành lộ tuyến đều có thể dung hội vào thông. Khi đó cũng thật ứng với hắn câu nói kia, con đường nào cũng dẫn đến đại đạo. Theo tu luyện, Dương Chiến lại phát hiện có một đầu nhỏ huyết khí vận hành lộ tuyến cùng mặt khác một đầu đối liền với nhau. Lần này Dương Chiến toàn bộ hành trình quan sát, rốt cục thấy rõ ràng nguyên nhân chỗ. Huyết khí của hắn cùng đã đạt đến một cái cực đỉnh, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng là theo tu luyện, những này thêm ra tới bàng bạc huyết khí, vốn là muốn trả lại chính mình thể phách, một bộ phận thì là trực tiếp tiêu tán ra ngoài. Không nghĩ tới, trong quá trình này vậy mà có thể tại một chút chống không chi địa mở ra một con đường đến từ đó làm cho một chút huyết khí vận hành lộ tuyến xuất hiện giao nhau cũng chính là tương liên cứ như vậy hắn cảm giác chính mình muốn đem tất cả lộ tuyến dung hội quan thông chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó hắn hẳn là chân chính đặt chân đến nhân thể đại đạo cảnh giới trí cao cũng coi là chân chính đi thông từ xưa đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai đi thông qua con đường võ đạo hiện tại dương chiến phát hiện cái này đại lục mới tự nhiên là không chịu lãng phí một chút thời gian hắn muốn tại ra ngoài trước đó chỉ để đem nhân thể đại đạo đẩy tới đỉnh phong. Bất quá để Dương chiến cảm thấy kỳ quái lạ, bên ngoài tu hành, hắn ba phen mới bận kém chút tàu hỏa nhập ma, chớ nói chi là mở ra không biết khí huyết vận hành lộ tuyến. Thế nhưng là ở chỗ này, tại sao phải có dạng này bị biến? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại Dương cực dưới mắt tu luyện nguyên nhân. Trước 1332 trên cửa thành treo một người chương 1332 trên cửa thành treo một người quả nhiên, viên cổ thánh vương bảy viên hạt giống trồng ở những ngày vương thành trung, để Dương chiến bọn người thông hành liền đơn giản nhiều, cơ hồ đều không có nguy cơ gì. Cái này không, Dương chiến tiến nhập thương minh vương thành tìm được trang ngũ sát thổ hộ bên trong chủ chính là bảy đại thánh vương một trong thương minh vương minh mà ra hỏa này thế mà chính là thiên hà cấm khu quan minh hay là tiểu thí hải kia dáng vẻ, nhưng lại tràn đầy quan minh quan minh cùng tiểu mộng quen thuộc nhìn tiểu mộng đi theo dương chiến lần này quan minh hay là không chút do dự lựa chọn tin tưởng dương chiến cũng quyết định đi theo dương chiến đi bởi vậy thương minh vương thành bên trong thỉnh thoảng xuất hiện tử vong cực quang đối với người đạo cường giả thùng rông kêu to bởi vì quan minh có thể sớm một bước cảm giác được địa phương nào sẽ hạ xuống tử vong cực quang dương chiến mang theo một đoàn người lại lần nữa ra khỏi thành ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên, bảy viên nguyên bản sáng tỏ to lớn ngôi sao, bây giờ chỉ còn lại có hai viên còn sáng tỏ, mặt khác năm viên đều ảm đạm xuống. Dương Chiến nhìn phía trước đường, còn có hai tòa thành, Luân hồi vương thành cùng táng thiên vương thành. Không biết vì cái gì thuận lợi như vậy thông qua, ngược lại để Dương Chiến cảm giác có chút không nữa. Mặt khác, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà vẫn không có băng dáng, cũng không biết là không có, hay là ẩn nấp đứng lên tùy thời mà động. Loại sự không chắc chắn này, tăng thêm hắn cũng không biết chính mình bản thể đang làm gì, thì càng cảm giác không đỡ. Hắn ngược lại không phải bởi vì chính mình mà là vì thân này gót lấy hắn nhiều người như vậy. Dương Chiến bỗng nhiên đi tới Bích Liên bên người. Gần nhất Bích Liên rất trầm mặc, giống như có rất nặng tâm sự. Nhìn thấy Dương Chiến tới, Bích Liên dương mắt mắt. Dương Chiến, ta có chút sợ sệt. Sợ cái gì? Không biết, ta nói không rõ ràng. Bích Liên nhíu mày, có chút nôn nóng cảm giác. Có thể làm cho Bích Liên cảm giác được không biết sợ hãi. Dương Chiến cũng chỉ có thể nghĩ đến cặp mắt kia. Ngươi có phải hay không nhìn thấy một đôi mắt? Bích Liên lắc đầu, không có. Dương Chiến không rõ, nhưng là nghiêm túc nói, không cần phải sợ, có ta đây. Bích Liên nghe nói như thế, lại tới câu, không quan hệ, ta liền xem như sợ sệt, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Dương Chiến sững sờ, cô nàng này còn tưởng rằng hắn là năm đó. Dương Chiến cảm thấy có cần phải sửa chữa một chút hắn tại Bích Liên hình tượng trong lòng. Bích Liên, kỳ thật ta hiện tại mạnh mẽ khủng khiếp, dù là ta đây chỉ là một đạo hóa thân, ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được à? Bích Liên nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến, buồn buồn nói câu, ngươi không có ta mạnh. Dương Chiến quẹt miệng co giật một chút, chưa hẳn đi. Bích Liên hiển nhiên không muốn trong vấn đề này dây dưa, mà là chỉ hướng một bên thanh vũ, đồ đệ của ngươi. Đúng a? các ngươi quen biết đi, thành vũ đống nhiên xem vào, sư tôn, ta làm như thế nào xưng hô? dương chiến trực tiếp bị đang hỏi, bích liên ngược lại là nói câu, ta gọi bích liên, ngươi liền gọi ta bích liên đi. thành vũ lại có chút do dự, dù sao nàng ngược lại là nghe nói qua bích liên cùng hắn sư tôn sự tình, thế nhưng là chúng vi là danh bất chính, nôn bất thuận. thành vũ nghĩ nghĩ, mới xưng hô một câu, bích liên cô nương. bích liên mỉm cười, con mắt của ngươi cùng ta con mắt rất giống. thành vũ liền vội vàng gật đầu, ừ, ta một mực liền muốn nói, nhìn xem hai nữ nhân đứng chung một chỗ cái kia làm sáng tỏ không có chút nào tạm chất con mắt hoàn toàn chính xác rất giống, tựa như một cái khuôn mâu trung lớn đi ra. muốn nói các nàng là thân tỷ muội, người khác đoán chừng đều tin tưởng. Bích Liên chợt hỏi, Thanh Vũ, ngươi có hay không bên người chúng ta có một ít người khác nhìn không thấy người? Thanh Vũ sững sờ, sau đó lắc đầu. Bích Liên có chút thất vọng, nàng tựa hồ rất muốn tìm một cái đồng loại, thậm chí cho là Thanh Vũ chính là có khả năng nhất một cái. đáng tiếc, vẫn như cũ không phải. Dương Chiến nghe nói như thế, liền minh bạch Bích Liên tâm sự. dù sao chỉ có một mình nàng trông thấy những cái kia vội vàng đi được người cho nên mới để nàng có áp lực thực lớn cùng tâm sự. Dương Chiến mở miệng, lời nói thâm tiếng nói, Bích Liên ngấm lại tại Thiên Lao Phòng tối thời điểm. chỗ kia mặc dù hắc ám, nhưng là có thể không cần nghĩ nhiều đồ như vậy, ngược lại nhất là an ổn. cho nên không nên nghĩ nhiều lắm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bích Liên lại hỏi một câu, vậy tại sao chỉ có ta nhìn thấy, các người nhưng không nhìn thấy? Dương Chiến không cách nào trả lời, lại nói câu, thấy được nhìn không thấy có gì ghê gớm đâu. Tóm lại ngươi đi theo bên cạnh ta, lần này tuyệt đối không cần như lần trước ngươi hóa cầu một dạng tự tác chủ trương, cái gì đều muốn nói cho ta biết. Dương Chiến rất nghiêm túc, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Bích Liên có chút xoắn xuyết, thế nhưng là ta bỗng nhiên. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên mi tâm, tựa hồ phát hiện cái gì. Bích Liên, khả năng không phải quan hệ của ngươi, mà là trên người ngươi sinh tử bộ nguyên nhân. Bích Liên hơi sững sở, theo bản năng sở lên mi tâm của mình, sinh tử bộ quan hệ. Rất có thể. Tiếp lấy, Bích Liên một điểm chỉ, sau đó đem sinh tử bộ trực tiếp từ mi tâm kéo ra ngoài. Thiện tay vừa để xuống, rơi vào Dương Chiến trong tay. Tiếp lấy, Bích Liên nhìn một phía, không có nửa điểm vui sướng ngược lại gương mặt xinh đẹp càng thêm nghiêm trọng. Vẫn có thể trông thấy. Dương Chiến há to miệng, lập tức nghiêm túc. Bích Liên, ngươi không nghe lời ta? Ta nghe nha. Bích Liên nhìn qua Dương Chiến, một bộ bé ngoan dám mẻ Dương Chiến gật đầu, trịnh trọng nói, vậy liền đừng lại nghĩ những sự tình này khi bọn hắn không tồn tại. Á Bích Liên nhẹ gật đầu, nhưng như cũ có chút mất hồn mất vía. Dương Chiến có chút bất giác dĩ, đống nhiên suy đoán, có thể là Bích Liên cho là hắn chỉ là một đạo hóa thân, bản thể cũng bị mất, cho nên liền không có như vậy tin tưởng. Thế nhưng là hiện tại Dương Chiến lại không dám nói cho Bích Liên chấn tướng, cái này có chút khó làm. Tiếp đấy Dương Chiến tìm được Tam Tử Cung tứ nhi. Âm thầm phân phó một phen, hai người các người, cho ta xem Trọng Bích Liên, nàng có bất kỳ không tầm thường cử động, lập tức nói cho ta biết. Tam tử cùng Tứ Nhi sững sốt một chút, tiếp lấy, Tam tử thấp giọng hỏi, nhị gia, Bích Liên cô nương chẳng lẽ có vấn đề? Ta là sợ nàng hướng lên lần một dạng, tự tác chủ trương hy sinh chính mình hóa thân thành cầu. Tam tử cùng Tứ Nhi giờ mới hiểu được, bất quá Tứ Nhi lại hỏi câu, nhị gia, chúng ta không phải còn nhìn xem Triệu Thiên bọn hắn sao?" "Không cần nhìn, thân đạo đều là diệt, Long Quỷ cùng A Vô liền không có tất yếu thấy." Tam tử cùng Tứ Nhi lập tức thần sắc nghiêm lại, đồng thanh nói, "Là, nị gia." không biết qua bao lâu, dương chiến một đoàn người đi tới luân hồi vương thành. chỉ là tòa thành này lại cùng với những cái khác vương thành không giống với lúc trước, dương chiến một đoàn người vậy mà không cách nào tiến vào luân hồi vương thành. đây là lần thứ nhất liên thành đô vào không được. dương chiến, dương võ, dương kiến, dương huyền tứ dương chạm ở trước cửa thành. dương kiến nói: nhị đệ, cái này vào không được, chúng ta đừng vào. dương võ mở miệng nói: cái này bên ngoài đều là đất hoang, coi trời mới biết có cái gì hung hiểm, thậm chí khả năng mê thất, ta cảm thấy không ổn. vậy ngươi ngược lại là xuất ra một cái biện pháp đến a? Dương Kiến có chịu nhìn Dương Võ một chút. Dương Võ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Dương Chiến, nếu không cách nào vào thành, vậy đã nói rõ có điều kiện gì, trước tìm ra vào thành điều kiện lại nói. Lúc này, một mực không nói lời nào Dương Huyền cũng gật đầu, đối với, khẳng định có vào thành điều kiện, chúng ta trước quan sát quan sát. Dương Chiến nhìn một chút cửa thành, tốt, ngay tại bên ngoài chỉnh đốn một chút. Nói xong, Dương Chiến thẳng đến Bích Liên mà đi. Bích Liên, ngươi trông thấy những người kia vào thành không có? Bích Liên lắc đầu, đang muốn nói cho ngươi, những người kia cũng không thể vào thành, đều bị ngăn ở cửa thành này bên ngoài. Dương Chiến nhíu mày, đây cũng là quái. Nếu cương vô kỵ thiết hạ cái này bảy tòa quân thành, không có lý do không khiến người ta đi vào a đúng vào lúc này, Bích Liên lại chỉ hướng trên cửa thành, nơi đó treo một người, có lẽ có quan. Dương Chiến sửng sở, đột nhiên nhìn về phía trên cửa thành. Thế nhưng là, chỗ nào treo một người? Chương 1333 Quý nhân tương trợ chương 1333 Quý nhân tương trợ Dương Chiến không khỏi quay đầu nhìn về phía Bích Liên, nhìn xem Bích Liên con mắt, lại phát hiện, Bích Liên trong ánh mắt, thế mà thật phản chiếu ra một cái cửa thành phía trên, có một người bị dây treo con đeo lên cổ, treo ở trên cửa thành ngoạ tào tình huống như thế nào? khi gì? hay là thứ gì khác? Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, người kia là sống hay là chết? không biết. a, ngươi nhìn không thấy sao? Bích Liên lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến cho mày, nhìn không thấy. Bích Liên sắc mặt cũng có chút thay đổi. Dương Chiến nội vàng mở miệng, không cần để ý, có lẽ ngươi là đoạn đường này người được trời chọn, cho nên ngươi mới có thể trông thấy. Bích Liên có chút luôn uống, Dương Chiến, ta có một cỗ thật không tốt cảm giác, nói như thế nào đây? thật giống như có đồ vật gì vượt ra khỏi ta nắm giữ. Dương Chiến giữ chặt Bích Liên tay, sợ cái gì? Mặc kệ là cái gì, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ngươi cũng không phải không biết ta. Tại lao tử trước mặt, thần cũng tốt tiên cũng được, đều tính là cái dám gì? Bích Liên hít sâu một hơi, ta đi xem một chút người kia. Nói xong, Bích Liên liền đi thẳng về phía trước, đi tới cửa thành. Ngần đầu nhìn trong mắt nàng cái kia treo người, mà Dương Chiến liền đứng tại trước mặt của nàng. Dương Kiến, Dương Võ, Dương Huyền Tam Dương đều có chút không hiểu đấu, bất quá không có quấy dậy. Một lát sau, Bích Liên sắc mặt có chút tái nhợt, đột nhiên cấp tốc mở miệng, miệng hắn một mực tại động, giống như đang nói cái gì. Dương Chiến sắc mặt nghiêm một chút, Bích Liên, ngươi sẽ môi ngựa sao? Xem hắn đang nói cái gì. Ách. Bất quá hắn nếu như nói không phải tiếng người, ngươi khả năng xem không hiểu. Ta nhìn hiểu, hắn nói chính là tiếng người. Bích Liên bỗng nhiên nghiêm trọng đứng lên, bắt đầu thuật lại lấy cái kia người khác đều nhìn không thấy quỷ thắc ổ. Bích Liên nhìn trầm trầm trên cửa thành, chậm rãi nói, còn kém, còn kém, còn kém còn kém cái gì? Dương Chiến nhịn không được hỏi. Bích Liên mắt sáng lên, hắn nói, còn kém một người. Dương Chiến sửng sốt một chút, như mày, lại nhìn hắn còn tại nói cái gì? Bích Liên chăm chú nhìn hồi lâu, mới nói liền câu nói này còn kém một người. Dương Chiến quay đầu nhìn về phía những người khác còn kém một người. cái kia kém là ai? Quy đạo, Thần đạo, hay là tiên đạo? Đương nhiên, Dương Chiến liên hệ tại hôn độn chung bên trong mấy đại tần sinh thánh vương. các ngươi thử một lần có thể hay không vào thành. nếu như không thể vào thành, liền nhìn có thể hay không liên hệ với bên trong luân hồi vương. Tốt. U đô vương, Thương minh vương, Huyễn hư vương đồng thanh lĩnh mệnh. về phần tiểu mộng, còn chấp trưởng lấy mậu tôn thân thể, cho nên cũng không đợi tại hôn độn bên trong. chỉ chốc lát sau tam đại thánh vương đều thất bại, bọn hắn cũng vào không được. Cũng căn bản không cách nào liên hệ bên trong luân hồi vương dương chiến suy đoán nói không chừng luân hồi vương hạt giống đều không thể bay vào đi nếu không có cách nào cả đám các loại cũng chỉ có thể ở cửa thành bên ngoài chờ lấy dương chiến lại cảm giác có lẽ thật kém một cái mấu chốt người, cho nên không cách nào làm cho luân hồi vương thành mở ra thế nhưng là đây rốt cuộc kém ai đây dương chiến bọn người bị ngăn tại luân hồi ngoài thành ma quỷ đạo cùng tiên đạo hai phe nhân mã lúc này lại còn bị vây ở cửu khúc trong mê trận mặc dù không có nguy hiểm nhưng là một lát bọn hắn nhưng căn bản không cách nào xuất trận cái này khiến hai đạo cường giả đều hết sức nóng đội đã từng bọn hắn hy vọng dương chiến bọn hắn đi trước dò đường nhưng là bây giờ lại là không gì sánh được lo lắng dương chiến bọn hắn đi đầu đuổi tới âm cực mắt không lâu nhị trưởng lão tại trong mê trận thế mà thần kỳ cùng trời trụ cột tiên tôn hội tụ ở cùng nhau hai người gặp nhau thiên su liền gấp nhị trưởng lão trong thời gian ngắn này mà sợ là đều ra không được mê trận này quá lợi hại có thể có biện pháp nhị trưởng lão như mày ta nơi nào có biện pháp bất quá trong mê trận không có nguy hiểm hẳn là sẽ có mất hiệu thời điểm thiên hít sâu một hơi chờ lấy mê trận mất đi hiệu lực chỉ sợ cái gì đã trễ rồi nói xong. Thiên Su ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, đều lúc này, ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau cũng nên dùng. Thời gian không đợi người a. Nhị trưởng lão nhìn về phía Thiên Su, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trần Vân Thiên nhất định nói cho ngươi trọng đại bí mật, ngươi chẳng lẽ còn che giấu? Nhị trưởng lão ánh mắt run lên, Thiên Su, đó là hắn châm ngòi ly dán lời nói, ngươi cũng tin? Thiên Su nhìn nhị trưởng lão một chút, lúc này mới nói, mặc kệ tin hay không, hiện tại chúng ta nhanh lên ra ngoài mới là đúng lý. Đương nhiên. Nhị trưởng lão cùng trời trụ cột đều sửng sốt một chút, bởi vì có một đạo tiếng địch truyền đến tiếng địch du dương, lực xuyên thấu lại cực mạnh. nhị trưởng lão cùng trời trụ cột không khỏi hướng phía tiếng địch chuyển đến phương hướng nhìn sang. hai người trang miệng một lời nói, theo tiếng mà đi. hai người liếc nhau một cái, lúc này hướng phía tiếng địch chuyển đến phương hướng bước nhanh đi đến. quả nhiên, không đầy một lát, hai người thế mà liền đi ra mê trận. chỉ là, tiếng địch kia chợt biến mất, để nhị trưởng lão cùng trời trụ cột đều không thể truy tìm. lúc này, nhị trưởng lão cùng trời trụ cột cũng không khỏi tự chủ nhìn lẫn nhau một cái. nhị trưởng lão đột nhiên hỏi, đây là ai đang giúp chúng ta? thiên su nhíu mày, ta còn tưởng rằng là các ngươi đại trưởng lão chẳng lẽ không phải? nhị trưởng lão lắc đầu, không phải. ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt từ trong mê trận đi ra, đều không ngoại lệ. đi tới đằng sau, những người này liền rốt cuộc nghe không được tiếng địch. nhị trưởng lão cùng trời trụ cột đống nhiên đối với hướng cửa thành cúi đầu, đa tạ tương trợ, còn xin quý nhân hiện thân gặp mặt. mà khác tiên đạo cùng vị đạo người thấy thế, cũng ngao ngao cong xuống. bất quá, không có chút nào độc tính, thật giống như bọn hắn trước đó nghe được tiếng địch đều là ảo giác. trang diện này, lại làm cho nhị trưởng lão cùng trời trụ cột sắc mặt trở nên càng ngứa trọng bởi vì bọn hắn chợt phát hiện cái này không biết mở bên kia xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng sâu không lường được tiếng địch này chủ nhân có thể là bọn hắn đều không thể ứng đối tồn tại kể từ đó để bọn hắn đều cảm giác muốn cướp đoạt âm cực dưới mắt đồ vật khó khăn nhị trưởng lão cùng trời trụ cột đều đứng lên đang chuẩn bị mang theo một đoàn người ra khỏi thành ngay một khắc này một bóng người chợt xuất hiện ở phía trước người này một thân áo bào đen lộ ra mười phần phiêu giật. nhị trưởng lão cùng trời trụ cột bọn người không dám thất lễ lại lần nữa con xuống đa tạ quý nhân tương trợ người áo đen truyền đến thanh em giàn quơ không cần đa lễ Lão hủ bất quá là nhìn các ngươi vậy ở chỗ này, tiện tay giúp các ngươi một thanh. Nhị trưởng lão liền bội hỏi, xin hỏi lão tiền bối là người thế nào? Chúng ta một cái cô hồn giả ủy không để cập tới cũng được. Lão tiền bối có thể giúp chúng ta đi đến cái này bảy tòa vương thành. Giúp. Nhị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng gật đầu, nếu như lão tiền bối tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Người áo đen lại hỏi một câu, các ngươi có thể cho lão hủ cái gì? Lão tiền bối cần gì? Người áo đen mặt thấy không rõ lắm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình đang bị thăm dò. Một lát sau, người áo đen mới nói câu, thôi. Trước giúp các người đi, sau đó lại nói lao hủ muốn cái gì. Nhị trưởng lao có chút hưng phấn, đà tạ lao tiền bối. Thiên su những mày, muốn nói cái gì, thế nhưng là không có thể nói lối ra. Trước 1334 không biết mở bên kia không biết thế lực, một, chương 1334 không biết mở bên kia không biết thế lực, một, dương chiến hóa thân cùng nhân gian cường, giả, còn có bích liên trong mắt cái kia ngàn ngàn bạn vội vàng đi đường đám người, toàn bộ ngăn tại luân hồi vương ngoại thành. Mà có người thần bí tương trợ quỷ đạo cùng tiên đạo cường giả, lại thuận lợi thông qua huyễn hư vương thành cùng thương minh vương thành. Lúc này, bọn hắn đã chạy tới luân hồi vương ngoài thành. Nhị trưởng lão đám người nhìn thấy nhân gian cả đám. Nhị trưởng lão nở nụ cười, ha ha, Dương Chiến, ngươi đi đầu lâu như vậy, không nghĩ tới lại tại nơi này cho ta, sớm biết như vậy, không cần gấp gáp như vậy. Dương Chiến nhìn xem nhị trưởng lão, ánh mắt chấp lên, nhị trưởng lão, các ngươi tới với bạn, chỉ có chúng ta nhân gian đạo, luôn cảm thấy quá đơn điệu, đến a cho quỷ đạo tiên đạo người nhường đường, lần này để bọn hắn đi trước. Lời này vừa nói ra, cửa thành nhân gian cường giả trực tiếp nhường ra một con đường nối thẳng cửa thành mắt thấy như vậy, nhị trưởng lão lại là ngây ngẩn cả người, lập tức cười ha ha. Nếu là các ngươi tới trước, tự nhiên phải có cái tới trước tới sau, nhân hoàng ngươi chưa hết mời, chờ các ngươi đến, chính là vì để cho các ngươi đi trước, làm sao cùng bản hoàng khách khí? Ha ha, không khách khí điểm không được a, thần đạo đều bị ngươi hố kém chút chết hết. Nhị trưởng lão nói, nhìn về phía nhân gian chúng cường bên trong mẫu tôn, mẫu tôn là tiểu mộng nắm giữ, chỗ nào nghe hiểu được nhị trưởng lão điểm nàng thế mà đi theo diệt nàng thần đạo lục đại thần tôn dương chiến ý ở ngoài lời. Dù sao một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, để nhị trưởng lão nhiễu mày Lúc này, Dưỡng Chiến lại phát hiện, quỷ đạo tiên đạo bên trong lại có 12 người. Nguyên bản quỷ đạo cùng tiên đạo hai phe cộng lại hẳn là chỉ có 11 người, dù sao quỷ đạo đại trưởng lão đến nay đều không có xuất hiện qua. Bây giờ, nhìn xem thêm ra một kẻ người áo đen, Dưỡng Chiến trong lòng hồng nghi, chẳng lẽ là quỷ đạo đại trưởng lão xuất hiện? Nhưng, nếu là quỷ đạo đại trưởng lão, không phải là áo bào đen, ít nhất cũng hẳn là là áo bào tím mới đối. Nhưng vào lúc này, Bích Liên chợt nói câu, "Dưỡng Chiến, người áo đen kia không thuộc về bọn hắn hai phe." Cùng lúc đó, Thanh Vũ cũng chạy tới, thấp giọng nói, "Sư tôn, bọn hắn nhiều một ngoại nhân." Thuận Bích Liên cùng Thanh Vũ ánh mắt nhìn, đã nhìn thấy một cái hoàn toàn thấy không rõ lắm ngũ quan người áo đen trà trộn trong đó. Hắc bào nhân này cũng không che mặt, nhưng là chính là thấy không rõ lắm dung mạo. Dương Chiến thấp giọng nói câu, "Bích Liên, nhìn xem cái kia quỷ thắt cổ lý do thoái thác có thay đổi hay không?" Bích Liên quay đầu lại, nhìn xem trên cửa thành, cái kia chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy quỷ thắt cổ. Tiếp lấy tiến đến Dương Chiến bên hai, vẫn là câu nói kia. Dương Chiến nhíu mày, đây rốt cuộc kém ai? Chẳng lẽ là mất tích Trần Vân Thiên cùng Tống Hạ? lấy, Dương Chiến bỗng nhiên đối với Thanh Vũ nói, "Thanh Vũ, đi dò xét một chút người kia." là sư tôn thanh vũ trong nháy mắt tiến lên lại không nghĩ rằng cái kia trà trộn hai đạo bên trong người áo đen lúc này lại tiến lên một bước nhị trưởng lao vừa muốn nói chuyện ra người áo đen lại quát tay đối với dương chiến nói câu không cần thầm rõ, lao hủ chính là trong núi này người người trong núi chính là cái này không biết mở bên kia người rảnh rỗi dương chiến con mắt hơi khép đứng lên lúc này người áo đen lại đối với bích liên nói câu cô đường đã từng ngươi lấy thân hóa cầu đáng tiếc lao hủ bọn người vẫn không thể nào đi ra ngoài bích liên mắt sáng lên hơi kinh ngạc ta nhớ lại ngươi lời này Quả thật làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Dù sao, không chỉ là Dương Chiến thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương, tất cả những người khác đều thấy không rõ lắm. Mà Bích Liên nói như vậy, chỉ sợ là có thể thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Người áo đen cười nói, ha ha, còn tốt, trong thiên địa này, luôn có người có thể nhớ ký la hủ. Bích Liên nghi ngờ hỏi, những người khác đâu? Ha ha, bọn hắn còn ở lại chỗ này giữa thiên địa du đã đâu, không lát nữa tới. Lúc này, Dương Chiến tiến lên một bước, nhìn xem người áo đen, tiền bối là lai lịch gì. đều nói rồi chính là cái này không biết mở bên kia sơn dã người rảnh rỗi Dương Chiến hỏi một câu có thể nhận biết gương vô kỵ cùng Cơ ngọc trúc người áo đen nhàn nhạt nói không đội trời chung nghe nói như thế Dương Chiến trong lòng trầm xuống mà nguyên bản nhìn người áo đen Dương Chiến bọn hắn bắt đầu ôn chuyện quỷ đạo cùng tiên đạo cường giả nỗi lòng lo lắng đung nhiên liền để xuống tiếp lấy người áo đen lại lần nữa tiến lên nhìn về phía cửa thành luôn hồi vương thành còn không có mở ra còn kém một người Dương Chiến mắt sáng lên tiền bối biết còn kém ai kém ai chính ngươi trong lòng hẳn là có bài Dương Chiến lãnh đạm nhìn chầm chầm người áo đen ý gì tu luyện luân hồi đạo người mới có thể mở ra vòng này với thành dương chiến những mày nhìn về phía quỷ đạo cùng tiên đạo hai phe khương vô kỵ nếu là có tại ai còn có thể làm cản người áo đen lại cười nạc một tiếng ngươi sẽ không coi là cũng chỉ có khương vô kỵ mới tu luyện luân hồi đạo đi a vậy còn có người nào bản hoàng ngược lại là muốn kiến thức kiến thức ha ha đã đến giờ ngươi sẽ biết dương chiến bỗng nhiên nhìn thanh vũ một chút cơ hội trong chớp mắt thanh vũ đối với người áo đen xuất thủ người áo đen chỉ là tiện tay vung lên thành vũ cả người như gặp phải trọng kích bừng bừng lùi lại. Dương Chiến đột nhiên xuất thủ, đỡ Thanh Vũ, này mới khiến Thanh Vũ không đến mức ngã xuống. Lúc này, chuyến đến người áo đen tiếng cười, thế mà còn có người đi nhân thể đại đạo tử lộ này, xem ra khương vô kỵ hay là ảnh hưởng tới không ít người, nhưng lại cũng là hại không ít người a. Ngươi nghỉ ngơi trước? Dương Chiến đối với Thanh Vũ nói câu, sau đó đem Thanh Vũ ngăn tại sau lưng, nhìn về phía người áo đen, đỉnh đầu hỗn độn trùng phát ra tiếng trông. Người áo đen nhìn qua hỗn độn trùng, hơi xúc động, một ngụm hỗn độn trùng, có thể diễn hóa thế giới, đáng tiếc, tại trên tay của ngươi, đều không phát huy ra nó lúc đầu lực lượng. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, Thái Hư vương thân thể, bạo phát ra khí thế mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Bích Liên, Dương Huyền, Dương Võ, Sở Vô song chờ chút, nho nhau chuẩn bị đạo thủ. Nhị trưởng lão cùng trời trụ cột mắt thấy viện binh mạnh như thế, lúc này xuất lĩnh quỷ đạo tiên đạo cường giả tiến lên, đứng tại người áo đen sau lưng, cùng nhân gian cường giả giằng co. Hai phe cường giả khí thế chập trùng, tựa như lúc nào cũng sẽ buộc phát một trận cá chết lưới rách đại chiến. Lúc này người áo đen lại nhàn nhạt nói câu: Nếu như ta là người liền sẽ không tùy tiện độc thủ, người hóa thân này, lực lượng dùng một chút liền ít đi một chút, dù cho có cái gì giúp ngươi duy trì, lại có thể duy trì bao lâu. Dương Chiến, ta đến. Bích Liên sau lưng xích sắt phi dương, trong chốc lát xuất hiện người áo đen trước mặt, hai người cách xa nhau bất quá ba thước. Khí cơ phồng lên phía dưới, người áo đen trên người áo bảo đen cũng bay múa. Người áo đen nhìn qua Bích Liên, tư nhân đã qua đời, mở ra không giống với hoa, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngay tại hai phe đều chuẩn bị đại chiến thời điểm, lại có mấy bóng người xuất hiện, mấy bóng người này cũng không tới gần, chỉ là tại hai phe rằng có bên ngoài. Ngay cả như vậy, quỷ đạo thần đạo nhân gian đạo ba bên người, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Dù sao cái này đống nhiên toát ra những này sâu không lường được người thần bí, để nhị trưởng Lao Thiên su bọn hắn đều cảm giác sự tình vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Chương 1334 không biết mở bên kia không biết thế lực, hai, chương 1334 không biết mở bên kia không biết thế lực, hai, hiện tại, vô luận nhân gian đạo hay là quỷ đạo thiên đạo, lúc này nắm giữ thế cục chính là ở giữa người áo đen thần bí. Luân hồi vương cửa thành, các phương khí cơ chợt trùng, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát không chết không thôi đại chiến. Thiên su cùng Nhị trưởng lão ngược lại đứng ở trận doanh riêng phần mình tối hậu phương. Thiên su liếc một cái bên ngoài xuất hiện thân ảnh thần bí, hạ giọng nói, "Nhị trưởng lão, ta cảm giác không tốt lắm." Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Ngươi cho rằng ta lại tốt qua? Chúng ta có phải hay không dẫn sói vào nhà?" Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất thấp, tựa hồ chỉ có chính bọn hắn mới có thể nghe thấy. Nhưng là, cùng Bích Liên rằng có người áo đen thần bí, chợt quay đầu, tới câu, "Đúng rồi, các ngươi không phải cầu lão hộ giúp các ngươi qua Vương thành, lão hộ giúp các ngươi, còn không có ra điều kiện?" Nhị trưởng lão cùng trời trụ cột trong lòng đập mạnh, đống nhiên có một loại mánh liệt chẳng lành cảm giác. Nhị trưởng lão kiên trì nói, lão tiền bối, xin phân phó. Người áo đen thần bí nhưng không có ra điều kiện, ngược lại nói, ha ha, cái gì thần đạo, tiên đạo, quỷ đạo, lại cái gì nhân dân đạo, trên bản chất cũng bất quá chính là mấy đầu lộ tuyến khác biệt con đường tu luyện mà thôi. Chúng sinh a đều muốn lấy chính mình có thể càng ngày càng cường đại, cuối cùng thủ đoạn. Nhị trưởng lão ngắm Thiên Su một chút, Thiên Su cảm thấy khẽ gật đầu, tiếp lấy người áo đen thần bí lên tiếng lần nữa cũng tỷ như cái này không biết mở bên kia, thương Vô Kỵ năm đó lấy ra cựu u một góc, liên tiếp nhân gian căn cơ, chế tạo cái này không biết mở bên kia. bản ý bên trên là vì đến nhân gian lưu lại hỏa chủng, thậm chí còn điều khắc thiên đạo quy tắc, để nhân gian một khi có người có thể đụng vào thần đạo, hoặc là tiên đạo người, nhau neo thay thế nhập không biết mở bên kia, trở thành nhân gian kéo dài hỏa chủng. lời này để dương chiến một phương cùng bỉ đạo tiên đạo đều kinh ngạc, không tự chủ được chăm chú nghe. càng là thả ra truyền luồn, nơi này có tiến về bến bờ vũ trụ đường, mà hắn chính là từ đó mà về nói đến đây, người áo đen thần bí tựa hồ đang liếc nhìn tất cả mọi người, hỏi một vấn đề. vậy các ngươi có thể từng nghĩ tới, cương vô kỵ tử không biết mở bên kia mà về, vậy hắn từ địa phương nào mà đi? nhị trưởng lão đông nhiên mở miệng, có thể từ nơi này trở về, tất nhiên có thể từ nơi này ra ngoài. người áo đen thần bí ngữ khí đạm mạc, nói như vậy, các ngươi cũng không biết hắn từ chỗ nào đi. không ai đáp lại, tự nhiên là không ai biết. người áo đen thần bí lên tiếng lần nữa, các ngươi thật sự là thật đáng buồn, còn có cái này vô số hướng phía vương thành chi lộ mà đi người đi đường, càng là thật đáng buồn. lời này vừa nói ra. Bích Liên ánh mắt lóe lên, ngươi cũng có thể nhìn thấy bọn hắn. Người áo đen thần bí nhìn về phía Bích Liên, ngươi biết những này là người nào sao? Không biết. Ha ha, bọn hắn đều là người tương lai, cùng chúng ta không tại một cái lịch sử không gian, tự nhiên không cách nào giao lưu, cũng vô pháp chân chính gặp nhau. Bích Liên kinh ngạc, người tương lai? Đối với người tương lai ở giữa người, còn xem không hiểu sao, bây giờ nhân gian này cũng không biết mở bên kia lịch sử trường Hà đã bắt đầu hỗn loạn, bởi vậy mới có những này vội vàng đi được người. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, lịch sử trường Hà hỗn loạn, những người này là người tương lai? Vậy bọn hắn tại sao phải đến, mục đích là cái gì? Còn có thể là cái gì, không ở ngoài vì sinh tồn. Dương Chiến như mày, ý của ngươi là, người tương lai ở giữa tương diệt, nhân gian chúng sinh sẽ bị bách đạp vào sinh tồn chi lộ. Hẳn là bọn hắn cho là sinh tồn chi lộ, cũng là tinh không chi lộ. Người áo đen thần bí không có trả lời, chỉ là nhìn xem Dương Chiến, "Ngươi, còn có các ngươi những người này, thật sự là thật đáng buồn, bị một cái truyền ngôn liền dẫn vào nơi này, chúng sinh như sâu kiến, bất quá cũng như vậy." Ba đạo bên trong người đều mặt lộ kinh hãi. Dương Chiến âm thanh lạnh lùng nói, "Ý của ngươi là, truyền ngôn là giả?" giả làm thật lúc thật cũng giả, các ngươi đều tìm đến, thật giả còn trọng yếu hơn sao? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đối với ta có lẽ không trọng yếu, nhưng là đối bọn hắn, coi như thật rất trọng yếu. Nói chuyện đồng thời, Dương Chiến nhìn về phía đứng tại hai đạo tối hậu phương nhị trưởng lão cùng trời trụ cột, hai mắt nhìn nhau, Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía người áo đen thần bí, cho nên đến cùng là thật hay là giả đây này? Người áo đen thần bí nở nụ cười, ha ha, tinh không chi lộ truyền luôn là lão hủ truyền đi, các ngươi cảm thấy là thật hay là giả? Nhị trưởng lão cùng trời trụ cột nghe nói như thế, ánh mắt thay đổi đó là bọn họ hao tổn tâm cơ, đau khổ truy tìm hy vọng, vậy mà là giả. giờ khắc này tiên đạo quỷ đạo tất cả mọi người khó mà tiếp nhận. nhị trưởng lão nén giận chất vấn, ngươi gieo rắc những truyền ngôn này chính là cố ý dẫn chúng ta xuống tới. ngươi đến cùng muốn làm gì? người áo đen thần bí ha ha nở nụ cười. muốn làm gì? tự nhiên là muốn đánh phá lò luyện này, không phải vậy chúng ta sao có thể ra ngoài? nhị trưởng lão sững sờ, hiện tại nhân gian cùng không biết mở bên kia tương liên, người ra không được. người áo đen thần bí nhìn về phía nhị trưởng lão, ra ngoài. ngươi cho rằng sau khi đi vào còn có người có thể ra ngoài, thật sự là trò cười. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều có biến hóa, dù là Dương Chiến mấy người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Chiến dẫn đầu đặt câu hỏi, có ý tứ gì? tiến bảo không biết mở bên kia người, liền rốt cuộc trở về không được. "Không phải vậy, lão hủ hao tổn tâm cơ dẫn các ngươi xuống tới làm cái gì?" "Không đối, Vân U nói nàng biết cái gì, nàng cũng chỉ có một trách nhiệm, đó chính là để tỷ tỷ nàng trở về, thế nhưng là nàng có biết, tỷ tỷ nàng nếu là thật trở về thì như thế nào, bất quá là tại cái này không biết mở bên kia hưởng thụ mấy ngày vương vị thôi." Nói xong, Người áo đen thần bí ngắm nhìn một phía, các ngươi coi là những cái kia trong thành người chết sống lại là thế nào tới? Ha ha, nhưng phàm là tiến vào không biết mở bên kia người, cũng sẽ ở một lần một lần âm dương trong gió lốc biến thành người chết sống lại. Dương chiến những mày, những cái kia dân tộc thổ tộc đàn đâu? Bọn hắn? Bọn hắn thảm hại hơn, âm dương phong bạo vừa ra, bọn hắn ngay cả cho bụi đều không để lại, các đuổi trở về với các bụi, âm dương phong bạo đằng sau, nhưng lại tại bộ lạc của bọn hắn khu vực, lại lần nữa dựng dục ra đồng dạng tộc đàn, trong đó sẽ xuất hiện một cái đại cảm giác người, đó chính là kế thừa cái trước âm dương phong bạo trước đó một chút bản năng hoặc là ký ức. Dương Chiến đám người sắc mặt càng ngưng trọng, người áo đen thần bí lại độ mở miệng, không phải vậy ngươi cho rằng những tộc đàn kia tại cái này không biết mở bên kia sinh tồn vô tận năm, còn có thể sinh sôi đến nay? Nếu quả thật có thể sinh sôi đến nay, vậy bọn hắn làm sao còn là hoang cổ niên đại giã nhân sinh hoạt tập tính? Dương Chiến hít sâu một hơi, âm dương phong bạo là cái gì? Cái này cả người không biết mở bên kia đều là âm dương lò luyện lớn, cái gọi là âm dương trận nhãn. Ha ha, ngược lại là thật là mắt, chính là hai cái con mắt thật to, đến nhất định thời điểm, hai con mắt này từ dưới vực sâu đi lên, đi lên đằng sau toàn bộ thế giới đều lầm vào âm dương phong bạo, đến lúc đó các ngươi đều là người chết sống lại. nhìn trăm trăm người áo đen thần bí, vậy các ngươi là thế nào tránh thoát âm dương phong bạo? trước 1.335 giết chính là ngươi trương 1.335 giết chính là ngươi người, người áo đen thần bí có chút thổ thức, đương nhiên, chính như trung quanh những này các ngươi nhìn không thấy người tương lai, thông qua từng tòa vương thành, có nhiều chỗ cựu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng có cả đời, chúng ta chính là may mắn như vậy người đi. nói đến đây, người áo đen thần bí hướng phía dương chiến đi một bước, cho nên, vừa rồi ngươi hỏi ta, có biết hay không vô cương vô kỵ cùng cơ ngọc trúc, ta trả lời nói. Không đội trời chung. Trong nháy mắt, người áo đen thần bí hướng phía Dương Chiến ngang nhiên xuất thủ. Đinh đinh đương đương 12 cây xích sắt, đột nhiên ngăn tại Dương Chiến phía trước. Bất quá, người áo đen tay bị ngăn cản dừng lại một lát, nhưng là người áo đen lại hừ lạnh một tiếng. Roeng! Xích sắt bị đánh bay, người áo đen tay trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt. Ông Hỗn Độn chung cùng người áo đen tướng tay gặp, bạ phát ra rung động lòng người tiếng trung. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão cùng trời trụ cột dẫn đầu riêng phần mình người, cấp tốc lui ra phía sau. Hai người nhìn xem người áo đen thần bí độc chiến nhân gian đạo cường giả. Thiên su sắc mặt nghiêm trọng, "Nhị trưởng lão, Thọ tử Hồ Bì, bọn hắn chết, sợ là cũng đến phiên chúng ta." Nhị trưởng lão như mày, "Ngươi cũng nghe đến, bọn hắn có thể tránh né âm dương phong bạo, còn muốn chính là có thể thoát ly không biết mở bên kia ra ngoài, chỉ có bọn hắn mới có thể để cho chúng ta sống sót, hoặc là đi ra ngoài, chỉ là Thiên su sắc mặt khó coi, chỉ là không biết bọn hắn muốn đối với chúng ta làm cái gì đúng không? Bọn hắn đem chúng ta dẫn xuống đến, không ở ngoài giúp bọn hắn đúc thành đường đi ra ngoài, chúng ta còn có thể tốt." Nhị trưởng lão ánh mắt lăng lệ. Thiên su lên tiếng lần nữa, "Nếu là nhân gian đạo bị diện, người ta tại trước mặt bọn hắn" còn có lời gì ngưỡng quyền sinh tử đều tại người ta trong lòng bàn tay nhị trưởng lao hít sâu một hơi ngươi cảm thấy làm như thế nào đánh đi không đánh ra thực lực của mình chúng ta lại có cái gì tư cách cùng bọn hắn ngồi lên bàn đàm phán nhị trưởng lao trọng trọng gật đầu chúng ta giết một giết bọn hắn vi phong trong lúc nhất thời nhị trưởng lao cùng trời trụ cột dẫn người vây khốn bốn phía nhị trưởng lao hô to dương chiến chúng ta quỷ đạo cùng tiên đạo cùng ngươi nhân gian đạo vui buồn có nhau những người khác chúng ta ngăn trở các ngươi cầm súng lao ra kia trong lúc nhất thời quỷ đạo cùng tiên đạo Cương giả cùng bên ngoài xuất hiện người áo đen độc thủ. những người áo đen này thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn mới vừa đối mặt quỷ đạo tiên đạo liền bị áp chế thiên su gấp nhị trưởng lão chúng ta bị không biết mở bên kia áp chế quá bị động đứng vững nhị trưởng lão nhìn thoáng qua cửa thành dương chiến bên kia gầm gét lên tiếng ầm ầm quỷ đạo cùng tiên đạo cường giả giờ khắc này tại cái này không biết mở bên kia lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực nên địch thiên su đống nhiên hô to thất tiên trận thất thải tiên quan bộc phát bảy đại tiên tôn hình thành trận pháp trong lúc nhất thời thực lực tăng nhiều nạnh sinh sinh ngăn trở bà tên người áo đen thần bí, quỷ đạo một phương cũng không yếu thế, mặc dù sơ giao thủ rơi xuống hạ phòng, bất quá nhị trưởng lão vậy mà lực lượng một người liền ổn định chiến cuộc. nhị trưởng lão đội vàng hô to, lớn vấn tâm thuật. gần như đồng thời, sáu tên quỷ đạo trưởng lão, tay nắm ấn quyết, trong miệng trực tiếp phát ra khấu vấn tâm thần thanh âm. Thử, như là một trận côn phong, lại trực tiếp thổi vào bốn tên người áo đen tâm thần bên trong. để bốn người trực tiếp ngốc trệ tại chỗ, thậm chí trên mặt xuất hiện hoảng sợ thân sắc. a, dỗ dành. ba đạo thanh âm, càng như ba đạo kinh lôi trực tiếp vinh kích tứ đại người áo đen thần bí liên tiếp lùi ra phía sau bên ngoài chiến cuộc một mảnh tốt đẹp mà nhân gian đạo một phương còn đầu một người vậy mà giống như lực có thua ha ha người áo đen thần bí không thể một chiêu giết dương chiến ngược lại bị vây công nhưng là người áo đen thần bí cũng không có chút tổn thương vô luận ai xuất thủ đánh vào trên người hắn lại đều sẽ từ bên cạnh hắn sẽ qua liền phảng phất vượt qua bạn bụi hoa phiến lá không dính vào người mắt thấy như vậy thôi hoàng hậu hô to một tiếng dương chiến chúng ta thụ ảnh hưởng nhỏ nhất chúng ta lên thôi hoàng hậu cùng hình vô danh ba tên thi đạo đỉnh cao nhất cường giả văng ngăn tại chỗ y có người phía trước thi sát chi khí tại cái này không biết mở bên kia không những không giảm ngược lại càng cường mạnh hơn giống tam đại thi đạo đỉnh cao nhất cường giả phát ra đinh thai nhức quốc tiếng giống người áo đen thần bí hơi kinh ngạc thi đạo đỉnh cao nhất nhân gian thế mà cũng có thể thành Và anh tam đại cường giả xuất thủ người áo đen thần bí lại bay thẳng đi lên trong lúc nhất thời tam đại thi đạo cường giả chỉ có một thân lực lượng vậy mà không cách nào thi triển đi ra bởi vì bọn hắn đều không thể phi hành một lát sau dương chiến kéo lấy độ trùng hô to một tiếng thôi hoàng hậu các ngươi đi lên Hỗn độn trung buộc phát chúng mình, cấp tốc biến lớn. Thôi Hoàng hậu ba người bay lên hỗn độn trung phía trên, lấy không ngừng biến lớn hỗn độn trung làm vật trung gian, tiến công giữa không trung người áo đen thần bí. Dương Chiến ngồi tại hỗn độn trung bên trên, nắm trong tay hỗn độn trùng phương vị. Đáng tiếc, hỗn độn trung không cách nào mang theo Tam đại thi đạo cường giả bay đi lên. Thoáng một cái, liền lâm vào bị động. Người áo đen thần bí ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Dương Chiến bọn người. Ngay một khắc này, bị liền sau lưng xích sắt bay múa, vậy mà dựa vào chấn ma liên bay đi lên. Dương Chiến thấy thế, các ngươi xuống dưới thôi hoàng hậu bọn người đi xuống Dương Chiến một người đứng tại hôn độn chung bên trên cũng bay thẳng lên không trung cường hành thái hư vương thể phách tại Dương Chiến dạng này võ đạo trong tay cường giả trực tiếp bạo phát ra mãnh liệt bá đạo khí tức giết Dương Chiến thôi động hôn độn chung trực tiếp độ tới cùng lúc đó trước nên tiếp người áo đen thần bí bích liên đã bị người áo đen tiện tay một trường vô rơi xuống cũng tại thời khắc này hôn độn chung đã xuất hiện ở người áo đen trước mặt ha ha lão hủ giết chính là ngươi Dương Chiến nhíu mày đột nhiên một quyền hướng người áo đen đập tới điên giải quyền ầm ầm tương quyền tương quyền như là có thể đánh phá thiên địa. người áo đen thần bí không núc ních tí nào, mặc cho dương chiến cái này dũng mãnh điên dại nắm đấm đánh kích, nhưng không có nửa điểm phản ứng. dương chiến trong lòng trầm xuống. đột nhiên, người áo đen biến mất. dương chiến toàn thân khí cơ phồng lên, phòng bị người áo đen đánh lén, nhưng là dương chiến phát hiện chính mình vẫn như cũ trúng chiêu. một thanh đen như mực lưới dao từ thái hư vương cường hán thể phách bên trong xuyên thấu mà ra. bên hai còn truyền đến người áo đen thanh âm, biết còn kém một người, kém là ai chăng dương chiến đột nhiên hướng về phía trước, đem chính mình sinh sinh từ cái kia lưới dao bên trong rút ra nguyên bản đồ lót chuồn huấn độn trung đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. trong ngay mắt quay đầu, dương chiến trong tay huấn độn trung đột nhiên đánh vào người áo đen trên thân. lần này người áo đen trúng chiêu, trực tiếp đánh bay ra ngoài. cùng lúc đó không có huấn độn trung treo trống, dương chiến thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống. dương chiến ngẩng đầu nhìn lại, người áo đen ổn định thân hình, vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. dương chiến trong lòng trầm xuống, cái này người áo đen thần bí, một người liền có thể chấn áp bọn hắn. đột nhiên bích liên tam tử tứ nhi thanh vũ bọn người thật nhanh chạy tới, hộ vệ ở bên cạnh hắn. tiếp đấy Sở vô song, dương võ dương kiến chờ chút, nhao nhau vận chuyển lực lượng, chiều thiên bên trên người áo đen thần bí tiến công. Nhưng là, người háo đen lại đổ cười, nơi này là không biết bờ bên kia, không phải nhân gian, các ngươi bị tự hạn suy yếu. Ai, nói cách khác, các người vô luận như thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì, bởi vì, đây là lao hủ sân nhà.